Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 106 cái này nên tính là xác định quan hệ Á Lâm phàm đứng lên. Vỗ vỗ Hứa Dương bả vai. "Cố lên, nỗ lực, ngươi về sau cũng có thể cảm nhận được sống cảm giác của ta." Lâm phàm cười nói. "Hứa Dương, cái này con mẹ nó là người nỗ lực có thể đạt tới cảnh giới sao một hai cái ức? Liền xem như ngôi sao lớn muốn kiếm lời nhiều tiền như vậy." cũng là rất khó đó a. meo meo hạ uyển thu đứng ở cửa phòng làm việc thò đầu ra nhìn lấy lâm phàm cùng hứa dương đang ở nơi đó. hôm nay hạ uyển thu phá lệ xinh đẹp. nàng mặc lấy quần đùi lộ ra hai bộ trắng như tuyết mảnh khảnh đôi chân xài. nàng vẫn là mang theo một cách lỗ tai mèo cách mũ. hôm nay hạ uyển thu không chỉ có thể thích còn có chút gợi cảm. mẫu chốt là Chân cũng quá dài à. Vậy các ngươi trước trò chuyện, khổ khổ ta đi ra. Hứa Dương nói ra. Tranh thủ thời gian chuồn đi. Lại không tránh đi. Lập tức muốn bị Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu nhét thức ăn cho chó. Còn tại viết kịch bản đâu Hạ Uyển Thu đi đến cho Lâm Phàm lại bưng một chén trà cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ cho ngươi viết mới kịch bản. Lâm Phàm cười một tiếng, nhận lấy Hạ Uyển Thu đưa tới trà. cuộc sống như vậy ngược lại là có chút mỹ hào a lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu hai đầu đôi chân dài trong lúc nhất thời không có rời ánh mắt nhìn cái gì đấy hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên chừng lâm phàm liếc một chút nữ hải tử xuyên quần đùi đều là rất thường gặp sự tình mà lại nếu như vậy cũng rất xinh đẹp về sau không thể mặc cái này lâm phàm nói ra nhìn về phía hạ uyển thu Hừ, lâm phàm Ta cũng không phải bạn gái của ngươi. Hạ Uyển Thu gương mặt càng đỏ. Hàng đầu lệch ra đến một bên. Lúc đó Lâm Phàm còn chưa kịp nói với nàng xong. Liền đã bị Dương tỉnh hô đi. Lâm Phàm nghe vậy mỉm cười đứng lên đem cửa ban công cho đóng chặt. Hạ Uyển Thu lui về sau hai bộ. Nhìn lấy Lâm Phàm Nói. Lâm Phàm Ngươi đóng cửa làm gì? Không cho phép khi dễ ta. lâm phàm đi tới hạ uyển thu bên người dắt bàn tay nhỏ của nàng nhìn lấy cô bé trước mắt lâm phàm rực rỡ cười một tiếng đúng vậy a ngươi còn không phải bạn gái của ta có thể ta hiện tại rất chính là người nào tay lâm phàm nắm hạ uyển thu tay đem nàng hai cánh tay đều nắm ở cùng nhau tuy nhiên nơi này là tại nguyệt hoa vẫn là tại lâm phàm trong văn phòng bên ngoài còn có người tại đi qua Lâm Phàm vẫn là nắm Hạ Uyển Thu tay. Lần trước còn không có sắt đầy đủ, lần này làm sao có thể buông tha nàng không để ý tới ngươi, Sắc Lang." Hạ Uyển Thu thấp giọng nói ra, gương mặt đỏ bừng, đem tay rút đi về. Coi như ngươi truy ta, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi, nào có như thế đeo đuổi nữ sinh." Hạ Uyển Thu tức giận dậm chân. Nàng muốn là nhanh như vậy liền đáp ứng chẳng phải là để lâm phàm cảm thấy nàng rất tốt truy cái kia hẳn là làm sao truy lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu ôn hòa cười một tiếng uvk W, W, M đương nhiên muốn lãng mạn một chút ác hạ uyển thu nhẹ nhàng địa gật gật lâm phàm bả vai lâm phàm lại dắt hạ uyển thu tay nói rất chân thành bất kể như thế nào về sau cũng đều không cho phép xuyên ngắn như vậy quần coi như muốn mặc Cũng phải qua váy mới có thể. Hạ Uyển Thu nhìn lấy nghiêm túc như vậy Lâm Phàm Ôn nhu cười một tiếng. Người không vui sao Lâm Phàm tiến lên trước. Nhẹ nhàng hôn một cái Hạ Uyển Thu cái chán. Không ta thích. Coi như muốn nhìn, về sau cũng chỉ có thể ta một người nhìn. Lâm Phàm nói ra. Hạ Uyển Thu mặt càng đỏ hơn, nện một cách Lâm Phàm lồng ngực. cản bá cản bá, người xấu nguyên lai ngươi sớm đã có những thứ này xấu ý nghĩ, về sao không đi nhà ngươi." Hạ Uyển Thu tức giận nói, "Đi thôi, không đến ngươi nơi này, chỉ biết khi dễ ta." Hạ Uyển Thu chu cách miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói ra. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu bóng lưng, Lâm Phàm không có đi cản, chỉ là nở một nụ cười. Hiện tại hắn cùng Hạ Uyển Thu nên tính là xác định quan hệ à, coi như còn không có trực tiếp xác định quan hệ. Hạ uyển thu cũng là hắn miêu miêu. chạy không được. hắn cũng sẽ không để hạ uyển thu có thể đi ra ngoài. đây đã là hắn lần thứ ba thân hạ uyển thu cảm giác. còn thật tốt. nếu để cho người khác đập tới một màn này lời nói, lâm phàm không biết muốn bị hạ uyển thu nhiều ít phen đại quân truy sát. lâm phàm thế nhưng là hôn nữ thần của bọn hắn Hạ Uyển Thu Lại có tầm một tháng cũng là Hạ Uyển Thu sinh nhật Một ngày này, Lâm phàm không tiếp tục công tác Hắn mở ra Bugatti đi ma một nhà thủy tinh nhà hàng Nhà này thủy tinh nhà hàng là chuyên môn là cao lúc nhân sĩ phục vụ Chỉ có chân chính thổ hào mới có thể ở chỗ này ăn đến lên cơm Thủy tinh nhà hàng phục vụ cao đoan Đại khí Bên trong một số món ăn cũng rất tốt Còn có thể vì khách hàng định chế khác biệt tràng cảnh cùng âm nhạc. Chỉ cần là khách hàng có thể nói lên yêu cầu thủy tinh nhà hàng công tác nhân viên đều sẽ hết sức thỏa mãn. Làm lâm phàm lúc đến nơi này thủy tinh nhà hàng phục vụ nhân viên ánh mắt sáng lên. Bọn họ liền xem như là cao đầu nhân sĩ phục vụ. Cũng đã gặp không ít xe sang trọng. Thế nhưng là giống lâm phàm như thế hào chuyện tốt lần thứ nhất gặp. Lâm Phạm thế nhưng là mở ra hơn ước xe đua. Bugatti hạn lượng khoản Bugatti tại thủy tinh nhà hàng nơi này xẹt qua một đường cong hoàn Mỹ, ngừng lại. Đứng tại thủy tinh nhà hàng hai cái nữ hài tử lập tức chuẩn bị kỹ càng. Hai người cắt nàng đôi mắt đẹp bên trong cảm thấy một tia hinh diếm. Tới nơi này khẳng định sẽ là một cái thổ hào lão bản. Chỉ có chân chính thổ hào lão bản còn có một số phú nhị đại mới có thể mở nổi dạng này xe sang trọng. Các nàng vốn là có tương đối cao tố chất. Cũng sẽ không giống trên đường cách người một dạng. Nhìn đến xe đua liền trực tiếp nhọn kêu đi ra. Nhìn đến lâm phàm tướng mạo về sau càng biết thét lên. Làm lâm phàm đi lúc xuống xe, hai cái nữ hải tử đều là ánh mắt sáng lên. Bởi vì lâm phàm dáng vẻ. Thật sự là quá đẹp rồi. Lâm Phàm lần này đi ra ngoài còn mang theo kính sâm, hai nữ sinh cũng không có quá nhận ra Lâm Phàm Tiên sinh ngày tốt. Hai cách nữ hài tử mặt mỉm cười, vô cùng có lễ phép khom lưng hành lễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi tốt. Ta đến dự định thủy tinh nhà hàng. Ngày mùng 1 tháng 8. Cả ngày dự định. Đến lúc đó các ngươi giúp ta an bài một chút. Lại thuận tiện giúp ta an bài một đài đàn piano Lâm Phàm mỉm cười, nói Tại Thủy Tinh nhà hàng đi dạo một vòng mấy lúc sau Lâm Phàm phát hiện nhà này Thủy Tinh nhà hàng quả thật không tệ Hắn đã tham gia chạy đi sau cùng một kỳ thu Chờ đến ngày nào đó Lâm Phàm sẽ ra hiện tại cách này Thủy Tinh nhà hàng Cho Hạ Hà Uyển thu một kinh kỳ, Vì nàng qua một cách sinh nhật những năm gần đây lâm phàm đều không có cho hạ uyển thu làm qua một lần sinh nhật yến hội. lần này, hắn sẽ để cho hạ uyển thu qua một cái hạnh phúc lại vui sướng sinh nhật. nàng không là ra thích lãng mạn sao vậy hắn thì vì nàng chuẩn bị một kinh hỉ. hai cái nữ hải tử nghe xong lâm phàm yêu cầu về sau ánh mắt sáng lên. lâm phàm quả nhiên không hổ là thổ hào a. dự định cả ngày thủy tinh nhà hàng. Muốn 700 ngàn nhân dân tệ trừ cách đó ra còn có đủ loại định chế Nói tóm lại chỉ muốn ở chỗ này thì sẽ hưởng thụ đến thiên đường giống như đãi ngộ Lâm phàm tại sau khi trả tiền Tháo xuống kính mắt Lại nhìn một chút thủy tinh nhà hàng hoàn cảnh Cùng hai cô bé này nói xong yêu cầu về sau Lâm phàm liền rời đi Hai cách nữ hải tử đều ghi vào tâm lý Các nàng xem lấy Lâm phàm bóng lưng kinh thán lên tiếng Tại Lâm Phàm tháo kính dâm xuống thời điểm các nàng nhận ra Lâm Phàm Cái này không phải liền là. Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình đại hỏa nam chính sao trời ạ. Các nàng không nghĩ tới các nàng vậy mà gặp bản tôn Lâm Phàm vừa mới thì xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Thấy được Lâm Phàm dung mạo về sau, hai cái nữ hài tử cảm giác mình dường như đã yêu đương. Là cái này. Chân chính ngôi sao lớn Lâm Phàm sao Lâm Phàm khí chất. anh nói còn có lâm phàm dung mạo cùng hắn lái xe đều bị hai cô bé này mở rộng tầm mắt các nàng vốn là chỉ là hai cái thủy tinh nhà hàng phục vụ viên có thể các nàng hôm nay thậm chí có may mắn gặp phải một cái ngôi sao lớn lâm phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 107 thực nện lâm phàm cùng hạ uyển thu ở cùng một chỗ hoa vừa mới người kia thật là lâm phàm ai Lâm Phạm thế nhưng là ngôi sao lớn. Không nghĩ tới xó so trong TV còn muốn đẹp trai rất nhiều. Lâm Phạm thế nhưng là còn lái Bugatti xe đua cái này xe thể thao thẻ bài tựa như là hơn ước loại kia xe đua. Đáng tiếc, không hỏi Lâm Phạm tiểu ca ca muốn một chương chụp ảnh chung, muốn một cái ký tên cũng tốt a. Hai cái thủy tinh nhà hàng nữ sinh, gương mặt kinh thán. Các nàng cũng là nhân viên, cũng sẽ truy phim. Giống lâm phàm dạng này cao phú xoáy, không biết là nhiều thiếu nữ sinh cảm nhận bên trong nam thần. Nếu như có thể qua cùng lâm phàm cùng một chỗ, đời này đều áo cơm không lo. trọng yếu nhất chính là lâm phàm nhan trị, để bao nhiêu nữ hài tử đều thích. Chỉ có tránh thức anh tuấn người, mới có thể biết có bao nhiêu nữ sinh sẽ chủ động phía trên xe của ngươi. Có bao nhiêu nữ sinh sẽ mời ngươi đi nhà bọn họ mặt ngồi một chút. Cùng ngày có thần bí thổ hào dự định thủy tinh nhà hàng tin tức, ngay tại ma đô truyền ra. Dù sao thủy tinh nhà hàng là phi thường cao cấp nhà hàng, có rất ít người sẽ trực tiếp dự định cả ngày thủy tinh nhà hàng. Tương đương với đem nhà này thủy tinh nhà hàng cho triệt để đặt bao hết. Đặt bao hết thủy tinh nhà hàng có không ít phí dụng. Mà lại thủy tinh nhà hàng nơi này, bình thường đều là nam sinh cùng nữ sinh ước sẽ đến địa phương. Hoặc là một số phú nhị đại tới chơi địa phương Có chuyên nghiệp phục vụ Còn sẽ có một số tương ứng sách lược Thậm chí ngay cả thổ lộ bài quảng cáo chờ một chút Đều sẽ có một ít chuẩn bị Chỉ cần khách hàng nguyện ý đưa ra yêu cầu thủy tinh nhà hàng đều sẽ thỏa mãn 6666A, ngày mùng 1 tháng 8 Người nào đem thủy tinh nhà hàng cho đặt bao hết Thật sự là thổ hào a. Đây chính là một ngày 700 ngàn. Nhà ai người có tiền như vậy? Trực tiếp đặt bao hết toàn bộ thủy tinh nhà hàng. Không biết cách nào cách nữ sinh muốn bị biểu. Bạch hâm mộ á. Nói không chừng nữ sinh này buổi tối liền bị thổ hào cho mang về nhà. Đây mới thực sự là khiến người ta hâm mộ địa phương được không? Một số ăn dưa quần chúng dư luận đã phát tán ra. Cùng một thời gian, Lâm phàm liên hệ đến chạy đi đạo diễn Lâm Hồng. Tại ghi hình tiết một ngày cuối cùng. Tại thời khắc cuối cùng. Hắn hy vọng có thể cho Hạ Uyển thu qua một cái sinh nhật. Cho nàng một kinh hỉ, Mà sinh nhật tuyển định địa điểm ngay tại Thủy Tinh Nhà Hàng. Đến lúc đó chỉ cần đoàn làm phim đem Hạ Uyển thu dẫn đi là có thể. Theo đoạn thời gian trước. Tô Tiểu Vũ thì cho Lâm Phàm an bài biểu diễn chạy đi sau cùng một kỳ. Mà Lâm Phàm trong khoảng thời gian này biểu diễn Khánh Dư Niên. Viết ra kịch bản. Để Lâm Phàm nhân khí cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Nếu như vậy, Lâm Phàm thu chạy đi tống nghệ cũng sẽ không có fan cảm thấy kỳ quái. Dù sao chạy đi thế nhưng là mời một cái gần nhất vừa mới lửa ngôi sao lớn. Lâm Phàm Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng. Cầm lấy một nửa dư leo. Đi tới hạ uyển thu trước mặt. Cố ý nói ra. Gì gì. Không biết người nào dự định một cái thủy tinh nhà hàng. Còn vừa lúc ở ngày mùng 1 tháng 8. Nghe nói nhà kia thủy tinh nhà hàng làm sinh nhật yến hội vừa vặn. Ngày mùng 1 tháng 8 cũng là uyển thu tỷ tỷ sinh nhật. Không biết sư phụ đại nhân sẽ đưa ngươi lễ vật gì. Hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên. Nhìn về phía tô tiểu vũ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta ngày mùng một tháng tám còn muốn thu tống nghệ đâu. Cùng hắn không gặp mặt được. Hắn còn thế nào đưa ta lễ vật. Bình thường bận bịu công tác. Ta đã rất lâu đều chưa từng có sinh nhật. Đến mức thủy tinh nhà hàng loại sự tình này. Ta cũng chỉ có thể đi hâm mộ a Lâm phàm cái kia đầu gỗ. Liền xem như cho ta ăn rau xanh salad. Ta cũng rất vui vẻ, cái gì quà sinh nhật, không cần thiết. Hạ Uyển thu lộ ra một tia rất đẹp nụ cười. Cùng lâm phàm cùng một chỗ, chính là nàng vui vẻ nhất thời gian. Nàng cũng muốn lãng mạn. Cũng muốn làm một cái khoái lạc hạnh phúc tự do tự tại nữ sinh. Thế nhưng là lãng mạn loại sự tình này. Đều là thuộc về người khác. Nàng muốn thu tống nghệ. Nơi nào sẽ có cái gì lãng mạn đâu vạn nhất sư phụ đại nhân cũng sẽ lãng mạn đâu tô tiểu vũ nháy nháy mắt Nếu là hắn sẽ lãng mạn Vậy ta thì cắn hắn hạ Uyển thu khuôn mặt đỏ lên trong nội tâm như cú thở dài Nếu như lâm phàm thật sẽ lãng mạn ở cấp 3 thời điểm nói không chừng nàng cùng lâm phàm liền đã ở cùng một chỗ Đến bây giờ nàng cùng lâm phàm đều không có chân chính xác định ra quan hệ Bất quá những thứ này Hạ Uyển Thu đều không để ý. Nàng nguyện ý đi chờ đợi Lâm Phàm tại làng giải trí đứng càng ngày càng cao. Đến như thế thời điểm, nàng cùng Lâm Phàm quan viên tuyên, liền sẽ không có những cái kia hắc phen thuyết tam đạo tứ. Hạ Uyển Thu nghĩ đến Lâm Phàm trong nội tâm thì cảm giác có chút ngọt. Có hắn tại, dường như làm chuyện gì, nàng đều có động lực. Nếu như bọn họ cùng một chỗ... Mỗi ngày Tú ăn Á chỉ sợ đều muốn trốn tránh mọi người. Trong bất chi bất giác đã qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Lâm phàm tại viết kịch bản, Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ thì là đều đang làm việc. Khoảng cách Hạ Uyển Thu sinh nhật cũng chỉ có nửa tháng. Tại Võng Thượng, Khánh Dư Niên nhiệt độ, giá cao không hạ. Khánh Dư Niên đã tổng tổng phát hình 32 tập. Mà Khánh Dư Niên nhiệt độ... Cũng đi thẳng đến 800 triệu Khánh dư niên toàn bộ mạng lưới điểm kích lượng càng là đạt đến kinh người trên 10 tỷ mà Lâm Phàm Bờ lúc fan cũng đang không ngừng tăng lên đã theo trước đó hơn mấy triệu phía trên đã tăng tới 9,98 triệu chỉ là đem thời gian gần một tháng Lâm Phàm fan đã đã tăng tới nhanh 10 triệu hiện tại Lâm Phàm đã là một cái ngôi sao lớn hắn dưới cờ fan cũng nhiều rất nhiều cùng lúc đó, hạ uyển thu nhiệt độ cũng đang không ngừng tăng lên. Nàng phen đã đến 90 triệu tiếp cận hơn trăm triệu mà tại một ngày này, toàn bộ mic phoba lúc phía trên, đều triệt để nổ tung. Bởi vì lâm phàm cùng hạ uyển thu hôn hí cái kia một tập chính thức truyền ra. nhìn đến lâm phàm cùng hạ uyển thu hôn môi toàn bộ không bình luận đều đã xoát phong. À, à. Nữ thần của ta màn ảnh nổ hôn đầu tiên cho lâm phàm Lâm phàm màn ảnh nổ hôn đầu tiên cũng cho hạ uyển thu Bọn họ còn giống như là cao trung đồng học Thanh mai trúc mã Quan hệ như vậy không tầm thường a Mấu chốt là hai người ở giữa diễn ký đều quá tốt rồi Cảm động khóc Ta chưa từng có diễn ký tốt như vậy nam nữ chủ giác Cảm giác bọn họ thì là chân chính một đôi tình nữ Còn có trước đó trường hợp kia chiếu lâm phàm cùng hạ uyển thu ở cấp ba chục ảnh chung rất ngọt sáng vẻ trời ạ lâm phàm cùng hạ uyển thu không thực sự tại ở cùng một chỗ a các ngươi mau nhìn cách này từ khóa hoa hạ uyển thu tại thu chạy đi thời điểm lâm phàm còn đi dò xét lớp mà lại còn giống như đưa hạ uyển thu một đóa tiểu hoa yêu yêu lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ thật đặc biệt tốt a bọn họ không thực sự chính là người yêu đi nếu như là người yêu ta chúc phúc bọn họ đây trách không được khánh dư Niên đoàn làm phim để lâm phàm tới làm nam chính hạ uyển thu làm nữ chính bởi vì hai người kia cũng là như thế xứng lâm phàm thật xứng với nhà trúc ta thu thu sao lâm phàm coi như diễn ký cho dù tốt cũng chẳng qua là một người mới Mixo bờ lúc từ khóa ho lần nữa bởi vì lâm phàm cùng hạ uyển thu trèo lên đỉnh mà lần này Lâm Phàm đi chạy đi đoàn làm phim dò xét lớp Hạ Uyển Thu sự tình cũng bị người có huyết tâm phát hiện Theo Lâm Phàm đưa cho Hạ Uyển Thu này đóa hoa Còn có những cái kia nhỏ xíu biểu lộ Những thứ này đám fan hâm mộ đã có thể cơ hồ cho ra thực nện Nếu như không có cùng một chỗ Làm sao lại làm ra như vậy thân mật động tác Ba quát bộ này phim truyền hình còn có lâm phàm đi dò xét lướt thời điểm một số video cùng hình ảnh đều có thể nói rõ lâm phàm cùng hạ uyển thu thật ở cùng một chỗ chính là bởi vì dạng này tin tức để microsoft lúc từ khóa ho lại một lần nữa nhận lấy trùng kích sina microsoft lúc server vốn là lớn như vậy gánh chịu lượng cũng không phải là rất lớn nếu như bị quá nhiều người đồng thời soát bình liền có khả năng bị kẹt lại mà bây giờ một đầu mic xô bờ lúc từ khóa hoi đang nhanh chóng tăng lên thực nện lâm phàm cùng hạ uyển thu ở cùng một chỗ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 108 hạ uyển thu thừa nhận sau đó cấp tốc có một cái video bị truyền đi lên chính là lâm phàm đi dò xét lớp hạ uyển thu chi sau đó phát sinh tràng cảnh lâm phàm cho hạ uyển thu hoa trợ giúp hạ uyển thu mang lên trên cách mũ chỉ là cái này một chi tiết động tác, không biết để nhiều thiếu nữ sinh đều có chút hâm mộ. Muốn là Lâm Phàm cũng có thể đối với các nàng như thế ấm liền tốt. Không thể nào? Chẳng lẽ Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quan hệ thật tốt như vậy sao các ngươi nhìn? Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cao trung thời điểm cũng là ngồi cùng bàn, quan hệ siêu tốt. Hai người bọn họ đập hôn khí thời điểm trạng thái rất tốt. Dường như thì cùng chân chính người yêu một dạng. Ta dựa vào, Cách này có phải thật vậy hay không nói rõ Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quan hệ không tầm thường a. Còn có hai người bọn họ trước đó nhiều như vậy chụp ảnh chung. Muốn là Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ, ta cái thứ nhất phản đối, tuy nhiên Lâm Phàm rất đẹp trai, nhưng chúng ta nhà Thu Thu đây chính là tiên nữ, không phải người bình thường có thể xứng với. vô số ngôn luận đồng thời bạo phát hạ uyển thu lại lần nữa cùng lâm phàm truyền ra lời đồn giảng này lời đồn trên thực tế là đối hạ uyển thu không tốt một cái nữ nghệ sĩ nếu có quá nhiều lời đồn cái kia sẽ chỉ làm rất nhiều phen đối nàng thoát phấn trong vòng giải trí mặt rất nhiều người xem đối nữ sinh vẫn là tương đối nghiêm khắc nếu như nữ sinh sinh hoạt cá nhân rất loạn cái kia cơ bản không còn có biện pháp xuất đạo Hạ Uyển Thu phụ diện tin tức. Cũng sẽ để cho nàng nhận những cái kia đại sứ hình tượng thương. Còn có công ty quảng cáo đối nàng không hài lòng. Thậm chí có khả năng sẽ đem Hạ Uyển Thu đại sứ hình tượng cho triệt tiêu. Đối mặt với áp lực như vậy, Hạ Uyển Thu có thể sẽ đứng trước đến từ mọi phương diện áp lực. Vốn là tất cả mọi người coi là Hạ Uyển Thu sẽ ra ngoài làm sáng tỏ thời điểm. Nàng không có đứng ra làm sáng tỏ. Mà Lâm Phàm cũng chưa hề đi ra làm sáng tỏ. Hai người duy trì rất tốt ăn ý, cũng không có lẫn nhau làm sáng tỏ. Đại tiểu thư của ta a Ngươi nhìn cách này trên internet phổ diện tin tức. Thu thụ. Những thứ này phổ diện tin tức đối ngươi thật không tốt. Dù là ngươi bây giờ làm sáng tỏ một câu giả. Nói một câu lời nói dối. Cũng có thể thoát khỏi những thứ này lời đồn. Nếu không công ty quảng cáo còn có nhà đầu tư có thể sẽ đối ngươi không hài lòng. Dương tình rất gấp. Hạ Uyển thu tính tình nàng cũng biết. Bình thường rất khó sửa đổi. Thế nhưng là không ngừng cùng lâm phàm truyền ra lời đồn. Công ty quan hệ xã hội đều có chút ép không xuống đi từ khóa ho. Hạ Uyển thu lắc đầu, nói mới không cần làm sáng tỏ đâu, bọn họ nói. Nhưng thật ra là sự thật ác. Nghe được Hạ Uyển Thu nói như vậy, Dương tình cảm giác mình không thích. Theo cửa phòng làm việc đi qua hứa Dương cũng là toàn thân khẽ giật mình. Mặc dù hắn đã lựa chọn lui ra. Thế nhưng là một người nam nhân tâm lý. Cất giấu một nữ nhân khác. Dạng này cảm tình cũng không phải một chút liền có thể biến mất. Làm hứa Dương nghe được Hạ Uyển Thu chính miệng thừa nhận thời điểm cười khổ một tiếng, lắc đầu. hạ uyển thu chính miệng thừa nhận những cái kia đám phen hâm mộ nói là sự thật chẳng lẽ nói lâm phàm cùng hạ uyển thu thật đã ở cùng một chỗ sao hắn thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao hứa dương cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài giả đừng không có cái gì nghe được cũng giả đừng cái gì cũng không có xảy ra tiếp tục đi làm việc đi thu thu a ngươi cách này Nơi nào còn có trực tiếp thừa nhận, ta biết ngươi cùng Lâm Phàm quan hệ tốt, nhưng là cách này quan hệ đến sự nghiệp của ngươi, tiền đồ của ngươi, ngươi phải nghĩ lại a. Coi như thật sự là không làm sáng tỏ, lần sau cùng Lâm Phàm lúc ước hẹn cũng muốn cẩn thận một chút, vạn nhất lại bị phát hiện. Dương Tình nói ra, "Dương tỷ, ta phụ trách." Lâm Phàm mỉm cười, không có công ty quảng cáo cùng công ty nguyện ý tìm đến nàng ta có biện pháp lâm phàm cười một tiếng đứng ở hạ uyển thu bên người nhìn đến lâm phàm thời điểm hạ uyển thu gương mặt ửng đỏ dương tình thở dài không có cách nào chỉ có thể đường chạy nàng đã đối lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa không biết nói cái gì nào có như thế công nhiên tú ăn ái vẫn là ở trước mặt nàng tú ăn ái Nàng cách này người đại diện chỉ có thể chơ mắt nhìn đây hết thảy. Đây chính là tiến vào yêu đương kỳ người sao Dương Tình cảm giác mình bị lấp tràn đầy thức ăn cho chó. Thôi cũng cứ như vậy đi. Thực sự không được, vậy liền quan viên tuyên. Dạng này lâm phàm cùng hạ uyển thu liền có thể quang minh chính đại tú ăn ái. Đến lúc đó thủ thương thì không chỉ là hứa Dương cùng Dương Tình. Thủ thương còn có vô số đám phen hâm mộ. Muốn là những thứ này đám fan hâm mộ mỗi ngày nhìn đến lâm phàm cùng hạ uyển thu tú ăn ái Cái kia lòng của bọn hắn chỉ sợ cũng phải nát Nữ thần của bọn hắn cùng nam thần Mỗi ngày đều cùng một chỗ ngẫu nhiên còn có thể làm một số xấu hổ sự tình Sao có thể để mọi người không hâm mộ á Dương tình cứ như vậy rời đi Lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu Cười nói Ngươi vừa mới nói cái gì mic phô block phía trên những cái kia phen nói đều là sự thật sao Hạ Uyển Thu gắt giọng, một mặt sữa hung sữa hung dáng vẻ, nhìn lấy Lâm Phàm, bọn họ nói mới không phải sự thật đâu, ta chỉ là lười nhắc làm sáng tỏ. Hừ, ngươi muốn là làm sáng tỏ, vậy ta cũng đi làm sáng tỏ. Lâm Phàm cười một tiếng, nói kỳ thật ta cũng lười làm sáng tỏ, ngươi trước đi. hạ uyển thu hung hăng nói ngươi trước lâm phàm còn nói thêm quên đi đều không giải thích hạ uyển thu cặn bã không làm sáng tỏ thì không làm sáng tỏ a coi như làm sáng tỏ cũng làm sáng tỏ không được lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu rực rỡ cười một tiếng xác thực không có cách nào làm sáng tỏ a nhưng là tô tiểu vũ cũng tại hiện trường tô tiểu vũ cũng là ngôi sao lớn Mà lại dài đến cũng rất xinh đẹp Lâm Phàm cũng không có tặng hoa cho Tô Tiểu Vũ Ngược lại đưa cho Hạ Uyển Thu Lại thêm khánh dư niên cách này bộ phim truyền ra hôn hí Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu hiện tại bất luận đứng ra nói cái gì cũng đều là sai Chủ yếu nhất là Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cũng đều không có muốn làm sáng tỏ bộ dáng. Tô Tiểu Vũ chạy tới Lâm Phàm trước mặt Nhìn lấy Lâm Phàm Nhỏ giọng hỏi Sư phụ, sư phụ, ngươi chừng nào thì mới cùng uyển thu tỷ tỷ cùng một chỗ. ủng hộ ngươi nhóm tiểu hài tử không cần quản nhiều chuyện như vậy. Lâm phàm nhìn thoáng qua tô tiểu vũ, mỉm cười. Sư phụ, ta đã không phải là tiểu hài tử. Ta cũng 22 tuổi, mà lại ngực ta cũng đã trưởng thành. Chân cũng lớn lên. Sao có thể nói ta là tiểu hài tử đâu tô tiểu vũ một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng. Ngươi ngực trưởng thành không nhìn ra. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, lắc đầu, vẫn là giống như trước đây. Ngao ô, sư phụ cắn ngươi tô tiểu vũ càng hung. Ta muốn đi tìm Uyển thu tỷ tỷ cáo trạng liền nói ngươi tại nàng sinh nhật thời điểm chuẩn bị cho nàng kinh hỉ. Còn định một cái thủy tinh nhà hàng. Tô tiểu vũ dữ săn nói. Tốt tốt, ngươi chỗ đó xác thực trưởng thành, gọi tắt là hùng đại. Lâm Phàm nói ra. Sư phụ, ngươi thật là xấu a! Tô tiểu vũ đỏ mặt lấy rừng lâm phàm liếc một chút. Nàng vẫn luôn muốn lãng mạn cho nên. liền chờ đến nàng sinh nhật ngày nào đó đi cho nàng một kinh hỷ. Đến tại cái gì thời điểm thổ lộ. Sư phụ của ngươi hiện tại đứng còn chưa đủ cao. Đợi đến ta đứng đầy đủ cao. Chân chính có năng lực bảo hộ nàng thời điểm. Nàng cũng chạy không thoát. Lâm Phạm cười nói có lòng tin tuyệt đối. Khánh Dư Niên chỉ là hắn kịch bản vừa mới bắt đầu. Phía sau mỗi một cái kịch bản. Lâm Phàm đều có lòng tin để cách này bộ phim vốn sửa đổi phim truyền hình đại họa. Đến lúc đó, lại cùng hắn miêu miêu tỏ tình cũng không muộn. Đeo đuổi nữ sinh trọng yếu nhất cũng là nghi thức cảm giác. Đợi đến Lâm Phàm cảm thấy thời cơ đã đến thời điểm. liền xé chân chính xuất thủ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 109 ta đối tiền không có hứng thú tại Khánh dư niên phát sóng thời gian một tháng về sau. Nguyệt Hoa công ty cũng chính thức bắt đầu lần đầu tiên buổi họp báo. Trước đó không có mở buổi họp báo nguyên nhân là bởi vì Lâm Phàm là cách tân nhân, mà lúc đó toàn bộ mạng lưới lại đen Lâm Phàm. Cho nên vì lo lắng tại buổi họp báo thời điểm gặp phải nguy hiểm gì, Liền không có mở. Hiện tại phát hình một tháng, dư luận rất tốt. Nguyệt Hoa buổi họp báo. Cũng chính thức bắt đầu một ngày này buổi họp báo phía trên. Không chỉ có sẽ đến rất nhiều truyền thông. Cũng tới rất nhiều fan. Tin tức qua truyền đi, không biết có bao nhiêu nhà truyền thông cùng bao nhiêu cuồng nhiệt fan muốn tới gặp Lâm phàm cùng Hạ uyển Thu. Đương nhiên, vẫn còn có một ít minh tinh, nhân khí cũng rất cao. nhưng nhất là lâm phàm cùng hạ uyển thu có thủ chú mục bởi vì hai người vừa mới truyền ra lời đồn đáng nhắc tới chính là hai người đều không có đứng ra bác bỏ tin đồn cái này liền có thể sẽ có hai nguyên nhân để nhất đám phen hâm mộ nói là sự thật thứ hai lâm phàm cùng hạ uyển thu cảm thấy không cần thiết đi ra bác bỏ tin đồn bởi vì vì bản thân liền là lời đồn Ngôi sao lớn cũng không cần mỗi chuyện đều đứng ra bác bỏ tin đồn Tại trong vòng giải trí mặt thường xuyên ra lời đồn ngôi sao cũng có rất nhiều Đến buổi họp báo ngày này, Nguyệt Hoa rất nhiều ngôi sao đều tụ tập ở cùng nhau Hôm nay nghi thức, phá lệ trình trọng Khánh Dư Niên bộ này đại hỏa phim truyền hình đã tại chỉnh quốc gia đều đưa tới rất cao nhiệt độ cùng thảo luận Rất nhiều người cũng đã biết bộ này phim truyền hình Thậm chí ngay cả lâm phàm cao trung các bạn học, mỗi ngày đều là tại trong nhóm lâm phàm, muốn cùng lâm phàm gặp mặt. Dù sao lâm phàm không chỉ có đẹp trai, hiện tại vẫn là một cái ngôi sao lớn. Những cái kia cao trung cùng đại học các bạn học, đều tại các loại tìm kiếm nghĩ cách liên hệ lâm phàm. Còn có rất nhiều các nữ sinh cũng muốn theo đuổi lâm phàm, bất quá lâm phàm đều không có đi để ý tới. Buổi họp báo ngày này. Khánh Dư Niên diễn viên chính nhóm cơ bản đều muốn đi. Hôm nay Lâm Phàm mặt lấy vô cùng chính thức âu phục. Tại loại này chính thức trường hợp. Lâm Phàm cũng không có khả năng xuyên cái xếp lào liền đi qua. Như thế lộ ra không có ít cùng tình thương. Chính là bởi vì Lâm Phàm mặc âu phục. Ngồi ở trên xe. Cho nên khi Lâm Phàm đến buổi họp báo xuống tràng. Chuẩn bị lúc xuống xe. Nginh đón phô thiên cách địa tiếng hoan hô khoa khoa khoa khoa lâm phàm mặc phục trăng rất đẹp a lâm phàm chân nhân so trong tivi đều muốn đẹp trai rất nhiều lâm phàm cầu ký tên cầu chụp ảnh chung lâm phàm lâm phàm lâm phàm nguyên một đám tiếng hoan hô theo nhau mà tới lâm phàm liếc nhìn lại mỉm cười chào hỏi quả nhiên hắn vẫn là sống thành chính mình không muốn nhất sống thành dáng vẻ Trước kia lâm phàm đẹp trai thời điểm. Đều rất điều thấp. Đi ra ngoài tận lực cưới cái xe ba bánh. Nếu như vậy chú ý hắn người cũng sẽ không rất nhiều. Có thể mặc dù là như thế. Có một lần còn có rất nhiều bác gái đối lâm phàm bao vây chặn đánh. Hiện tại hắn biến thành một cái ngôi sao lớn. Có nhiều như vậy fan giờ hắn tiếp ứng bài. Những thứ này đám fan hâm mộ đều quá cuồng nhiệt. hạ uyển thu, hạ uyển thu. Hạ Uyển Thu Hạ Uyển Thu đẹp nhất Tô Tiểu Vũ cũng thật xinh đẹp Hứa Dương sao có thể như vậy xuất khí. Ta sợ ngây người. Bất quá Hứa Dương rất đẹp trai giống như vẫn là không có Lâm Phàm đẹp trai dáng vẻ. Lâm Phàm mới là Nguyệt Hoa đẹp trai nhất ngôi sao lớn Lâm Tính Tính cũng tới. Lâm Tính Tính là nữ thần của ta hôm nay Hạ Uyển Thu. Mặt liền váy dài. Khí chất phi phàm. Tại Hạ Uyển Thu lên thang lầu thời điểm. lâm phàm yên lặng đi theo hạ uyển thu đằng sau trợ giúp hạ uyển thu dẫn theo váy hai người cũng không có bởi vì song phương có lời đồn thì tránh hiểm nghi lâm phàm ngược lại sẽ còn giúp chính nhà mình miêu miêu sách váy sợ nàng ngã xuống dù sao hôm nay hạ uyển thu mặc giày cao gót khí chất rất tốt hoàn toàn cũng là ngôi sao lớn dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành nhan chỉ dẫn tới vô số người la thích À, yêu yêu lâm phàm tốt thân sĩ a có phải hay không lâm phàm cùng hạ uyển thu thật là người yêu ai nhìn bộ dáng của bọn hắn đều rất ngọt ta đã sợ ngây người lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ thật tốt như vậy nói không chừng bọn họ là bạn tốt không phải người yêu đây. rất nhiều đám fan hâm mộ đều đang nói rằng mê gia cũng tại kèm kẹt một trận chụp ảnh. Thậm chí còn có ở hiện trường trực tiếp cũng đều chú ý tới buổi họp báo hiện trường. Đã có tiếp cận mấy trăm vạn người đang nhìn trận này trực tiếp. Buổi họp báo hiện trường trực tiếp còn có rất nhiều người xem cùng fan cũng có rất nhiều truyền thông đều tại hiện trường. Làm Khánh Dư Niên diễn viên chính nhóm đều lên đài thời điểm. Còn ký xuống tên của bọn hắn. Ngay sau đó thì nhanh đón toàn trưởng tiếng hoan hô. Ngay sau đó là người chủ trì phát biểu còn có một hệ liệt dài đằng đắng quá trình. Đến sách hỏi vấn đề thời điểm. Có một nhà truyền thông chức mở miệng hỏi. Hứa dương. Ngươi lần này không có làm nam chính. Ngược lại đem nam chính nhường cho một người mới. Đây là ra tải nguyên nhân gì đâu là lâm phàm diễn ký do ngươi càng tốt sao nhà này truyền thông vấn đề hỏi rất xảo trá. Ý là không phải lâm phàm đoạt hứa dương nam chính. Mọi người đều biết. Hứa Dương là Nguyệt Hoa Nam số một. Tư Nguyên vô cùng phong phú. Cơ hồ rất ít làm qua vai phụ. Hứa Dương nghe vậy. Nhích miệng mỉm cười. Lâm Phàm là ta huyên đệ. Chúng ta ai làm nam chính cũng sống vậy. Huống chi ý xào của hắn. Ta tin tưởng mọi người đều rõ như ban ngày. Hứa Dương trả lời, nghênh đón một mảnh tiếng than thở. hứa dương cũng không có trực tiếp đi cùng lâm phàm so đấu diễn ký cũng không có để ngoại giới cảm thấy hắn cùng lâm phàm quan hệ có bất kỳ không tốt lâm phàm là hắn huyên đệ chỉ là câu nói này cũng đã đủ rồi ngay sau đó lại có một nhà truyền thông đặt câu hỏi lần này trực tiếp hỏi hạ Uyển thu hạ Uyển thu xin hỏi ngươi đối ngươi cùng lâm phàm tại Võng thượng lời đồn thấy thế nào ngươi nhiều năm như vậy không hôn môi kịch nguyên nhân Là không phải là bởi vì lâm phàm làm vấn đề này hỏi lúc đi ra Phòng trực tiếp khán giả dường như toàn bộ động lại Cách này truyền thông hỏi cũng quá trực tiếp a? Võng thượng đầy trời lời đồn Hạ Uyển thu không có làm ra trả lời Ngược lại ở thời điểm này Truyền thông trực tiếp hỏi Hạ Uyển thu Hạ Uyển thu nhất định phải làm ra một cách trả lời Đối mặt với vấn đề như vậy. Lâm Phàm trước mở miệng nói ra. Ta cùng Uyển Thu ở giữa là bạn rất thân. Chúng ta cao trung thời điểm cũng là ngồi cùng bàn. Ăn ý rất tốt. Cũng tương đương với thanh mai trúc mã. Đến mức mọi người quan tâm ta cùng Uyển Thu có ở đó hay không cùng nhau vấn đề. Ta cảm thấy thì không cần giải thích. Chúng ta còn không có cùng một chỗ. Uyển Thu lấy sự nghiệp làm trọng. Ta bình thường viết một viết kịch bản liền tốt Diễn một diễn xuất cũng không tệ Lâm Phàm mỉm cười Dưới loại tình huống này đương nhiên muốn đứng ra phủ nhận Dù sao Lâm Phàm nói cũng đúng lời nói thật Hắn cùng hạ Uyển thu thật còn không có cùng một chỗ Nếu như cùng một chỗ Trận này buổi họp báo Hắn nắm hạ quyển thu tay Không biết sẽ có bao nhiêu độc thân cẩu bị nhồi vào thức ăn cho chó Mà lại lần này buổi họp báo cũng chủ yếu là đến tuyên truyền khánh dư niên hạ uyển thu nghe xong đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm khẽ gật đầu có lâm phàm tại nàng đối mặt nhiều như vậy truyền thông thời điểm cũng sẽ không lo lắng đây chính là lâm phàm cho an toàn của nàng cảm giác độc nhất vô nhị ngay sau đó nhà này truyền thông tiếp tục hỏi lâm phàm người quay phim Viết kịch bản là vì kiếm tiền sao hay là vì cá nhân hứng thú yêu thích đâu khánh dư niên bộ này kịch kịch bản viết quá đặc sắc. Lâm Phàm cười nói. Kỳ thật ta đối tiền không có hứng thú. Có tiền hay không không trọng yếu. Trọng yếu là có thể viết ra một bộ bộ tốt kịch bản. Vì chỉnh quốc gia ảnh thì giới làm ra một số tống hiến. Làm Lâm Phàm nói ra câu nói này về sau dưới đại tiếng vỗ tay như sấm động. Lâm Phạm. quả nhiên không phải người bình thường a. Dưới đài vô số đám phen hâm mộ càng là có chút tâm động. Các nàng ra thích ngôi sao lớn Lâm Phàm. Không nghĩ tới vẫn là một cách tam quan như thế chính nghệ sĩ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không năm chương mười Lâm Phàm là ca thần tại trực tiếp trên bình đài. Vô số không bình luận cũng là vọt lên. 666666. 666. Lâm Phàm lớn lên đẹp trai như vậy, tam quan cũng như thế chính cũng là để cho ta có chút hâm mộ à mẹ nó thế mà đối tiền không có hứng thú lâm phàm xem ra giống như thật rất có tiền nghe nói hắn có mười mấy bộ biệt thự mười mấy chiếc xe thể thao phía trước nói mười mấy bộ biệt thự đừng đi nhà ta còn có mấy trăm bộ biệt thự đây lâm phàm là ta nam thần nam thần chờ mong khánh dư niên cũng chờ mong lâm phàm viết ra mới kịch bản. trước kia phim truyền hình đều nhìn không được. hiện tại rốt cuộc có có thể nhìn phim truyền hình. khánh dư niên viết cũng quá tốt rồi a. lâm phàm biên kịch mức độ thật sự là nhất lưu. mấu chốt là tại sao có thể có đẹp trai như vậy. biên kịch năng lực cũng mạnh như vậy người a. dựa vào mặt ăn cơm không phải tốt sao làm khánh dư niên phát sóng thời điểm. võng thượng dư luận. Đều đã xuất hiện biến hóa cực lớn Nguyên bản công kích Lâm Phàm những người kia đều đã biến mất không thấy Hiện tại Lâm Phàm đã thành một cái fan sắp quá 10 triệu ngôi sao lớn Một bộ phim truyền hình liền để Lâm Phàm tăng nhiều như vậy fan Bộ này phim truyền hình để Lâm Phàm đã kinh biến đến mức tránh thức nổi giận Tại buổi họp báo hiện trường các truyền thông cũng đã hỏi hạ Uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ rất nhiều vấn đề Tại buổi họp báo nhanh lúc kết thúc, người chủ trì nhìn về phía Lâm Tính Tính, cười nói. Lâm Tính Tính, Khánh Dư Niên khúc chủ đề nhất niệm cả đời thật tương đối tốt nghe. Là ngươi sáng tác sao bài hát này ngươi cũng có thể cho chúng ta kêu một chút sao Lâm Tính Tính ca thần rất ngọt ngào. Tại âm nhạc năng lực phía trên cũng rất mạnh. Quả thật đúng là không sai, nhưng người chủ trì sau khi nói xong. dưới đài liền có một trận tiếng hoan hô vang lên lâm tính tính lắc đầu đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm nhất niệm cả đời khúc chủ đề là lâm phàm viết hắn viết khúc chủ đề rất tuyệt bài hát này nếu như hắn đến kêu cảm giác nhất định không giống nhau mà lại lâm phàm ca hát cũng rất êm tai kết quả là tầm mắt mọi người lại lần nữa chuyển rời đến lâm phàm trên thân Nhất niệm cả đời khúc chủ đề viết quá đặc sắc cũng tương đối tốt nghe Đến mức những thứ này người xem đều tại lặp đi lặp lại nghe khúc chủ đề Nhất là mỗi lần Khánh Dư Niên phát sóng thời điểm Cơ hồ có rất ít người sẽ tiến nhanh Có thể nghe được bài này khúc chủ đề quả thực cũng là âm thanh tự nhiên Còn có người trực tiếp đem khúc chủ đề trong điện thoại tuần hoàn phát ra Bất luận là lời bài hát Vẫn là ý cảnh hoặc là bài hát này. Đều tương đối tốt nghe. Nó mỗi cái thanh âm, luật động đều có thể phạt đi trái tim tất cả mọi người. Đây cũng là người chủ chỉ muốn để Lâm Tính Tính hiện trường ca hát nguyên nhân. Lâm Tính Tính có thể là có ca thần xưng hào, không chỉ có như thế, nàng sẽ còn đi làm một số phối âm công tác. Hiện tại dưới đài tất cả người xem còn có phòng trực tiếp người xem đều có vẻ mong đợi. trong lòng bọn họ bên trong ca thần lâm tính tính vậy mà để cử lâm phàm đến kêu bài hát này nguyên nhân chủ yếu là nhất niệm cả đời bài hát này là lâm phàm sáng tác dưới đài người xem đều đã chấn kinh còn có một số hiểu âm nhạc nghệ thuật lão đại bọn hắn cũng đều biết sáng tác âm nhạc độ khó khăn cái này cũng quá thần kỳ đi lâm phàm có thể có mạnh như vậy biên kịch năng lực cũng rất không tệ Biên kịch năng lực chủ yếu dùng tại sáng tác kịch bản Viết ra một cách hoàn mỹ cố sự Cùng sáng tác khúc chủ đề hoàn toàn dựng không bên trên quan hệ á Hiện tại liền lâm tính tính đều khen ngợi như vậy lâm phàm Lâm phàm ca hát Thật sự có nghe hay sao như vậy còn tốt Bất quá các ngươi muốn nghe Cũng có thể kêu một lần thử một chút Lâm phàm mỉm cười cũng không có cự tuyệt Ban đầu ở Khánh Dư Niên hậu kỳ công tác thời điểm, Lâm Phàm thì đều đã nghĩ kỹ đây hết thảy. Một bộ phim truyền hình kịch bản, diễn viên, diễn kỹ còn có hậu kỳ chế tác đều tương đối quan trọng. Có thể có khả năng nhất đánh động nhân tâm chính là cái gì là chi tiết. Mỗi một cái phối âm, mỗi một cái phối nhạc, hắn đều sẽ đi xem một cái. Nghe một chút, thử một chút có hay không phương án tốt hơn. có lẽ đối với còn lại biên kịch tới nói, cũng không có sáng tác âm nhạc năng lực, nhưng lâm phàm lại nắm giữ năng lực như vậy. Hắn không chỉ có là biên kịch đại sư, đang hát năng lực phía trên cũng là riêng một ngọn cờ. làm cả hai toàn bộ đều kết hợp lúc thức dậy. Lâm phàm sáng tác đi ra lời bài hát cùng âm nhạc dung hợp, thì tạo thành một cái tác phẩm hoàn mỹ đối mặt với nhiều như vậy người xem chờ mong Bên người còn có hạ uyển thu Tô tiểu vũ Lâm tính tính bọn người Lâm phàm cũng không có cử tuyệt Chuẩn bị bắt đầu hiện trường kêu khúc chủ đề Theo nhạc đềm âm thanh vang lên Lâm phàm cũng mở miệng Người có thể từng nghe nói qua tuyết sơn vách núi Từng khiến người ta hồn lượn quanh mộng sắt Làm lâm phàm vừa mới mở miệng thời điểm Đặc biệt tiếng nói Nương theo lấy tiếng ca truyền đến Toàn bộ buổi họp báo hiện trường đều biến đến yên tĩnh trở lại. Hết thầy chung quanh đều dường như dừng lại. Tất cả mọi người đang nhìn chính giữa sân khấu Lâm Phàm. Trong mắt bọn họ biểu lộ có một tia ngốc trệ, có một số kinh thán. Liền những cái kia hiểu âm nhạc rất nhiều người xem, nghe được Lâm Phàm câu đầu tiên mở miệng thời điểm, liền đã sợ ngây người. Có người xem còn tại ăn ai diêm, liền ai diêm rơi trên mặt đất, đều hồn nhiên không biết. Bởi vì, Lâm Phàm hát ca quá êm tai Chỉ là câu đầu tiên, liền đã để tại chỗ hết thảy mọi người toàn bộ đều cảm thấy thật sâu rung động Biến ảo khôn lường dễ nghe thanh âm, nương theo lấy Lâm Phàm tiếng nói tiến vào tất cả mọi người trong lỗ tai Là cái này, chân chính âm thanh tự nhiên Chỉ là một câu, thì để những người này thật sâu xa vào đến Lâm Phàm tiếng ca bên trong Liền Lâm tính tính cũng là như vậy nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm nở nụ cười xinh đẹp nàng cũng là một cái ca thần nhưng tại lâm phàm trước mặt tổng cảm giác mình có chút so ra kém lâm phàm liền mai lam lão sư đều khen ngợi như vậy lâm phàm hắn đối với âm nhạc tạo nghệ đã vượt qua rất nhiều người phòng trực tiếp có hơn một triệu người xem đang nghe lâm phàm tiếng ca về sau toàn bộ phòng trực tiếp đều có hai dây hư không cửa sổ kỳ cách này hai giây bên trong cơ hồ không có người phát không bình luận tại hai giây về sau toàn bộ phòng trực tiếp triệt để nổ lật ra sáu trăm triệu sáu ngọa tảo lâm phàm ca hát tuyệt êm tai êm tai êm tai quỷ quỷ cách này mẹ nó là ca thần a phim truyền hình khúc chủ đề tựa như là mời một cách đại sư hát cảm giác đại sư cũng không có lâm phàm hát êm tai a tại sao ta cảm giác ta giống như là tại chu thiên vương ca nhạc hội bên trong một dạng lâm phàm hát dễ nghe như vậy thật là ca thần tại hiện trường bên trong lâm phàm vẫn đang hát hắn tất cả tình cảm đều đầu nhập tại khánh dư niên khúc chủ đề bên trong bởi vậy lâm phàm ca hát thời điểm tại ca khúc bên trong ẩm chứa rất sâu cảm tình truyền thông đều quên chụp ảnh mà hiện trường người xem cũng đều chìm đắm trong lâm phàm trong tiếng ca tại chỉnh bài hát hát xong về sau lâm phàm cùng mọi người yên lặng rời đi buổi họp báo hiện trường đông đảo hiện trường người xem vẫn ngây ngất tại lâm phàm trong tiếng ca chẳng biết lúc nào bọn họ mới phát hiện lâm phàm đã không đang hát hắn đã rời khỏi nơi này cứ việc lâm phàm đã rời đi Hiện trường như cú tiếng vỗ tay như sấm đồng ngọa tàu ngọa Tào Lâm Phàm ca hát thật tuyệt. Hắn quả thực cũng là ca thần A Lâm Phàm không muốn đi. Lại cho chúng ta kêu một lần A. Chúng ta xuất tiền cũng có thể. Lâm Phàm muốn không ngươi đi làm ngôi sao ca nhạc đi. Ngươi phát an bơn, ngươi đi mở ca nhạc hội chúng ta nhất định. Đều đi không nghĩ tới Lâm Phàm ca hát cũng hát tốt như vậy. Còn là chính hắn bản gốc ca khúc. Yêu yêu Lâm Phàm Lâm Phàm Lâm Phàm tại hiện trường buổi họp báo thời điểm, có rất nhiều ngôi sao, Lâm Phàm Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, Hứa Dương, Lâm Tính Tính đám người fan đều tại, nhưng tại buổi họp báo lúc kết thúc toàn trường đều tại hô to Lâm Phàm tên, Lâm Phạm nhan trị, nhân phẩm, còn có diễn kỹ, lại thêm tiếng ca. Đã triệt để chinh phục người xem bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử năm chương 111 sư phụ ca hát quá tuyệt. Tô tiểu vũ sùng bái trên xe. Tô tiểu vũ cùng lâm phàm ngồi cùng nhau. Tô tiểu vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm. Ngạc nhiên nói ra. Sư phụ đại nhân. Ta thật là sùng bái ngươi để cho ta ôm bắp đùi của ngươi đi. Ca hát sao có thể hát dễ nghe như vậy a. Lâm phàm mỉm cười. Không phải liền là hát một ca khúc sao Khánh Dư Niên khúc chủ đề kỳ thật còn không tính quá êm tay. Dù sao cũng là vì dán vào toàn bộ phim truyền hình mới viết ra khúc chủ đề. Tô Tiểu Vũ Thè Lưới Sư Phụ Đại Nhân Ngươi biết ca hát dễ nghe người tốt bao nhiêu nha. Đáng tiếc ta trời sinh thì ngũ âm không được đầy đủ. Lâm phàm Cười nói đúng vậy à, ngươi sẽ chỉ dưng dưng. Tô Tiểu Vũ sống cầu cầu một dạng rất hung chừng lâm phàm liếc một chút. Nói. Nga ô. Sư phụ. Ta chính là cầu cầu. Cầu cầu muốn cắn ngươi rồi sư phụ sư phụ. Lại cho ta hát một bài ca nha. Tô Tiểu Vũ quấn lấy lâm phàm nói ra. Muốn nghe cái gì lâm phàm mỉm cười nói. Tùy tiện nghe một bài liền tốt. Dù sao sư phụ hát ca đều tốt nghe. Ta đều có thể đơn khúc tuần hoàn a Tô Tiểu Vũ nói ra. Cái kia cho ngươi đến hát một bài đi, tên là Tỏ Tình Khí Cầu. Lâm Phàm cười nói, bắt đầu trong xe ca hát. Lâm Phàm vừa mới mở miệng, Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt bên trong có chút kinh diễm. Đây mới là sư phụ thực lực chân chính sao đây mới là sư phụ hát tình ca dáng vẻ sao bài hát này. Ngọt khóc Tô Tiểu Vũ. Đã không thể dùng êm tai để hình dung Tô Tiểu Vũ cảm giác đã mê luyến. Nơi nào sẽ có ca hát dễ nghe như vậy người A liền xem như Chu Thiên Vương. Hát cũng không có lâm phàm êm tai trước đó đang hát khúc chủ đề nhất niệm cả đời thời điểm. Tô Tiểu Vũ cảm thấy rất êm tai. Nhưng còn chưa tới hiện tại cấp độ. Hiện tại làm lâm phàm hát tình ca thời điểm Tô Tiểu Vũ mới cảm nhận được lâm phàm ca hát thực lực. Sư phụ đại nhân rất đẹp hát ca cũng dễ nghe như vậy thích chết rồi Tô Tiểu Vũ nói ra Nhất niệm cả đời khúc chủ đề cũng không phải là chữ tình ca khúc Bài này tỏ tình khí cầu Để Tô Tiểu Vũ đã bái phục Cũng còn tốt đi gần nhất thuần tay viết một ca khúc Lâm phàm cười nói Sư phụ Ngươi nói ngươi ừ. ưu tú như vậy ta về sau còn thế nào tìm bạn trai? A tô tiểu vũ tay ngọc kéo lấy cái má, nhìn lấy xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Còn lại nam sinh lại không có người đẹp trai, cũng không có người ưu tú, còn không có người sẽ làm cơm, cũng không có người ca hát hát êm tay Tô tiểu vũ nói nghiêm túc, nàng cùng lâm phàm ở chung lâu như vậy, về sau biết lâm phàm lợi hại như vậy. Cùng một cách đẹp trai như vậy nam sinh ở cùng một chỗ, Tô Tiểu Vũ chỉ sợ cũng đều chứng mắt những nam sinh khác. Còn có nam sinh lại so với Lâm Phàm càng thêm toàn năng sao, chỉ là Lâm Phàm nấu cơm làm ăn ngon. Đã để không thiếu nữ sinh đều mê luyến. Nói chuyện yêu đương có gì tốt, trước nhiều kiếm tiền kinh tế độc lập, chính mình muốn làm cái gì cũng đều có thể. Lâm Phàm mỉm cười nói, tuy nhiên Lâm Phàm hiện tại cũng rất có tiền. nhưng là số tiền này hiển nhiên cũng không quá đầy đủ dù sao thẻ ngân hàng của hắn bên trong hiện tại cũng chỉ có hơn 80 triệu dáng vẻ vẫn là quá ít người khác đều cho rằng lâm phàm có trên 10 tỷ tư sản trên thực tế lâm phàm chỉ có chút tiền như vậy rất nghèo những cái kia cố định tư sản đều là lâm phàm lại cũng không có thể đi mua bán Cách này hơn một tháng lâm phàm cũng dùng hệ thống đánh dấu rất nhiều lần Mỗi lần đều là rút thưởng vé đến mức rút được cái gì. Lâm Phàm trong nhà sáu cái tủ lạnh bên trong đều chất đầy Coca Cola cùng băng hồng trà. Lâm Phàm trong ví tiền còn nhiều thêm mấy chục tấm một khối tiền. Không nên hỏi Lâm Phàm đã trải qua cái gì. Muốn là dựa vào cái hệ thống này. Đoán chừng phải đem chính mình chết đói. Tại hệ thống thăng cấp thành 2. Không phiên bản về sau, đều nói có nhiệm vụ làm liền có thể đánh dấu đạt được thứ càng tốt. Nếu như không làm xong nhiệm vụ này, thì không có cách nào đổi mới phía dưới một cái nhiệm vụ. Đến mức tại bình thường đánh dấu thời điểm, đều chỉ có thể đánh dấu một số băng hồng trà. Vui vẻ, lâm phàm cái thứ hai nhiệm vụ cũng rất đơn giản, cũng là đổi tới hạ uyển thu. Đáng giận, meo meo có tốt như vậy, truy sao coi như muốn truy. hiện tại cũng còn không phải lúc cũng là những nguyên nhân này dẫn đến lâm phàm đều không có đánh dấu vật gì tốt xem ra chỉ có đổi tới hạ uyển thu về sau lâm phàm mới có thể tiếp tục đánh dấu rất nhiều thứ có cái hệ thống này lâm phàm cũng thời gian dần trôi qua phát hiện muốn phải dựa vào cái hệ thống này đi kiếm thủ đại lượng tài phú cũng không thực tế hệ thống nhiều nhất sẽ cho hắn một số không thể bán thành tiền cố định tư sản Hoặc là một số kỹ năng Muốn kiếm tiền Còn phải dựa vào chính hắn Tô Tiểu Vũ sau khi nghe xong Tiến tới lâm phàm bên người Hỏi Sư phụ Ngươi thẻ ngân hàng bên trong có bao nhiêu tiền A lâm phàm ngẩn người Nói ra Hơn 80 triệu đi Cũng không phải rất nhiều Tô Tiểu Vũ nghe vậy Ngô Quả nhiên không phải rất nhiều đâu Ta một tháng tiền tiêu vặt thì có tốt mấy ngàn vạn. Lần trước lão ba còn nói muốn chuyển ta mấy trăm triệu đâu. Ta cũng không biết kiếm tiền có làm được cái gì. hi gì. Dù sao tiền cũng nhiều xài không hết. Lâm Phàm Lâm Phàm tâm lý có chút không thăng bằng. Hắn nỗ lực lâu như vậy. Mới có lấy hơn 80 triệu tiền tiết kiệm. Tô Tiểu Vũ tùy tiện một tháng tiền tiêu vặt thì có mấy chục triệu. Thậm chí hơn trăm triệu. Cái này con mẹ nó. Bên người cái gì thời điểm thêm ra tới một cái tiểu phú bà không. Tô tiểu vũ đã là một cái siêu cấp có tiền đại phú bà. Nàng vẫn là chân dài, xinh đẹp, đáng yêu, ngực nhỏ, nhẹ nhàng, dễ dàng đạp đổ cái chủng loại kia nữ hài tử. Mấu chốt là bình thường cũng nhìn không ra đến tô tiểu vũ có tiền như vậy. Nàng đã có tiền đến loại cảnh giới này tiền nhiều xài không hết. lâm phàm đầu tư khánh dư niên về sau đã cơ hồ tiêu hết hắn tất cả tiền hiện tại tuy nhiên kiếm lời một chút tiền lâm phàm vẫn cảm giác mình rất nghèo thật vô cùng nghèo về sau đều không có gia đình địa vị một cái meo meo một cái cẩu cẩu đều so với hắn có tiền cái này còn thế nào chơi nghĩ tới đây lâm phàm yên lặng cho hạ uyển thu phát cái que chát tin tức hạ uyển thu ngồi ở công ty khác trên một chiếc xe nàng không có cùng lâm phàm ngồi cùng một chỗ chủ nếu là bởi vì chung quanh người chụp hình nhiều lắm lâm phàm tiểu chư ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền tiết kiệm hạ uyển thu hung ta là meo meo lâm phàm không cho phép hung mau nói hạ uyển thu dựa vào tiền tiết kiệm quyết định gia đình địa vị sao vậy ngươi muốn truyền nha lâm phàm ta cũng không có gì tiền hiện tại cũng liền hơn 80 triệu tiền tiết kiệm đi, tiền tiết kiệm ảnh chụp màn hình. phi thường gơ hạ uyển thu meo meo vậy sau này ta ở phía trên a, ngươi ở phía dưới liền tốt. lâm phàm, lâm phàm yên lặng nhìn lấy hạ uyển thu phát tới một cách tin. đó là nàng tiền tiết kiệm. làm lâm phàm nhìn đến thời điểm không khỏi cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh. hắn đã là cái thổ hào. Cũng thấy nhà mình nàng dâu tiền tiết kiệm về sau. Lâm phàm cảm giác nếu như hắn lại không nỗ lực. Nửa đời sau đều muốn bị meo meo đè ở trên người. Đây chính là việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, nhất định phải hắn ở phía trên mới được. Chỉ là, hạ Uyển thu nhiều như vậy tiền tiết kiệm, muốn làm sao siêu a? Nàng tiền tiết kiệm số tiền là... 300 triệu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 112 sớm muộn cũng có một ngày. Muốn đem Meo Meo cầm xuống Lâm Phàm. Nàng dâu đều so ta có tiền. Vậy ta còn công việc làm cái gì? Về sau đều không đi làm, làm một cái cá ướp muối. Hạ Uyển Thu, hung hăng hung ai là ngươi nàng dâu cặn bã. Lâm Phàm, chúng ta đều ngủ qua hai lần. Hạ Uyển Thu, xéo đi Hạ Uyển Thu. hừ nguyên lai like ngươi tiếp cận ta chính là vì tiền của ta lâm phàm không ta là đã vì tiền của ngươi cũng vì ngươi người hạ uyển thu ngươi bây giờ đều biến thành xấu người xấu người rất xấu meo meo không để ý tới ngươi lâm phàm không đùa ngươi tối nay muốn ăn không hạ uyển thu u v, quy, quy, mơ muốn ăn lâm phàm không cho hạ uyển thu hạ uyển thu tuyệt giao lâm phàm Tối nay tới nhà của ta Làm cho ngươi tiệc ăn Hạ Uyển thu Lâm phàm Buổi tối không cho phép đi Hạ Uyển thu Không cho phép làm chuyện xấu Lâm phàm Cái gì là chuyện xấu hạ Uyển thu Hừ Không đi nhà ngươi Ngươi chính là cái người xấu Mụ mụ nói nữ hài tử không thể theo người xấu đi Lâm phàm Buổi tối không gọi tiểu vũ cùng yên tĩnh Thì chúng ta hai cái Mang ngươi xem phim Trong nhà có cực lớn ảnh thính Còn có rất mềm ghế sofa Cực lớn nhà tắm Hạ Uyển Thu biết rồi biết rồi Đã nói xong buổi tối có tiệc ăn Hạ Uyển Thu muốn ăn cá kho Đến lúc buổi tối Lâm Phàm mang theo Hạ Uyển Thu đi tới giữa hồ biệt thự Đi vào trong biệt thự Đang ăn hết tiệc về sau Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu thì đi xem phim Tại ảnh thính bên trong Lâm Phạm cùng Hạ Uyển Thu đều tựa vào trên ghế salon, nhìn lấy mới nhất ra điện ảnh, vẫn là một cái phim kinh dị. Hạ Uyển Thu nhìn đến phim kinh dị về sau, Khói miệng nhẹ nhàng dương lên. A, nam nhân, đáng giận thối Lâm Phạm kéo nàng đến xem phim kinh dị, rõ ràng thì muốn nhân cơ hội khi dễ nàng. Hạ Uyển Thu cũng không có sợ hãi, ngược lại nhìn vô cùng mê mẩn. Ngược lại là Lâm Phạm. hướng về hạ uyển thu phương hướng tới gần sợ ả nha hạ uyển thu cười một tiếng nhìn về phía lâm phàm không có nói bậy lâm phàm dáng chống đỡ nói nói chủ yếu nơi này là ảnh thính còn có ba dơ cảm giác hình ảnh quá giống như thật chung quanh ánh sáng tối tăm vậy sao ngươi dựa vào là ta càng ngày càng gần hạ uyển thu nháy nháy mắt nở nụ cười xinh đẹp Đây không phải lo lắng ngươi sợ hãi sao Lâm Phàm nói ra Ta mới không sợ đâu Ngươi nhìn cố sự này nhiều đặc sắc Bối cảnh âm nhạc cũng dùng rất nhiều phim kinh dị thủ pháp Hạ Uyển Thu nói ra Lâm Phàm Hắn cũng không phải sợ phim kinh dị Làm sao nội dung cốt truyện cùng hắn nghĩ không giống chứ không phải là Hạ Uyển Thu sợ hãi Sau đó tiến vào trong ngực của hắn Sao nam sinh mang nữ sinh đi xem phim kinh dị Bình thường đều là như vậy. Thế nhưng là Hạ Uyển Thu căn bản không theo thói quen tới. Lâm Phàm nói ra, muốn không đến diễn một chút, ngươi diễn xuất rất sợ hãi cái chủng loại kia bộ dáng, nếu không, cái này phim kinh dị cảm giác rất khó coi. Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm, khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng ngồi đi qua, khoác lên Lâm Phàm cánh tay, tựa vào Lâm Phàm trên bờ vai. Dạng này có thể sao đối mặt với Hạ Uyển Thu đột nhiên xuất hiện chủ động. Lâm Phàm có chút mộng. Hạ Uyển Thu vốn là xinh đẹp như vậy, đây là tại đùa lửa a. Hắn vạn nhất chịu không được. Xem phim a thối Lâm Phàm, ngươi mời ta ăn tiệc còn mang ta xem phim, liền tiện nghi ngươi rồi. Hạ Uyển Thu nhẹ nói nói, ta đây còn có thể nhìn đi vào à. Lâm Phàm yên lặng nói ra. Cảm thụ được bên người nữ Hải Nguyễn Ngọc Ôn Hương Hắn rất muốn trực tiếp đem Hạ Uyển Thu giải quyết tại chỗ Bất quá vẫn là nhìn được Loại sự tình này chỉ có chờ kết hôn thời điểm mới có thể đi làm Lâm Phạm ngược lại là có chút chờ mong Cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ sáng vẻ Đến lúc đó khắp thế giới tú ăn ái Khắp nơi vung thức ăn cho chó Cũng là rất tốt Về sau liền có thể quang minh chính đại nắm tay của nàng. Đi tại phố lớn ngõ nhỏ. Cho dù bị người qua đường đập tới cũng không quan tâm. Vì một ngày này, Lâm phàm lại không ngừng nỗ lực. Hắn hiện tại còn không có đạt tới cái mục tiêu kia. Trong bất chi bất xác, điện ảnh cũng thả xong, hạ uyển thu tựa vào Lâm phàm trên bờ vai ngủ thiếp đi. Những ngày này nàng quá cực phổ. Liên tục quay trục tiết một cùng tống nghệ. còn có buổi họp báo buổi tối còn muốn đến lâm phàm trong nhà bồi lâm phàm hạ uyển thu đơn độc đến lâm phàm trong nhà thật là vì tiệt sao kỳ thật cũng không phải là nàng là ngôi sao lớn ăn cơm cũng có được yêu cầu nghiêm khắc cá kho cũng không là lúc nào đều có thể ăn bởi vì lâm phàm trong nhà không có gì có khác người cho nên nàng mới muốn đến bồi tiếp lâm phàm chí ít không cho lâm phàm quá cô đơn làm bạn cũng là dài nhất tình tỏ tình nàng chỉ là mượn cớ muốn ăn tiệc trên thực tế nàng chỉ là muốn cùng lâm phàm đợi cùng một chỗ bất luận làm chuyện gì cũng tốt lâm phàm trong lòng cũng biết hạ huyền thu nhìn như là cái nữ hài bình thường cũng rất đáng yêu nhưng nàng càng nhiều thời điểm đều rất kiên cường đến mức xem bộ phim xong về sau nàng tại lâm phàm trên bờ vai ngủ thiếp đi đến tốt cùng là đúng, Lâm Phàm có bao lớn tín nhiệm mới có thể đơn độc đến Lâm Phàm trong nhà, ngủ ở Lâm Phàm bên người. Nếu như lúc này bất kỳ người đàn ông nào muốn đối với nàng làm chút gì, chỉ sợ nàng đều không ngăn cản được. Thế nhưng là nàng tin tưởng Lâm Phàm, cũng biết Lâm Phàm không thực sự khi dễ nàng. Lâm Phàm ôm lấy Hạ Uyển Thu, nàng cũng không nặng, chỉ có hơn 90 cân dáng vẻ. Giáng người tỷ lệ cũng rất tốt Vốn là nàng là hơn 80 cân Chủ yếu là ngực lớn Ôm lấy hạ Uyển thu đến gian phòng Nhẹ nhàng bỏ đi giày của nàng cùng biết tất còn có áo khoác Lâm phàm vì nàng đắp chăn lên Về sau, lâm phàm liền xoay người rời đi Hắn xác thực rất ra thích hạ Uyển thu Cũng thường xuyên lại bởi vì hạ Uyển thu một ít động tác mà chịu không được Tỉ như hạ uyển thu mặt lấy quần cục bộ dáng, Còn đối lâm phàm nũng nịu. Đó là cách nam nhân chỉ sợ đều chịu không được đi. Nhưng là lâm phàm cũng sẽ không thật đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cũng sẽ không thừa dịp nàng lúc ngủ liền đi khi dễ nàng. Đè nén xúc động, lâm phàm đi tắm rửa một cái tiếp tục đi đầu nhập vào công tác bên trong. Bất luận là khánh dư niên bộ thứ hai. Vẫn là tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Lâm Phàm đều phải mau sớm viết ra mới kịch bản, sau đó chuẩn bị mới phim truyền hình quay chuột kế hoạch. Quang một bộ khánh dư niên liền muốn để hắn đứng ở cùng Hạ Uyển thu một sảng độ cao, còn còn thiếu rất nhiều. Vì nàng hắn muốn làm nỗ lực còn có rất nhiều. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya không giờ, một ngày mới bắt đầu. Đinh chúc mừng ký chủ đánh xấu thành công thu hoạch được nước rửa tay một bình. Lâm Phàm quả nhiên hệ thống vẫn là không có gì thay đổi. hệ thống vẫn là cái kia hệ thống giúp thường có được đồ vật vẫn là rất bình thường. muốn đánh dấu thứ càng tốt. lâm phàm nhất định phải hoàn thành hệ thống cho định cái thứ hai nhiệm vụ. đem hạ uyển thu biến thành bạn gái của hắn. nhiệm vụ này cũng không tệ thì là có chút khó a. lâm phàm thở dài. đáng giận hệ thống. vì về sau có thể đánh dấu càng thứ đáng giá. cũng vì chính hắn, sớm muộn cũng có một ngày, muốn đem Meo Meo cầm xuống bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 113 làng giải trí may mắn vận. Thiên tài biên kịch sinh ra theo Khánh Dư Niên không ngừng chuyển ra. Cách này bộ phim nhân khí cùng nhiệt độ cũng đang không ngừng tăng vọt. Tại nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai nhà tin tức website phía trên phát ra lượng cùng điểm kích lượng đã vượt qua 20 tỷ phải biết. Lúc trước phim truyền hình bên trong, cùng nhau có thể có 5 tỷ phát ra lượng liền đã rất khủng bố. Dùng lâm phàm viết kịch bản đánh ra tới phim truyền hình, sinh ra vô cùng tốt đẹp hiệu quả. Khánh Dư Niên triệt để đại hỏa Cũng chính bởi vì dạng này, Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình cũng không ngừng phía trên từ khóa ho. Trước đó nghi vấn lâm phàm mít lúc tác giả lưu đạt đạt cũng không nói gì thêm, ngược lại còn đóng lại bình luận. Hắn cũng không nghĩ tới lâm phàm diễn kỹ có thể tốt như vậy á. Một người mới đánh ra tới phim truyền hình, lại là đẩy mạnh chỉnh quốc gia tại phim truyền hình sản nghiệp phía trên tiến bộ. Bộ này phim truyền hình xuất phẩm phá vỡ trước kia phim truyền hình lịch sử ghi chết. tại Tại lúc phía trên, có một cái vô cùng chữ xanh người bình luận điện ảnh. lúc ít gọi là tạ tiểu khả. tạ tiểu khả tại mic phô lúc phía trên biên tập một lớn lên đoạn văn tự nàng xem khánh dư niên hiện tại thả ra toàn tập tại mic lúc phía trên ban bố một cách hoàn chỉnh bình luận phim mà cách này bình luận phim tiêu đề từ vừa mới bắt đầu liền có thể hấp dẫn đến ánh mắt mọi người trong lịch sử xuất hiện thứ một thiên tài biên kịch lâm phàm chế tạo ra một bộ hoàn mỹ phim truyền hình khánh dư niên từ khác nhau phương diện đến phân tích khánh dư niên vì sao lại toàn bộ mạng lưới đại hỏa trở thành một bộ thành công phim truyền hình ở cách này bình luận phim phía dưới tạ tiểu khả đối khánh dư niên bộ này phim truyền hình tiến hành chăm chú phân tích khánh dư niên bộ này phim truyền hình thành công chỗ hàng đầu ở chỗ có một thiên tài biên kịch đại sư lâm phàm làng giải trí bên trong xuất hiện một cách chân chính biên kịch đại sư Chính là bởi vì Lâm Phàm xuất hiện, mới khiến cho bộ này phim truyền hình có thể xuất hiện ở công chúng giữa tầm mắt. Nghe nói Nguyệt Hoa tập đoàn dùng 400.000 một tập giá cả. Hướng Lâm Phàm mua bộ này phim truyền hình kịch bản, từ hiện tại kết quả đến xem, hoàn toàn là đáng giá. Chính là bởi vì Lâm Phàm xuất chúng biên kịch năng lực, viết ra đặc sắc như vậy cố sự. mới đưa đến bộ này phim truyền hình một chút xíu đi hướng thành công. Đương nhiên, nếu như chỉ là nếu như vậy, một bộ phim truyền hình muốn trở thành toàn bộ mạng lưới nhiệt bá lửa phim, như cú phó có thể làm đến. Nguyệt Hoa dùng to gan dùng người phương thức, để nhan chỉ cùng thực lực cùng tồn tại Lâm Phàm, đảm nhiệm bộ này phim truyền hình nam chính, mà trên thực tế, Lâm Phàm không để cho người xem thất vọng. Ngược lại để người xem rất kinh hỉ, Bởi vì Lâm phàm diễn kỹ. Quá suốt chúng bất luận là mặt đối với bất kỳ người nào. Lâm phàm đang diễn kỹ phía trên cũng sẽ không mảy may ghém đối phương. Đây cũng là Lâm phàm vì cái gì có thể tại ngắn ngủi hơn 20 ngày bên trong. Trực tiếp có hơn 10 triệu fan nguyên nhân căn bản. Khánh Dư Niên một cách khác có thể lửa nguyên nhân. Cũng là bởi vì công ty đối khác biệt nhân vật lựa chọn. Hạ Uyển Thu tới làm nữ chính, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính, đều đảm đương cường điệu phải phối góc. Nguyệt Hoa Nam số một hứa dương đảm nhiệm nhân vật, cũng vô cùng sáng chói. Chính là bởi vì nhiều như vậy diễn viên nỗ lực, nhất là nam chính Lâm Phàm mới có thể vì bộ này phim truyền hình đại hỏa đặt xuống thành thuộc cơ sở, mà bộ này phim truyền hình tránh thức có thể lửa nguyên nhân căn bản. Ngoại trừ trở lên những yếu tố này bên ngoài Còn có rất nhiều cao lớn hơn chi tiết Tỉ như Bộ này phim truyền hình quay chụp thủ pháp cùng quay chụp kỹ thuật Hoàn toàn vượt qua trong nước trước kia quay chụp thủ pháp Hoàn toàn đi một đầu sáng chế mới con đường Có thể không có nói không khoa trương Khánh Dư Niên Đoàn làm phim đạo diễn Lô Bản Khai Đối bộ này phim truyền hình thành công có tuyệt đối ý nghĩa quan trọng Không có tốt như vậy quay chụp thủ pháp Thì không có cách nào bày biện ra tốt nhất hình ảnh Mà đạo diễn Lô Bản Khai hoàn toàn đem những thứ này toàn bộ đều làm được Đương nhiên Đây chỉ là hắn một Tại Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình hậu kỳ chế tác phía trên Cơ hồ đều là hoàn mỹ Hậu kỳ chế tác đoàn đội hẳn là từ Tiết Khả Tâm phụ trách Tiết Khả Tâm tại hậu kỳ miêu tả bộ này phim truyền hình phía trên Có thể nói là đến Đăng Phong tạo cực cảnh giới. Thứ ba. Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình phối âm cùng phối nhạc làm thật sự là quá hoàn mỹ. Nghe nói Nguyệt Hoa mời đến Mai Lam Đại Sư. Đến tiến hành phối nhạc công tác. Đồng thời Nguyệt Hoa tập đoàn mời được Lâm Tính Tính. Cùng rất nhiều nữa tên phối âm diễn viên để hoàn thành cách này bộ phim phối âm công tác. Từ trên tổng hợp lại. Bất luận là kịch bản. Vẫn là diễn viên diễn kỹ. Lại thêm hậu kỳ đủ loại chi tiết. Toàn phương vì sáng tạo ra bộ này phim truyền hình thành công tạ tiểu khả tại phát biểu bình luận. Phim về sau, phía dưới lập tức tới rất nhiều bình luận. Đồng thời tạ tiểu khả bình luận phim, cũng nhanh chóng lên từ khóa mươi 6.666.666. Tạ tiểu khả nói quá đúng. Không hổ là chữ xanh người bình luận điện ảnh. Bộ này phim truyền hình bất luận từ nơi nào nhìn đều là hoàn mỹ. Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy chi tiết. Dù sao có thể đại hỏa nguyên nhân là Lâm Phàm thật là đẹp trai. Diễn khí siêu tốt đúng vậy a. Ta cũng đồng ý. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu diễn cảm tình hí siêu cấp ngọt. Bộ này phim truyền hình duy nhất tiếc núi địa phương ngay tại ở cảm tình hí không đủ nhiều. nếu như lâm phàm cùng hạ uyển thu có thể đi diễn một bộ chân chính cảm tình hí thì tốt biết bao đến lúc đó mỗi ngày xem bọn hắn hôn môi nguyệt hoa thật lợi hại a thế mà phát hiện tốt như vậy bảo tàng lâm phàm về sau nhất định là một cái ngôi sao lớn ta cũng là lâm phàm trung thực phen tại microsome lúc phía trên đối lâm phàm cũng là một mảnh tán thưởng lâm phàm microsome lúc phen vẫn tại tăng trưởng Chính là cái này thứ nhất bình luận phim tuyên bố. Để những cái kia không rõ ràng cho lắm người xem. Cũng đều biết bộ này phim truyền hình có thể đại hỏa nguyên nhân là cái gì. xuất chúng diễn kỹ, nhất là lâm phàm đối nam chính miêu tả cơ hội là hoàn mỹ nhất. Liền xem như một số còn lại diễn viên đến diễn dạng này nam chính cũng diễn không ra cảm giác tới. Tỉ như tại 86 bản tây du ký bên trong. Đổi bất cứ người nào đến diễn Khả năng đều diễn không ra Tôn ngộ không loại kia cảm giác 86 bản tôn ngộ không Chỉ có cái kia thế hệ trước nghệ thuật ra Trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực Mới có thể miêu tả ra dạng này một cái kinh điển tuyệt sắc Còn có hồng lâu mộng bên trong Lâm Đại Ngọc đối với nhân vật này miêu tả Cũng là thường nhân chỗ so sánh không bằng Mà Lâm phàm chính là một cái dạng này diễn viên Tại bình luận phim phát sau khi ra ngoài, lập tức đạt được các giới tiếng vọng. Nhất là Khánh Dư Niên đoàn làm phim mỗi cái công tác nhân viên đều là liên tiếp phát đầu này mixô bờ lốc. Tại cùng một ngày thời gian, đạo diễn Lô Bản khai, nhà sản xuất lưu mố, hậu kỳ chế tác tổ tổ trưởng Tiết Khả Tâm, thậm chí là âm nhạc đại sư Mai Lam, còn có ngôi sao lớn lâm tính tính, đồng thời đều phát ra tiếng. bọn họ thấy được dạng này bình luận phim về sau vì lâm phàm cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào đồng thời bọn hắn cũng đều biết khánh dư niên có thể biến đến lớn như vậy lửa. kỳ thật cũng không phải là công lao của bọn hắn bất luận là đạo diễn tương quan công tác còn là hậu kỳ chế tác phương diện tất cả chi tiết bao quát làm sao chỉnh lý video thế nào dung hợp tràng cảnh Thậm chí là liền phối âm cùng phối nhạc công tác. Những người này đều cảm nhận được thật sâu rung động. Lâm Phàm chưa từng có cùng bọn hắn đoạt những phương diện này công lao. Nhưng là bọn họ cũng đều biết. Khánh Dư Niên có thể đi cho tới bây giờ độ cao. Những chi tiết này công tác. Mỗi một cách đều không thể rời bỏ Lâm Phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 114 hoàn mỹ nhất nhân tài. Lâm Phàm Lô Bản khai phát MixoBlog, nói ra, trên thực tế, ta muốn nói cho người xem một số mọi người cũng không biết bí mật. Ta mặc dù là Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình đạo diễn, cũng phụ trách rất nhiều công tác, nhưng bộ này phim truyền hình có thể đại hỏa nguyên nhân, cũng không phải là ta, mà chính là Lâm Phàm Bộ này phim truyền hình bên trong dùng rất nhiều mới lạ quay chụp thủ pháp cùng quay chụp ký xảo, đều là Lâm Phàm chỉ đạo ta. Còn có đang quay truyền hình thời điểm, rất nhiều chi tiết cũng đều là Lâm Phàm giúp cho ta bận bịu. Ta theo Lâm Phàm trên thân, học được rất nhiều thứ. Hiện tại Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình tốt như vậy, ta muốn nói cho mọi người chính là những thứ này đều uy công cho Lâm Phàm. Mặc dù hắn cũng không đến tranh giành đoạt công lao. Không thể không nói. Lâm Phàm nhân phẩm thật rất tốt. Cho nên đây cũng là ta muốn nói lời nói thật. Nếu như không có Lâm Phàm Bộ này phim truyền hình quay trục thủ pháp cùng kỹ xảo tuyệt đối sẽ không dùng như thế hoàn mỹ. Cùng một thời gian, hậu kỳ chế tác tổ tiết khả tâm cũng phát mixo mờ lúc. Tiết khả tâm tại mixo mờ lúc phía trên viết. Lô Đạo nói rất đúng. Lâm Phàm thế nhưng là một con người thực sự mới, hắn thật vô cùng phụ trách. Tại chúng ta đối bộ này phim truyền hình tiến hành hậu kỳ gia công thời điểm, Lâm Phàm mỗi ngày sáng sớm 7 giờ 00 phút thì làm việc, 12 giờ đêm mới rời khỏi. Hắn cơ hồ là tại toàn quyền chỉ đạo chúng ta thế nào đối bộ này phim truyền hình tiến hành hậu kỳ gia công. Ta vốn là một cái hậu kỳ chế tác tổ tổ trưởng, Có thể từ khi Lâm Phàm tới, những công việc này hắn đều chủ động thay ta làm. Ta hỏi hắn nguyên nhân. Hắn nói chỉ có bắt lấy những chi tiết này, mới có thể bắt lấy người xem nội tâm. Bộ này phim truyền hình mới có thể đại họa. Mà Mai Lam Đại sư càng là tại thổi Lâm Phàm Tất cả mọi người không muốn lại khen ta. Ta tuy nhiên hiểu một số âm nhạc. Thế nhưng là Lâm Phàm mới thật sự là hiểu âm nhạc người kia. Không có nói không khoa trương. Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình phối nhạc. Toàn bộ đều là Lâm Phàm làm. Ta chỉ là ở bên cạnh phụ trợ Lâm Phàm Cùng Lâm Phàm nói chuyện phiếm. Ta cách này âm nhạc đại sư, không như Lâm Phàm Lâm Phàm vì bộ này phim truyền hình nỗ lực nỗ lực rất nhiều. Lâm Tính Tính cũng đồng thời phát ra tiếng. lâm phàm thật siêu lời hại hắn lần trước còn tại hiện trường buổi họp báo hát một ca khúc lâm phàm mới là ca thần đâu ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy âm nhạc thiên phú người lời hại như vậy tô tiểu vũ cũng phát mic xô mờ lúc nói trước đó võng thượng có nhiều người như vậy đều tại hát lâm phàm ta ở chỗ này muốn nói một chút Sư phụ đại nhân thật siêu lợi hại đi Không phải vậy ta cũng sẽ không gọi Sư phụ hắn đại nhân hạ uyển thu Tại mít vô bờ lúc phía trên biên tập nói Tại trong lòng của ta Lâm phàm vẫn luôn là hoàn mỹ nhất nam chính Ký xào của hắn cùng thực lực đều rất tốt Trước đó có người toàn bộ mạng lưới Hắc hắn Ta đã từng đứng ra một lần Nếu như về sau có người lại hắc hắn Ta vẫn là sẽ đứng ra Liền Nguyệt Hoa Nam số một hứa dương cũng phát mixo mờ lúc. Lâm Phàm ta hương đệ. Về sau Nguyệt Hoa Nam một vị trí sớm muộn đều là hắn. Tại mixo mờ lúc phía trên, nhiều người như vậy đều phát mixo mờ lúc. Bởi vì Lâm Phàm tại vòng tròn bên trong nhân duyên đều quá tốt rồi. Tất cả mọi người rất la thích Lâm Phàm không có Lâm Phàm cũng sẽ không có như thế một bộ đặc sắc phim truyền hình. Lâm Phàm nhìn đến về sau. Mỉm cười Tại mít bờ lúc phía trên viết Mọi người cũng không cần đem ta như thế thần hóa Ta chính là người bình thường mà thôi Ta một người cũng không có khả năng đồng thời kiêm nhiệm diễn viên Đạo diễn Hậu kỳ, Phối âm tất cả công tác Không có mọi người cùng một chỗ nỗ lực Tuyệt không khả năng sẽ có Khánh Dư Niên cách này một bộ phim truyền hình Bất quá bộ này phim truyền hình còn không có đập xong. khánh dư niên bộ thứ hai kịch bản cũng tại trù bị bên trong hy vọng mọi người đến lúc đó có thể tiếp tục ủng hộ khánh dư niên bộ thứ hai nhìn đến lâm phàm vẫn là khiêm nhường như vậy thuận tay còn tuyên truyền một đợt khánh dư niên hứa dương vẫn còn có chút thán phục hắn rốt cuộc biết vì cái gì lâm phàm có thể cùng hạ uyển thu quan hệ tốt như vậy đây chính là tình thương Tại toàn bộ đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người thổi phồng lâm phàm thời điểm khán giả cũng không phải người ngu. Một người khả năng nói láo. Nhưng một đám người đều nói một dạng thời điểm. Cái kia hơn phân nửa cũng không phải là lời nói dối. Những người này phát ra tiếng để vô số khán giả biết lâm phàm quen biết lâm phàm. Mọi ngành mọi nghề công tác nhân viên đều đối lâm phàm có thật sâu kính nể. Ngoại tạo. Lâm Phạm thật đúng là quá lợi hại. Ta chính là làm đạo diễn. Làm đạo diễn là rất khó. Lô đạo mức độ lại càng không cần phải nói. Lâm Phàm có thể làm cho lô đạo nói ra nếu như vậy. Lâm Phàm thật đúng là quá lợi hại. trách không được bộ này phim truyền hình quay trục thủ pháp tốt như vậy. Ta cũng là làm phối nhạc nghề này. Nguyên Lai Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình chân chính phối nhạc công tác là Lâm Phàm làm. cũng bái a, ta muốn bái Lâm Phàm vi sư thật. Lâm Phàm tại hiện trường buổi họp báo hát bài hát kia quá êm tai, đáng tiếc không có ghi lại đến. Bài hát này êm tai đến để mọi người đều quên quay bình phong. Lâm Phàm quả thực cũng là ca thần. Tuyệt tuy nhiên ta cũng không biết những cái kia là cái gì, nhưng là ta muốn nói, Lâm Phàm ngưu bức vô số bình luận để Lâm Phàm lại một lần nữa lên từ khóa hot. Lâm Phàm ngồi ở nhà trên ghế salon, nhìn một chút xô bờ lúc. Hắn là không muốn biến đến như thế lửa, nhưng là không có cách nào. Hắn hiện tại đã trở thành chúng người chú ý đối tượng. Một cách đoàn làm phim ngôi sao đều vì Lâm Phàm phát ra tiếng. Có thể nghĩ, những minh tinh này cùng Lâm Phàm quan hệ đến cỡ nào tốt. Lâm Phàm yên lặng tiếp tục đầu nhập vào công tác bên trong. Mặc kệ võng thưởng bình luận cùng nhiệt độ lại cao bao nhiêu. Lâm phàm cũng biết. Hết thầy đều muốn coi như phẩm đến nói chuyện. Hắn đã đem Khánh Dư Niên bộ thứ hai cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện kịch bản đều không khác mấy viết ra. Dù sao Lâm phàm còn muốn kiếm tiền, không phải vậy liền meo meo cũng không sánh bằng. Kiếm tiền đường. Chính thức muốn bắt đầu tại võng thưởng nhiệt độ giá cao không hạ thời điểm. Làng giải trí mỗi cái công ty. cũng đều chú ý đến tin tức như vậy hoan nhạc truyền thông gia hưng giải trí hoàn mỹ công ty tân Lệ hớu ngu hoa sách tập đoàn các nhà giải trí công ty lần này là tránh thức chú ý tới lâm phàm lâm phàm thế nhưng là một cái người lớn mới a nhà kia công ty có thể có được lâm phàm nhà kia công ty liền có thể tại trong vòng giải trí mặt đứng ở thế bất bại lâm phàm không chỉ có làm biên kịch còn biết diễn kịch sẽ còn hậu kỳ chế tác sẽ phối nhạc thậm chí ngay cả đạo diễn công tác cũng đã biết tại sao có thể có như thế toàn năng nhân tài a nhất định phải lôi kéo lâm phàm hỏi một chút lâm phàm khánh dư niên bộ thứ hai kịch bản ra có tới không nhất định muốn hoa giá cao mua xuống các đại công ty đều đối lâm phàm có chân chính ý muốn lôi kéo bọn hắn cũng đều biết lâm phàm tại nguyệt hoa công tác nhưng là cùng nguyệt hoa còn không có trên thực chất ký kết quan hệ lâm phàm còn không tính là nguyệt hoa nghệ sĩ chính là bởi vì dạng này các đại giải trí công ty đều muốn đi lôi ghéo lâm phàm coi như lôi ghéo không được có thể mua xuống lâm phàm mới ra kịch bản cũng coi là đáng giá lâm phàm giá trị con người mấy ngày ngắn ngủi bên trong Phi tốt tăng lên bởi vì Lâm Phàm đã không phải là một cách bình thường diễn viên, mà chính là một cách đại sư chân chính, thần cấp đạo diễn, âm nhạc thiên tài, biên kịch đại sư, vẫn là một cách đỉnh phong đầu bếp. Những thứ này nhãn hiểu, cũng đã trở thành Lâm Phàm chuyên chúc bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 115 nhi tử. Sớm một chút đem Hạ Uyển Thu đuổi tới tay Nguyệt Hoa tập đoàn, Lâm Phàm trong phòng làm việc công tác thời điểm, một cái nữ hài tử, khuôn mặt ửng đỏ, gõ cửa một cái. Tiến đến, Lâm Phàm nói ra. Chỉ thấy mở cửa là một người dáng dấp cũng không tệ lắm nữ hài tử, cũng có hơn 20 tuổi, đứng tại cửa ra vào có chút khẩn trương. Ngày khỏe chứ? Tên của ta là Lâm Thiền Vi, hiện tại là của ngài người đại diện, từ nay về sau phụ trách ngài công tác." Còn có ngày sinh hoạt hàng ngày Lâm Thiển Vi khẽ khom người Một cái thành thục nghệ sĩ Bên người khẳng định sẽ có một cái người đại diện Mà những cái kia rườm rà sự tình Cũng đều là người đại diện trước tiến hành sàng chọn cùng phụ trách Đã có quá nhiều công ty muốn muốn liên lạc với Lâm Phàm Mà Nguyệt Hoa cũng cho Lâm Phàm an bài một cái nhan chỉ Cũng không tệ lắm nữ sinh tới làm người đại diện Có thể lâm phàm chỉ là đơn giản hai chữ đáp lại cũng không có nhìn nhiều lâm thiển vi liếc một chút tuy nhiên công ty an bài một cái xinh đẹp nữ sinh tới làm người đại diện nhưng là lâm phàm cũng không có cảm giác gì xinh đẹp nữ sinh hắn cũng gặp nhiều người đại diện công tác cũng là trợ giúp lâm phàm xử lý một số những chuyện khác đến mức người đại diện dung mạo xinh đẹp cũng thuần túy là đẹp mắt mà thôi lâm phàm không có hứng thú cũng sẽ không đi chiếm người đại diện tiện nhi. cảm ơn ngài, ta sẽ nghiêm túc làm xong cái này một phần người đại diện công tác." Lâm Thiển Vi nói nghiêm túc, trong đôi mắt đẹp cũng lóe qua một tia kinh diếm lão bản của nàng lớn lên cực kỳ đẹp trai. Khi nàng trở thành Lâm Phàm người đại diện về sau, thì tương đương với Lâm Phàm là lão bản của nàng. Lâm Phàm có thể tùy thời hoán đổi nàng. Cho dù là tiền lương cũng là lâm phàm muốn phát cho người đại diện. Coi ta người đại diện có thể có một số việc thì nhờ ngươi đi giải quyết. Để nhất, bất luận cái gì một nhà giải trí công ty muốn mời ta đi làm diễn viên. Bất luận đối phương mở bao nhiêu năm lương. Đều có thể tự tuyệt. Ta sẽ chỉ biểu diễn chính mình kịch bản sửa đổi phim truyền hình. Thứ hai, tạm thời không tiếp nhận gì đại sứ hình tượng cùng quảng cáo. Bất luận đối phương ra bao nhiêu tiền Tất cả đại sứ hình tượng cùng quảng cáo cùng nhau cử tuyệt Thứ ba Trong tay của ta trước mắt có hai cái kịch bản Một cách là Khánh Dư Niên Bộ thứ hai Một cách khác là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện Trước mắt cũng đã gần làm xong Chờ hoàn thành về sau Hoan nghênh cùng bất kỳ giải trí công ty hợp tác Bất quá có một cái yêu cầu Tham diễn kịch bản diễn viên Ta có cuối cùng quyết định tư cách. Thứ tư, một số phức tạp công tác. Bình thường đều giao cho ngươi đến phụ trách. Yêu cầu cũng không phức tạp. Chỉ cần toàn bộ ngay ngắn trật tự hoàn thành tốt là có thể. Thứ năm, một số hoạt động cần ta có mặt, sớm thông báo ta, ta lại an bài thời gian. Lâm Phạm nhìn lấy Lâm Thiển Vi mỉm cười. Làm hắn người đại diện công tác tuy nhiên không nhiều Nhưng gặp phải sự tình thì rất nhiều Cũng sẽ không rất nhẹ nhàng Lâm Phàm ca Ta đều hiểu Lâm Thiển Vi chăm chú nhẹ gật đầu Vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu Sao Lâm Phàm hỏi Lâm Thiển Vi nhấp nhẹ môi đỏ Nhẹ gật đầu Lâm Phàm ca Ta sẽ nghiêm túc học tập Tranh thủ làm một cách hợp cách người đại diện Lâm Phàm gật đầu Mỗi tháng tiền lương cho ngươi mở 30.000 Nhiều năm cuối cùng phần thưởng Làm tốt còn có thể thêm tiền lương Khổ cực Lâm Thiển Vi đôi mắt đẹp trừng lớn 30.000 thế nhưng là ta nghe nói còn lại ngôi sao lớn người đại diện Công lương một tháng mới 6 7.000 Nào có cao như vậy tiền lương a? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng Nói Tại ta chỗ này Thì có cao như vậy tiền lương. Mà lại một tháng 30 ngàn phối cũng cũng không nhiều. Muốn cầm đến tiền lương nhiều như vậy ngươi phải bỏ ra lao động cũng không ít. Làm việc cho tốt đi. Lâm Thiển Vi nhẹ gật đầu, minh bạch. Lâm Thiển Vi mặc dù là vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng năng lực làm việc kỳ thật cũng không yếu. Nàng tại tiếp nhận Lâm Phàm người đại diện về sau cũng trợ giúp Lâm Phàm xử lý rất nhiều chuyện. lâm phàm cũng biến thành nhẹ nhóm nhàn nhã không ít. lâm phàm trong nhà lúc nghỉ ngơi vừa vặn nhận được mẹ điện thoại. nhi tử a. lão mụ nhìn ngươi phim truyền hình. nhi tử ta sao có thể đập tốt như vậy a. ngươi biết không. đem ngươi cha cho vui cười. nhi tử ta hiện tại thế nhưng là đại minh kinh. lâm phàm mấu thân nói ra. lão mụ ta cũng liền tùy tiện vỗ vỗ phim truyền hình. ngài cũng không cần thổi ta Lâm Phàm cười nói Nhi tử Ở bên ngoài công tác khác mệt mỏi a. Lão mù hai ngày nữa cho ngươi gửi qua bưu điện ăn chút xì đi qua Đều là trong nhà chồng tốt đồ ăn Bắt đầu ăn an toàn Lâm Phàm mấu thân vừa cười vừa nói Hiển nhiên là vì Lâm Phàm cảm thấy kiêu ngạo Được rồi Lâm Phàm gật đầu Lâm Phàm mấu thân tiếp tục nói Nhi tử Không cần phải mẹ cho ngươi lại giới thiệu đối tượng gặp mặt đi. Ta nhìn a. Hạ Uyển Thu cũng rất không tệ. Hạ Uyển Thu cũng là ngôi sao lớn. Vóc người lại tốt nhìn. Sớm một chút cua nàng vào tay, mang về nhà đến, sớm một chút đem hôn sự làm. Lâm Phàm cười khổ, mẹ, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, nào có dễ dàng như vậy đuổi tới tay. Lâm Phàm mấu thân nói ra. cái này thân đều hôn qua ngươi phải thật tốt cùng uyển thu bồi dưỡng cảm tình a nàng người có thể thật là tốt cô gái như vậy cũng không thể để cho người khác đuổi tới tay lâm phàm có chút bất đắc dĩ mỗi lần một gọi điện thoại lão mụ đều muốn thúc hắn tìm bạn gái bạn gái nào có dễ dàng như vậy tìm tuy nhiên lâm phàm hiện tại sao nổi lễ hỏi nhưng cứ như vậy cùng hạ uyển thu cùng một chỗ về sau cũng không có cách nào xoay người, ít nhất cũng phải so Hạ Huyền Thu trước có tiền, lại cua nàng vào tay, dạng này hắn về sau vĩnh viễn có thể đè ép nàng. Lâm Phàm Mẫu thân tiếp tục nói, lão mụ cũng không thúc ngươi, hôm nay điện thoại cho ngươi còn có cách chuyện trọng yếu, ngươi muội muội được nghỉ hè, nghỉ hè sự định đi tìm ngươi chơi, ngươi có thể được thật tốt tiếp đãi một chút a. Lâm Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Đây chính là ta thân Muội Muội a. Nàng đại học phía trên thế nào? Lâm Phàm mấu thân nghe xong lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Ngươi Muội Muội đại học thành tích toàn chuyên nghiệp để nhất, lấy được quốc gia học bổng đâu? Rất lời hại. Lâm Phàm cười nói, ta lão muội đều lời hại như vậy sao mẹ? Ta cùng lão muội liên hệ đi phi trường đón nàng. Tại cúp điện thoại về sau, Lâm phàm nhận được một đầu que chát tin tức. Là thân muội muội của hắn phát tới. Lâm Ngữ Thi. Ngay tại phía trên năm thứ hai đại học. Thành tích ưu dị. Tính cách cũng tốt. Có chi thức hiểu lễ nghĩa. nhan chỉ cũng là hơn 90 phân nữ sinh. Lâm Ngữ Thi. Cả. Ta hôm nay liền muốn đến Ma Đô A. Hiện tại đã đến. Cho ta phát cái địa chỉ. hôm nay đi nhờ tẩy ngươi ca ngươi bây giờ đều là đại minh tinh ta muốn ôm bắp đùi lâm phàm được không có vấn đề tới nơi này ca cho ngươi ở căn phòng lớn lâm ngữ thi vậy đi tốt giọt có căn phòng lớn có thể ở đối ca ta cách này còn có mấy cách đồng học các nàng ngay tại ma đô ở một ngày không bằng đi ngươi trong nhà ở cùng nhau có thể sao lâm phàm Đương nhiên có thể. Bất quá ta bây giờ còn đang đi làm. Không có thời gian đi đón ngươi. Cho ngươi một cách địa chỉ. Lam ba loan tiểu phu. Ngươi đi cửa tiểu phu con chờ ta liền tốt. Lâm Ngữ Thi, vậy đi lão ca là đẹp trai nhất. Lâm Ngữ Thi ở phi trường chung quanh có mấy cách đồng học. Lâm Ngữ Thi còn đang lo lắng Lâm Phàm nhà có đủ hay không lớn. Muốn là nhà không đủ lớn. cái kia nàng chỉ làm cho các bạn học của nàng ở khách sạn. trong khoảng thời gian này lâm phàm công tác một mực bề bộn nhiều việc cũng không có thời gian cùng trong nhà người liên hệ đến mức liền thân muội muội của nàng lâm ngữ thi cũng không biết lâm phàm ở là cái gì nhà mở chính là xe gì lão ca mặc dù là ngôi sao lớn bất quá mới lần thứ nhất diễn phim truyền hình nơi nào có dễ dàng như vậy mua được ma đô nhà bất quá cũng không quan hệ rồi, đều nửa năm chưa từng gặp qua anh ta. cả, ta đến rồi lâm ngữ thi trong nội tâm có chút cao hứng. lâm phàm ở dạng gì nhà cũng không trọng yếu, trọng yếu là nàng có thể mang theo các bạn học nhìn thấy nàng thân ca ca. lâm ngữ thi rất kiêu ngạo, nàng có một cách đẹp trai như vậy ngôi sao lớn ca ca bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 116 ngôi sao lớn. Lâm Phạm Canh thứ bảy cầu Nguyệt phiếu Ma Đô Phi Trường. Mấy nữ hài tử đi cùng một chỗ. Đều là thanh xuân tỉnh lệ. Đại đa số đều là 19 tuổi cùng 20 tuổi nữ sinh. Những nữ sinh này nhan chỉ cũng cũng không tệ. Trong đó Lâm Ngữ Thi lớn lên xinh đẹp nhất. Cũng là những nữ sinh này còn không biết Lâm Ngữ Thi ca ca là người nào. Tối nay đi trước ta ca trong nhà ngủ một đêm. Cũng có thể tiết kiệm một chút ở khách sạn tiền. các ngươi thấy thế nào lâm ngữ thi mở miệng đề nghị lâm ngữ thi ngươi đều xinh đẹp như vậy ca ngươi có phải hay không cực kỳ đẹp trai a hắn tên gọi là gì một cái tên là hoàng tuổi linh nữ sinh nói ra lâm ngữ thi chúng ta thế nhưng là bốn người đều ở ca ngươi trong nhà có thể hay không không ở được a ma đô phòng giá quá cao bình thường người cũng không mua nổi nơi này nhà Một cách khác gọi là Lâm Thiên Thiên nữ sinh mở miệng nói Lâm Thiên Thiên là bốn người này bên trong duy bộ trang phục cùng trang điểm Mặc quần đuổi Mà lại bình thường thì ra thích tú chính mình rất có tiền dáng vẻ Nghe nói nàng còn có cái phú nhị đại bạn trai Ai đáng tiếc Ta ca không ở nơi này Muốn là anh ta ở nhà lời nói chúng ta liền có thể đi ta ca trong nhà ở Lâm Thiên Thiên nói ra ca người trong nhà nhà bao lớn lâm ngữ thi hỏi nháy nháy mắt. Hơn 400 mét vuông. Tại ma đô bên ngoài phòng. Tuy nhiên không được tốt lắm. Không qua phòng ốp cũng giá trị 7,8 triệu. Vẫn còn. Lâm Thiên Thiên nói ra. Hoa tại ma đô có hơn 400 mét vuông nhà đây chính là 7,8 triệu a Hoàng tuổi Linh sợ hãi than nói. Đúng a muốn là lâm ngữ thi ca ca trong nhà nhà có lớn như vậy cũng liền tốt đáng tiếc a cái này là không thể nào ngữ thi trong nhà so sánh nghèo trong nhà là nông thôn ở nhà trệp nàng ca ca lợi hại hơn nữa ta đoán chừng cũng khó nói không chừng còn là mướn nhà đây lâm thiên thiên cố ý thở dài một cái nữ sinh ở giữa tranh đấu là có nhưng là cũng sẽ không trên mặt nổi biểu lộ ra Những lời này của nàng mặc dù nói lên không có ý Nhưng trên thực tế lại có một ít xem thường lâm ngữ thi ý tứ Cứ việc biểu hiện cũng không rõ ràng Cái gì lâm ngữ thi? Ca ca ngươi tại ma đô là phòng cho thuê sao Cái kia bình thường cũng quá cực khổ một số Hắn là làm công việc gì một cái tên là hoàng điểm nữ sinh hỏi Đoạn thời gian trước thuê cách hơn 20 mét vuông nhà hàng nhỏ làm lão bản ta ca nấu cơm ăn ngon lắm Lâm Ngữ Thi nói ra cũng không có trước bại lộ Lâm Phàm là ngôi sao lớn thân phận. Hơn 20 mét vuông cách này quán ăn thật nhỏ a, Ma Đô giống như còn không có nhỏ như vậy quán ăn đi. Lâm Thiên Thiên tiếp tục nói. Lâm Ngữ Thi sau khi nghe. Tuy nhiên tâm lý có chút không quá dễ chịu. Thế nhưng là Lâm Thiên Thiên nói cũng đúng lời nói thật. Tại tốt nghiệp đại học 3 năm về sau. Lâm Phàm tại Ma Đô dốc sức làm. Ngoại trừ viết viết tiểu thuyết bên ngoài Cũng không có lẫn vào trở nên nổi bật Hơn 20 mét vuông nhà hàng nhỏ Vẫn là lâm phàm trong nhà thân thích giá thấp cho thuê lâm phàm Không sao à Liền xem như mướn nhà Mọi người cũng có thể ở một buổi tối Anh của ta nói chỗ của hắn rất lớn Lâm ngữ thi nói ra Được thôi Vậy liền ở một buổi tối tạm một chút Bất quá cũng chỉ ở một buổi tối a Ngày mai mấy người chúng ta trước hết đi chơi. Ngươi nhiều bồi bồi ca ngươi. Lâm Thiên Thiên nói ra. Các nàng kỳ thật cũng không quá nguyện ý đi Lâm Phàm trong nhà ở. Dù sao tại các nàng xem đến. Lâm Phàm trong nhà cũng không lớn. Còn mướn nhà. Sao có thể ở phía dưới năm người những nữ sinh này cũng quyết định chủ ý. Nhiều nhất chỉ ở một buổi tối. Không thể quấy giấy nữa Lâm Ngữ Thi ca ca. hi hì, hì tốt. Lâm Ngữ Thi nhẹ gật đầu. Cả ngươi không có tới tiếp chúng ta sao cũng bình thường. Chính chúng ta đánh cái xe đi thôi. Dù sao muốn mua xe cũng không dễ dàng. Lâm Thiên Thiên nói ra. Tại trong xe taxi mặt, mấy nữ sinh ngồi cùng nhau. Hoàng Tuệ Linh nói ra. Các ngươi chú ý mới nhất phim truyền hình sao. Khánh Dư Niên Nam chính là Lâm phàm Siêu cấp đẹp trai. Hơn nữa còn là một người mới. diễn ký cực kỳ tốt lâm thiên thiên gật đầu cũng có chút ngưỡng mộ ta là lâm phàm phen lâm phàm thế nhưng là ngôi sao lớn a hắn cùng hạ Uyển thu hôn hí cũng quá ngọt hâm mộ tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam sinh a đáng tiếc chúng ta đều không gặp được lâm phàm hoàng điểm cũng nói muốn gặp được một cái ngôi sao lớn nào có dễ dàng như vậy Nói không chừng chúng ta cả một đời cũng không gặp được một cái ngôi sao Mà lại nghe nói lâm phàm nấu cơm cực kỳ tốt ăn Lâm ngữ thi nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nói lời nào Ai bảo nàng ca ca chính là như vậy ưu tố a? Tài xế xe taxi dừng xe ở Lam Ba Loan cửa tiểu khu Mấy nữ sinh đi xuống thời điểm ánh mắt bên trong đều có một ít nghi hoặc Nơi này tựa như là một cái cấp cao tiểu khu Ma đô cấp cao tiểu khu, giá phòng cao không hợp thói thường. Lâm thiên thiên thấy được tên của tiểu khu về sau. Hoàng sợ nói. Trời ạ! Đây là ma đô lam ba loan tiểu khu. Chân chính cấp cao tiểu khu. Bình quân giá phòng tại 100 ngàn cất bước. Chúng ta sẽ không tới lộn chỗ đi. Lâm ngữ thi ca ca ngươi thật ở chỗ này không thể nào. Hoàng tuổi linh cũng nói. Giá phòng 100 ngàn 1 mét vuông. Nghĩ cũng không dám nghĩ Chúng ta đời này cũng mua không nổi nơi này nhà a Lam ba loan tiểu khu là chữ xanh cấp cao tiểu khu Bên trong còn có rất nhiều biệt thự Lâm ngữ thi trong lúc nhất thời cũng không nói gì Nàng cũng có chút mộng Nhưng nàng là tin tưởng Lâm Phàm Nàng biết Lâm Phàm mấy năm này công tác không quá thuận lợi Trên thực tế nàng cũng rất cảm kích Lâm Phàm Tại học đại học thời điểm Mỗi tháng đều là lâm phàm cho nàng sinh hoạt phí Coi như hiện tại lâm phàm làm ngôi sao lớn Cũng mới vừa vặn đập bộ thứ nhất phim truyền hình Đoán chừng tối đa cũng chỉ có mấy triệu cát xê Trừ phi lâm phàm thành là chân chính đại bài minh tinh Cát xê mới có thể hơn 10 triệu Mấy triệu muốn tại ma đô lam ba loan tiểu phu mua một cái cấp cao nhà cơ hồ cũng là không thể nào a. Mà lại Lam Ba Loan tiểu khu chủ xí nghiệp cũng sẽ không đối ngoại cho thuê. Tiền thuê cũng là cao không hợp thói thường. Ngay lúc này, một dôn dòi cô ly nan từ đằng xa chạy mà đến. Dôn dòi ly nan. Giá trị 6,8 triệu xe sang trọng hoa. Dôn dòi cô ly nan sơ. Tốt như vậy xe sang trọng. Quả nhiên Lam Ba Loan tiểu khu ở đều là kẻ có tiền. Lâm Ngữ Thi. Ca ngươi thật ở chỗ này à chúng ta có thể hay không đi nhầm ca ngươi làm sao cũng không tới tiếp chúng ta mấy nữ sinh mở miệng nói ra trong lúc các nàng còn muốn nói gì thời điểm lâm phàm từ trên xe đi xuống hôm nay lâm phàm mặt lấy âu phục phá lệ đẹp trai hắn đứng ở nơi đó thời điểm hết thảy chung quanh đều ảm đạm phai mờ lâm phàm chỉ là gương mặt này đã đủ để mê đảo bao nhiêu nữ sinh hiện tại tăng thêm lâm phàm vẫn là một cách ngôi sao lớn làm lâm ngữ thi nhìn về phía lâm phàm thời điểm trong đôi mắt đẹp có chút một số chấn kinh ca ca của nàng cái gì thời điểm biến đến lời hại như vậy á nàng ca ca vậy mà mở ra rôn roi xe sang trọng còn ở tại ma đô lam ba loan tiểu khu nguyên lai like nàng ca ca đã vậy còn quá có tiền ca lâm ngữ thi trực tiếp nhào tới cùng lâm phàm tới một cách đơn giản ôm ập tới a đây đều là các bạn học của ngươi lâm phàm mỉm cười nói lên tiếng chào u v Quy, Quy, mơ ăn lâm ngữ thi gật đầu cái kia cùng nhau về nhà đi lâm phàm mặt mỉm cười lúc này chung quanh mấy nữ sinh mới bừng tỉnh đại ngộ các nàng xem lấy lâm phàm ánh mắt bên trong có một vệt rung động cùng kinh diễm chi sắc các nàng trước kia chỉ có thể tải trên internet nhìn đến lâm phàm nhưng hôm nay lại tại hiện thực bên trong gặp lâm phàm lâm phàm mở ra rôn roi xe sang trọng đứng ở các nàng trước mặt mọi người lâm phàm ở vẫn là lam ba loan cấp cao tiểu khu mấy nữ sinh đã triệt triệt để để xứng sờ ngay tại chỗ các nàng vậy mà gặp gỡ ở nơi này một cái ngôi sao lớn mà cái này ngôi sao lớn vẫn là lâm ngữ thi ca ca lâm phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 117 giữa hồ biệt thự hơn trăm triệu xe đua lâm ngữ thi sợ ngây người hoa thật là lâm phàm ngôi sao lớn lâm ngữ thi ngươi làm sao không nói sớm ca ngươi là ngôi sao lớn ai lâm phàm chân nhân sao có thể đẹp trai như vậy cảm giác so trong tivi còn muốn đẹp trai rất nhiều a trời ạ Lâm Phàm lái xe thế nhưng là tốt như vậy xe sang trọng, mấy triệu rôn roi cô ly nan. Ta gặp đến đại minh tinh chân nhân trời ạ. Đây không phải đang nằm mơ chứ. Mấy nữ sinh mở miệng nói ra trong đôi mắt đẹp đều có chút si mê. Các nàng vốn chính là Lâm Phàm phen, đồng thời còn là Lâm Ngữ Thi đồng học. Lâm Ngữ Thi vậy mà lại có một cái ca ca lời hại như vậy. Trước đó hoàng tuổi linh, lâm thiên thiên còn có hoàng điểm ba người ánh mắt chỗ sâu có một vệt rung động. Ngôi sao lớn thì đứng ở trước mặt của các nàng. Các nàng thậm chí cũng không biết muốn cùng lâm phàm nói cái gì. Các nàng còn thấy rõ ràng lâm phàm mở xe sang trọng. Lâm phàm không chỉ có là ngôi sao lớn. Hơn nữa còn là siêu có tiền loại kia mấy nữ sinh đều nhọn kêu lên. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. ai nha trước đó không có nói cho các ngươi biết ngay tại lúc này muốn cho các ngươi một kinh hỉ nha lâm ngữ thi nói ra tại lâm phàm bên người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ lâm phàm cũng cho nàng một kinh hỉ không nghĩ tới ca ca của nàng đã đều lợi hại như vậy lâm phàm mở xe sang trọng ở là cấp cao tiểu phu lâm ngữ thi trong nội tâm từ đáy lòng vì lâm phàm cảm giác được cao hứng nàng về sau có thể ôm ca ca của mình bắp đùi lên xe đi lâm phàm mỉm cười nói còn tốt hôm nay không có mang hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ về nhà không phải vậy liền bị những thứ này đám phen hâm mộ đụng phải đến lúc đó cũng không tốt giải thích ạ vạn nhất lâm phàm ngày nào đến cái ba bê trực tiếp phía trên từ khóa ho cái này nhiều không tốt Lâm Ngữ Thi ngồi ở tay lái phụ phía trên, mấy nữ hải tử đều ngồi ở hàng sau. Mấy người không thể tin ánh mắt nhìn Lâm phàm Một đường xuyên qua Lam Ba Loan tiểu khu khu nhà ở. Cao tầng khu. Trực tiếp tiến vào khu biệt thự. Mấy nữ sinh trong ánh mắt, lóe qua một vẻ vui mừng. Không biết chuyện gì xảy ra, các nàng thì muốn ở chỗ này một mực ở đi xuống. Lâm phàm chỗ ở, nơi này chính là biệt thự A. lam ba loan tiểu khu biệt thự xôn roi cô ly nan ngay tại xuyên qua nguyên một đám biệt thự một mực hướng về khu biệt thự trung ương đi đến tại khu biệt thự trung ương là toàn bộ lam ba loan tiểu khu xa hoa nhất giữa hồ biệt thự nơi này phong cảnh rất tốt trời chiều rơi xuống chính là lạc hà giữ cô vụ tề phi thu thủy cổng trường thiên nhất sắc tại bờ biển còn có tiểu khu rất nhiều người đang chơi đùa phơi phơi nắng Nơi này xanh sạch hóa, bảo an, phong cảnh, mỗi một chỗ cùng chi tiết đều làm quá tốt rồi Chỉ có chân chính kẻ có tiền mới có thể ở nổi nơi này biệt thự Vào ở nơi này biệt thự cũng là phú hào biểu tượng Mấy nữ hải tử còn là lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy Chân chính khu biệt thự, nguyên lai là lớn như vậy Sân bóng, hồ bơi, vỉ nướng, không thiếu gì cả lâm phàm biệt thự là tầng 3, đã vượt qua hơn 1000 mét vuông hơn nữa còn là ma đô khu vực đắt nhất một trong biệt thự so sánh dưới lâm thiên thiên ca ca tại ma đô bên ngoài vòng có một cách 500 trăm mét vuông nhà đã hoàn toàn không coi vào đâu cái kia là hoàn toàn bị miêu sát ma đô bên ngoài vòng cùng bên trong vòng giá phòng là hoàn toàn khác biệt có một trời một vực cái này cũng không chỉ có thể hiện tại ma đô Đồng thời cũng thể hiện tại các tòa thành thị Mỗi một tòa thành thị trung tâm thành phố Giá phòng đều sẽ so vùng ngoại thành cao hơn không ít Trừ phi đem vùng ngoại thành chế tạo thành khu biệt thự Mới có thể sẽ vượt qua trung tâm chợ giá phòng Nhưng cho dù là đem vùng ngoại thành chế tạo thành khu biệt thự Đó cũng là biệt thự Không phải người bình thường có thể ở nổi Làm lâm phàm đem lái xe tiến nhà để xe thời điểm mấy nữ sinh lại lần nữa thét lên ra tiếng Nếu như nói vừa mới rôn roi cô ly nan chỉ là vừa mới bắt đầu Cái kia trong gaza xe sang trọng Lại là để mấy nữ sinh này rung động không thôi Các nàng tuy nhiên không biết xe sang trọng Nhưng là cũng đã gặp xe sang trọng thẻ bài là cái dạng gì Cũng lớn khái có thể biết những thứ này xe thể thao giá cả ít nhất cũng phải tại mấy cái 10 triệu trở lên. Trong Gaza xe sang trọng. Mỗi một cách đều là cao đoan nhân sĩ biểu tượng. Đây đều là kẻ có tiền mới có thể lái nổi xe đua. Người bình thường liền xem như thuê đều không mướn nổi. Một chiếc Bugatti ve Tove ve còn có một chiếc xe thể thao là Koenigsegg One. Đây là Bugatti cùng nick Xét đi, giống như đều là mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu xe đua ai Hoàng Tuổi Linh hưng phấn nói Cần phải có mấy chục triệu đi Xe thể thao như vậy Đẹp trai như vậy à Lâm Phạm Nguyên Lai đều là mở ra đẹp trai như vậy xe đua Hâm mộ ngươi có một cách tốt như vậy ca ca Hoàng Điểm nói ra Lâm Thiên Thiên lúc này mở miệng, nói Không ta và các ngươi nói Cái này hai chiếc xe thể thao. Đều là hạn lượng khoản xe đua. Vừa mới ta bay đua ra xét một chút. Cái này hai khoản xe đua. Đều là hơn ước giá cả lâm phàm mở ra hơn ước xe đua. Ở hơn ước biệt thự. Người còn rất dài đẹp trai như vậy. Lâm Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm. Dạng này người, cách nào cái nữ sinh không thích ạ. Nếu như có thể trở thành lâm phàm bạn gái. mang ý nghĩa nàng cũng có thể nắm giữ xe thể thao như vậy biệt thự cũng có thể danh chính ngôn thuận ở chỗ này trọng yếu nhất chính là trở thành lâm phàm bạn gái sẽ để cho bao nhiêu nữ sinh hâm mộ mic phô bờ lúc phía trên 10 triệu phen bên trong thì có 8 triệu phen đều là nữ sinh cái này 8 triệu phen chỉ sợ đều phải hâm mộ chết a ba nữ hải tử không khỏi đều có chút hâm mộ lâm ngữ thi Mặc kệ người nào có thể trở thành lâm phàm bạn gái, có thể lâm ngữ thi lại là lâm phàm thân muội muội. có dạng này một cái hào ca ca, người nào không hâm mộ đây chính là nhân sinh bên trong trinh lệch sao lâm phàm thân muội muội. thì mang ý nghĩa lâm ngữ thi về sau cũng có thể gặp đến đại minh tinh, thậm chí còn có thể muốn tới hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ que chat, số điện thoại, cuộc sống như thế. Không biết nên có hạnh phúc giường nào Cả Người lúc nào cũng có 3 chiếc xe sang trọng Còn có hai chiếc là xe đua Mà lại thật đều là hơn ước sao Lâm Ngữ Thi ghéo Lâm Phàm cánh tay Hỏi Nếu như người không biết chuyện Có lẽ còn có thể coi là Lâm Phàm Cùng Lâm Ngữ Thi là người yêu quan hệ Lâm Ngữ Thi đã 19 tuổi Trước mắt đọc năm thứ hai đại học Cũng đều phát dục rất đầy đủ Lớn lên cũng rất xinh đẹp Cứ như vậy kéo Lâm Phàm cánh tay Đi tại trên đường cách đều phải hâm mộ Lâm Phàm Đây là châu già gặm cỏ non A U, V, Quy, Quy, Mơ cũng liền hơn 100 triệu mà thôi Không có gì, đến trong phòng nghỉ ngơi đi Lâm Phàm nói ra trước một bước hướng về cửa lớn phương hướng đi đến Chuẩn bị mở cửa Cũng liền hơn 100 triệu mà thôi Lâm Ngữ Thi sau khi nghe xong cảm giác nhân sinh có chút không thích Nàng tại Đại học Tân Tân khổ khổ đọc sách Chính là vì tương lai ra xã hội Có thể có một cách không thể công tác Thật tốt kiếm tiền Kinh tế độc lập Sau đó nuôi gia đình Còn có thể báo đáp Lâm Phàm nhiều năm như vậy đối nàng vô tư trợ giúp Nhưng là bây giờ nàng coi như học tập cho dù tốt Cùng Lâm Phàm Trinh lệ cũng so ra kém a. Một chiếc xe thể thao hơn 100 triệu, hai chiếc xe thể thao cũng là hơn 200 triệu. Cái này tại Lâm Phàm trong mắt vẫn chỉ là không có gì. Liền xem như Thanh Bắc học bá nhóm, cả một đời cũng không kiếm được 200 triệu a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 118k. Ta có phải hay không có tẩu tử rồi, Lâm ngữ Thi cảm giác mình tựa như là đột nhiên tiến vào hào môn một dạng. nguyên bản trong nhà hoàn toàn chính xác so sánh nghèo khó thế nhưng là còn không qua bao lâu trong nhà nàng đã là ước vạn phú ông mà lại đây hết thảy đều dựa vào lâm phàm nàng có một cái ca ca lợi hại như vậy lâm ngữ thi cảm giác nhân sinh có chút hạnh phúc chí ít về sau không cần vì ca ca sinh hoạt lo lắng nàng cũng có cuộc sống của mình nàng cũng là đại học sinh sẽ rất nỗ lực học tập Cũng không có khả năng bởi vì lâm phàm có tiền. Chính mình thì không hề làm gì. Làm một cách khẳng lão tục. Nàng ca ca đều ưu tú như vậy. Cái kia nàng cũng phải nỗ lực. Tranh thủ biến thành một cách càng thêm ưu tú nữ sinh cũng liền hơn 100 triệu mà thôi. Đại khái đây chính là thổ hào thế giới. A lâm thiên thiên mở miệng nói ra ánh mắt bên trong hâm mộ sâu hơn. Nàng biết do những nữ sinh khác nhiều, nàng cũng biết Lâm Phàm có hai chiếc hơn trăm triệu xe thể thao khái niệm là cái gì Nói cách khác, Lâm Phàm có ít nhất một tỷ tiền tài Lâm Phàm ít nhất đều muốn thân ra một tỷ Thậm chí có thể sẽ thân ra hai tỷ chính là cho nàng một trăm triệu Đời này cũng căn bản xài không hết a. Lâm Phàm lại nguyện ý hoa hai trăm triệu mua hai chiếc xe thể thao, dừng ở chỗ đó Suy nghĩ một chút chỉ có như thế nào thổ hào mới có thể mua xe thể thao như vậy. Liền xem như thân gia một tỷ người đều chưa hẳn cùng lúc mua hai chiếc xe thể thao. Nếu có người như thế mua, vậy chỉ có thể chứng minh một chút. Lâm phàm mua nổi chiếc xe sờ bót kia, hoa cái kia hơn 100 triệu đối với hắn mà nói thật hoàn toàn không tính là gì. Kẻ có tiền mua xe đua, đều không phải là đi xem giá cả. mà chính là nhìn cái này chiếc tính năng của xe thể thao vẻ ngoài đến tột cùng thế nào đến mức giá cả lâm phàm có thể mua nổi loại xe thể thao này nói rõ hắn căn bản đều không để ý dạng này giá cả đi vào biệt thự về sau mấy nữ sinh lại sợ ngây người đây chính là lâm phàm trong nhà sao vừa mới đi vào đến liền bị cái này xa hoa sửa sang cho sợ ngây người sửa sang đại khí hào hoa Danh họa không thiếu gì cả Còn có rất nhiều cấp cao đồ dùng trong nhà Mà lại biệt thự tổng tổng tổng chia làm tầng ba, Làm ba nữ sinh đi tiến gian phòng thời điểm Mới phát hiện nơi này là một phen khác thế giới Chỉ là diện tích của căn phòng thì đã có hơn 1.000 thước vuông Trong phòng Vẫn còn có không phải diện tích của căn phòng Tỉ như sân cầu lông Sân bóng Sân đánh gôn Hồ bơi Để đặt vị nướng địa phương. Nơi này hoàn toàn là một cái thế ngoại đảo nguyên. Đá củi dài thành đường nhỏ. Đá cầm thạch làm thành pho tượng. Đều là tượng trưng cho xa hoa cảm giác. Mấy nữ sinh như là lưu mỗ mố đi vào đại quan viên một dạng gương mặt kinh thán. Lâm ngữ thi. Hoàng tuổi linh. Hoàng điểm. Còn có lâm thiên thiên. Bốn cái nữ sinh đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Lâm Phàm trong nhà thật sự là quá có tiền. Lúc ở phi trường, Lâm Thiên Thiên còn hơi có chút xem thường Lâm ngữ thi gia đình bối cảnh. Bây giờ thấy về sau, Lâm Thiên Thiên chỉ cảm thấy cúng bái. Đây chính là thế giới của người có tiền. Kẻ có tiền thế giới hào khí, là các nàng cả một đời cũng không tưởng tượng nổi. Nơi này tùy tiện ngồi. Các ngươi cũng có thể chọn trước gian phòng. Đương nhiên, ba gian phòng này cũng không thể chọn. Ngoại trừ ba gian phòng này bên ngoài. Tùy ý tuyển một gian vào ở đi liền tốt. Đúng rồi. Nơi này có tủ lạnh. Có lẻ ăn. Có phòng trò chơi. dạp chiếu phim sành. Phòng tập thể hình. Còn có một cái cỡ nhỏ kỹ thuật viên có thể cho ngươi ca hát. Phòng ngủ cũng đều sửa xong rồi. Có khác biệt phong cách. Các ngươi muốn chơi cái gì đều có thể. Chỉ cần không làm hỏng đồ đạc liền tốt. còn có một chút cũng là trong nhà không cho phép chụp ảnh dù sao đây là tư nhân tràng sở muốn chụp ảnh cũng chỉ có thể tự chụp không thể đi cố ý đập nơi này lâm phàm mỉm cười nói biết rồi cả Người nơi này thật sự là căn phòng lớn a mỗi cách địa phương đều tốt như vậy phòng ngủ cũng lớn như vậy vậy ta cũng muốn chọn một căn phòng Mùa hè này ta liền ở lại đây ác Lâm Ngữ Thi nói ra Cái kia chúng ta mấy cái cũng đều chọn một ở giữa đi Hoàng Tuệ Linh nói ra trong đôi mắt đẹp có chút hâm mộ Nhưng lại không thể làm những gì Nếu như không phải cùng Lâm Ngữ Thi quan hệ tốt Các nàng cũng không thể tới nơi này càng không khả năng nhìn thấy Lâm Phàm Lâm Ngữ Thi có thể vẫn luôn ở chỗ này Nhưng là các nàng không được Dù sao các nàng cùng Lâm Phàm cũng không có có quan hệ gì Ngắn ngủi vài phút cùng Lâm Phàm ở chung Để mấy nữ sinh này cảm giác được rất vui vẻ Lâm Phàm làm người thật rất dễ thân cận Đến mức trên lầu có ba gian phòng đều không cho mấy nữ sinh này chọn lựa Nguyên nhân rất đơn giản Cách này ba gian phòng ốt đều là hạ uyển thu Tô Tiểu Vũ cùng Lâm tính tính Mấy nữ sinh này có lúc sẽ cùng đi Lâm Phàm trong nhà nghỉ ngơi tuy nhiên các nàng cũng không có ở chỗ này nhưng lâm phàm cũng sẽ không tùy tiện phá tư các nàng ở qua địa phương đối với nữ sinh ở qua gian phòng lâm phàm sẽ chỉ đi vào ngẫu nhiên quét dọn một chút vệ sinh đến mức để những nữ sinh khác cũng ở cùng một cái phòng lâm phàm cảm thấy không cần thiết biệt thự của hắn rất lớn a nếu như bình thường có thể có người đến ở ở một cái cũng có thể phát triển một chút bầu không khí Dù sao cũng so ở chỗ này một người lãnh thanh thanh muốn tốt Mấy nữ sinh đi chọn gian phòng Như là lưu mỗ mỗ đi vào đại quan viên một dạng Ánh mắt bên trong chỉ có kinh thán Hoàng tuổi linh Hoàng điểm Lâm thiên thiên mấy nữ sinh Tại lâm phàm biệt thự bên trong đều chọn lấy ba cái gian phòng Các nàng tối nay liền ở lại đây Đương nhiên qua đêm nay các nàng thì lấy đi nếu như một mực lưu tại nơi này cũng không tiện lắm, mà lâm ngữ thi thì hoàn toàn không giống nàng, hoàn toàn có thể mỗi ngày đều ở chỗ này. ai bảo nàng là lâm phàm thân muội muội đâu hoa? gian phòng này thật tốt, ta tối nay liền ở lại đây. gian phòng này cũng không tệ, ta cũng muốn ở chỗ này. a trở thành lâm phàm thân muội muội quá hạnh phúc, nếu như ta là lâm phàm muội muội thì tốt biết bao. tuy nhiên không thể trở thành lâm phàm thân muội muội nhưng ngươi có thể thử một lần trở thành lâm phàm bạn gái a mấy nữ sinh nói ra đều tìm tốt hài lòng gian phòng mấy nữ sinh này là lâm ngữ thi bằng hữu lâm phàm cũng sẽ cho đủ các nàng mặt mũi nếu như vậy lâm ngữ thi về sau cũng có thể cùng đồng học tốt hơn ở chung đến mức nhìn lén những nữ sinh này đôi chân dài lâm phàm căn bản không có hứng thú chỉ có hạ uyển thu đôi chân dài có thể làm cho lâm phàm có chút chịu không được. ngẫu nhiên tô tiểu vũ đôi chân dài cũng nhìn rất đẹp. đến mức những nữ sinh khác, lâm phàm thì đều chẳng muốn nhìn. lâm tính tính tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là lâm phàm đã nhìn hai nữ sinh đôi chân dài, meo meo khẳng định sẽ tức giận. cả. nơi này quá tuyệt vời có sảng này một người ca ca. siêu cấp hạnh phúc. ta cảm giác ta tựa như là tại thiên đường một dạng sinh hoạt lâm ngữ thi cảm thán một tiếng chạy tới lâm phàm bên người cái kia ngay ở chỗ này nhiều ở vài ngày đi đợi đến khai giảng thời điểm lại trở về ca mỗi ngày nấu cơm cho ngươi lâm phàm cười một tiếng thành thật khai báo có hay không tại trong đại học nói bạn trai lâm phàm hỏi đối với mình thân muội muội cảm tình vẫn là rất quan tâm không có rồi Về sao không nói bạn trai? Nói chuyện gì bạn trai? Thì ăn ta ca vốn ban đầu. Ta chính là khẳng lão tộc. Không. Ta là gặm ca tộc. Hi hi ha ha. Lâm ngữ thi nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ai bảo ta là ngươi muội muội đâu, ngươi liền phải sủng ái ta, hừ. Lâm ngữ thi cười tổng tỉnh nhìn lấy lâm phàm. Nàng cùng lâm phàm cảm tình quá tốt rồi. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. giúp đỡ cho nhau được sủng ái ngươi dù sao ca cũng có tiền dưỡng ngươi cả một đời không thành vấn đề lâm phàm cười nói quá được rồi mua ca ngươi quá tốt rồi lâm ngữ thi hôn lâm phàm một chút không hề cố kìa về sao không thể hôn đều bao lớn lâm phàm nhíu nhíu mày nhớ tới khi còn bé lâm ngữ thi thì ra thích xính tại bên cạnh hắn đến bây giờ liền bạn trai đều không nói qua lâm phàm còn có chút nóng này về sau không gả ra được có thể làm thế nào vì cái gì không thể thân a ca vẫn là nói ta có tẩu tử à nha có phải hay không hạ uyển thu tỷ tỷ nàng cực kỳ tốt nhìn siêu cấp xinh đẹp lâm ngữ thi hưng phấn nói lâm phàm nhìn về phía lâm ngữ thi đến nha đầu này căn bản chính là hạ uyển thu cuồng nhiệt tiểu phen hâm mộ a đến mức lâm ngữ thi có hay không tẩu tử sự tình lâm phàm thở dài chính mình cách này thân muội muội cực kỳ thông minh làm sao cái gì đều có thể đoán được a coi như hiện tại cùng hạ uyển thu còn chưa có xác định quan hệ nhưng là sớm muộn cũng có một ngày hắn cùng hạ uyển thu cũng sẽ xác định quan hệ nói cách khác lâm ngữ thi tẩu tử là hạ uyển thu điểm này khẳng định trốn không thoát bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không năm chương 119 thần cấp chủ nghệ chủ nghệ kinh ngạc đến ngây người toàn trường nhìn đến lâm phàm không có trả lời lâm ngữ thi ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc cả thật đó a lâm phàm gõ gõ lâm ngữ thi đầu tiểu hài tử không cần quản nhiều chuyện như vậy lâm ngữ thi rất ủy khuất cả ngươi khi dễ ta ta muốn nói cho lão mụ đi còn có ta chỗ nào là tiểu hài tử? ngươi cũng phải nhìn xem mỗi mỗi ngươi ngực nha, cũng không nhỏ. lâm phàm nhếu mày được dừng lại. lâm phàm tiếp tục nói, ngươi còn không có tẩu tử, liền xem như có tẩu tử đó cũng là về sau sự tình. lâm ngữ thi nghe vậy, thở dài, cả, ngươi có thể phải cố gắng a. hạ uyển thu tỉ tỉ người siêu cấp mỹ, lại tốt nhìn lại xinh đẹp. về sau nhất định muốn đuổi tới tay. dạng này ta liền có thể hỏi nàng muốn ký tên. muốn chụp ảnh chung. hì hì. về sau đều có thể nhìn thấy nàng. lâm phàm. lâm phàm, hợp lấy ngươi chính là vì nàng ký tên hòa hợp ảnh. không có ta đây lão ca để vào mắt. lâm ngữ thi chu mỏ nói. không phải rồi. lão ca ngươi là đẹp trai nhất. ta là nói thật lòng. Nhất định muốn đuổi tới hạ uyển thu tỷ tỷ. Không thể tiện nghi người khác. Lâm phàm lần nữa vỗ vỗ Lâm ngứ thi đầu. Nói ra. đó cũng là về sau sự tình. Hiện tại thì không nói. Còn có ở trước mặt nàng. Đừng tìm ta làm ra thân mật như vậy động tác. Không phải vậy nàng liền tức giận. Đúng. Liền xem như không ở trước mặt nàng. Cũng không thể làm ra thân mật như vậy động tác. biết không bằng không có một ngày ta thì cùng ngươi phía trên từ khóa ho từ khóa ho tiêu đề ta đều nghĩ vĩ Chấn kinh lâm phàm thế mà cùng mình thân muội muội loạn lâm phàm vừa cười vừa nói vuốt vuốt lâm ngữ thi đầu ca sẽ không a ta chính là ra thích xính ta ca ai để ngươi có cách như thế xính người muội muội mà lại cũng là hôn ngươi một cái khi còn bé lại không phải là không có hôn qua ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không hừ nguyên lai ta ca là cái sắc lang lâm ngữ thi biếu môi nói ra lâm phàm được không cùng ngươi giải thích lời nói của ta ngươi nhớ ký a bằng không liền đem ngươi đưa về nhà lâm ngữ thi thở dài nói ra biết rồi chỉ biết khi dễ thân muội muội của ngươi có sáng này một người muội muội lâm phàm cũng không có cách nào thì là không thể để nàng dâu hiểu lầm a không phải vậy nàng dâu tức giận lời nói cùng meo meo một dạng xù lông rất hung đỉnh đều chịu không được ngươi bộ dáng gì ta còn không biết nói đi tối nay muốn ăn cái gì làm cho ngươi lâm phàm cười nói kém chút đều quên ta ca thế nhưng là đầu bếp sư ca ngươi làm cái gì đều có thể muội muội không kém ăn lâm ngữ thi sau khi nói xong liền đi trên ghế salon xem tivi. thật biết nói chuyện Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, liền bắt đầu làm bữa tối. Hắn hiện tại đầu biết năng lực cũng biến thành càng tinh thông hơn. Có đại sư cấp chủ nghệ về sau, Lâm Phàm có thể làm ra càng thêm ăn ngon bữa tối. Đi qua trong khoảng thời gian này thường xuyên nấu cơm, Lâm Phàm đối nấu cơm năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Nấu cơm loại chuyện này đến thường xuyên luyện tập, nếu như không luyện tập chỉ có lý luận cũng không có tác dụng gì. Không bao lâu, Lâm Phàm thì đã làm tốt bữa ăn tối hôm nay. Trong nhà tổng cộng là có bốn cái nữ sinh, lại thêm một mình hắn, Lâm Phàm hết thảy làm sáu đồ ăn một chén canh. Làm nổi khoai tây chiên, thịt băm hương cá, cá kho, tươi non canh cá, còn có đậu hũ thối, trứng muối, cùng đao đập dư leo. Lại thêm một số cơm cũng là bữa ăn tối hôm nay. Làm lâm phàm đem bữa tối toàn bộ đều bưng đến trên bàn thời điểm Bữa tối mùi thơm truyền đến Tại chỗ bốn cái nữ sinh đều đã triệt để sợ ngây người Nhất là hoàng tuổi linh, lâm thiên thiên, hoàng điểm ba người Các nàng cảm giác được có chút kinh hỉ Các nàng ba nữ sinh, vậy mà có thể ăn lâm phàm cho các nàng làm bữa tối Thịt băm hương cá Làm nổi khoai tây chiên Còn có cá kho có thể ăn Cái này rau xem ra làm sao ăn ngon như vậy á người lên vị đạo cũng ăn thật ngon. Đúng vậy a Cái này rau quả thực cũng là tuyệt. Ta muốn ăn một miếng thử một chút. Chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy ăn thật ngon. Trước đó lâm phàm trả lại từ khóa ho. Chính là mọi người đều cảm thấy lâm phàm làm đồ ăn cực kỳ tốt ăn. Ta nam thần ngoại trừ diễn ký tốt. Sẽ còn làm đồ ăn. mà lại phong cách còn như thế nhiều. Tuy nhiên cũng chỉ là đồ ăn thường ngày. Lại là cảm giác cùng còn lại trong nhà hàng hoàn toàn cũng không giống nhau a. Cái này ba nữ sinh đã bị Lâm Phàm làm tiệc sợ ngây người, Lâm Ngữ Thi cũng sống như vậy. Nàng cũng không có ăn được ăn ngon như vậy đồ ăn a. Nguyên lai tốt nghiệp đại học 3 năm, Lâm Phàm làm tiệc, đã ăn ngon như vậy. ca, ta thật không muốn đi. liền muốn một mực lưu tại ngươi nơi này ăn ngươi làm bữa tối lâm ngữ thi cao hứng nói tại nàng ăn một miếng thịt băm hương cá về sau thì làm xong quyết định đừng nói là thịt băm hương cá thì liền lâm phàm làm cơm trắng vị đạo đều là thơm như vậy cơm trắng người người đều sẽ bốc hơi nhưng người khác nhau làm ra cơm trắng cảm giác hoàn toàn không giống nhau lâm phàm làm cơm trắng đều là cảm giác có chút thuần hương cảm giác Đây chính là đỉnh phong đầu bếp sư mị lực ạ bất luận làm cái gì đồ ăn đều là ăn ngon. Lâm phàm ca ca làm đồ ăn ăn ngon thật. Ta còn là lần đầu tiên ăn vào lâm phàm ca ca làm đồ ăn. Lâm phàm ca ca. Ăn hết bữa tối có thể hay không hợp cách ảnh ta cũng muốn cái ký tên. Nếu không ở bên ngoài chúng ta đều không gặp được ngươi. Ba nữ sinh làm bộ đáng thương bộ dáng còn có chút mấy cái phần mong đợi. lâm phàm ngược lại là cũng không có cự tuyệt cho mấy nữ sinh ký cái tên bất quá chụp ảnh chung sự tình lâm phàm vẫn là cự tuyệt hiện tại thời đại tùy tiện một tấm ảnh mảnh truyền thông đều có thể cho ngươi đem hắc nói thành là trắng muốn là chụp ảnh chung một khi bị truyền đi không chừng lại muốn lên từ khóa ho. tin tức truyền thông lại tùy tiện biên soạn cái cố sự Ba nữ sinh mặc dù có chút tiếc nuối bất quá có thể cầm tới lâm phàm ký tên cũng cảm giác rất tốt Các nàng lần thứ nhất truy tinh thành công chân chính ngôi sao lớn lâm phàm ngay tại trước mặt của các nàng Ăn hết bữa tối thời điểm Lâm phàm khoát tay áo Nói ra Các ngươi đi nghỉ trước đi Ta còn phải đi làm việc một hồi lại ngủ tiếp Ca ngươi bây giờ đều có tiền như vậy còn cố gắng như vậy Lâm Ngữ Thi nhìn về phía Lâm Phàm Có chút đau lòng Dù sao nàng biết Lâm Phàm trong công ty bận rộn cả ngày khuya về nhà còn muốn tăng ca Lâm Phàm rõ ràng có thể trải qua cỡ nào nhàn nhã khoái lạc trêu chọc mùi sinh hoạt Nhưng là Lâm Phàm không có Ngược lại lựa chọn cách này một loại So sánh đơn điệu cách sống Lại là rất phong phú Lâm Phàm cười một tiếng nhìn lấy lâm ngữ thi nói ra có tiền cũng muốn đi càng nỗ lực bất luận thời điểm nào đều là như vậy nếu như một mực không nỗ lực sẽ chỉ mỗi ngày không có việc gì thành vì một tên phế nhân lâm ngữ thi nhẹ gật đầu tựa hồ minh bạch rất nhiều trong nội tâm vì lâm phàm cảm giác được kiêu ngạo nàng nhìn bề ngoài là vui tươi như vậy cùng lâm phàm nũng nịu tại lâm phàm trước mặt ủy khuất Đó là bởi vì Lâm Phàm là ca ca của nàng Nàng trong lòng cũng là rất kiên cường một người nữ sinh Coi như ca ca có tiền nữa Nàng cũng sẽ dựa vào hai tay của mình nỗ lực phấn đấu Người khác cho cùng mình kiếm được tiền cảm giác hoàn toàn khác biệt Nhìn đến Lâm Phàm có tiền như vậy Nhưng vẫn cố gắng công tác Lâm ngữ Thi cảm giác được rất vui vẻ Nàng biết ca ca của nàng Lâm Phàm cũng là ưu tú như vậy Nếu như không phải tu tú như vậy, cái kia Lâm Phàm cũng đứng không đến dạng này vị trí, không viết ra được ưu tú như vậy kịch bản. Càng thêm đập không ra toàn bộ mạng lưới đại hỏa phim truyền hình bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 120 Lâm Phàm. La thần tượng của nàng Lâm Phàm trở về phòng làm việc, bắt đầu viết Khánh dư niên bộ thứ hai kịch bản. Có bộ thứ nhất về sau, muốn viết Khánh Dư Niên bộ thứ hai độ khó khăn cũng tương đối cao. Tại ghét cuộc địa phương, Lâm phàm cũng còn không phải rất hài lòng. Một phương diện khác, tiên kiếm kỳ hiệp truyện kịch bản Lâm phàm cũng đã viết đến kết thúc bộ phận. Hai cái kịch bản cũng đều chỉ kém một cái đoạn kết liền tốt. Nếu như vậy, chờ Khánh Dư Niên tiền tài hấp lại, lại thêm bán hai cái kịch bản kiếm lời bản quyền phí. đầy đủ để lâm phàm kiếm lời một đợt tiền bằng không lâm phàm có tiền nữa cũng không có hạ uyển thu có tiền bị nàng dâu đè ép vậy khẳng định là không được viết ra cách này hai bộ kịch bản về sau lâm phàm cũng không nhất định sẽ cùng nguyệt hoa hợp tác hắn cũng không phải là nguyệt hoa kim bài biên kịch chỉ là nguyệt hoa trên danh nghĩa biên kịch mà thôi chỉ cần lâm phàm đối với hắn kịch bản có quyền khống chế tuyệt đối Cái kia bất luận cái gì một công ty tới tìm hắn hợp tác đều có thể Chỉ cần cho lên đầy đủ tiền Làng giải trí bên trong hợp tác đều là phi thường rộng khắp Cho dù là Nguyệt Hoa vỗ xuống cái này bộ phim vốn Đập bộ này kịch diễn viên cũng không có khả năng toàn bộ đều là Nguyệt Hoa nghệ sĩ Các đại nghệ sĩ của công ty đều có đến diễn bộ này phim truyền hình khả năng Chỉ cần phù hợp đạo diễn yêu cầu trên cơ bản đều có thể bắt đầu diễn Làm đến rạng sáng một lúc thời điểm Lâm Phàm đóng lại máy tính Chuẩn bị muốn nghỉ ngơi Ngay lúc này tiếng đập cửa vang lên Lâm Phàm khẽ nhíu mày Mở cửa Nhìn đến một cách nữ hài tử Mặt lấy nổi y đứng ở cửa Một mặt ngượng ngùng bộ dáng Nữ sinh này Dĩ nhiên chính là trước đó cùng Lâm ngữ Thi Cùng đi nữ sinh Lâm Thiên Thiên Có một vị văn học đại gia đã từng nói nếu như không có đầy đủ tiền ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nữ sinh sẽ đối với ngươi đến cỡ nào chủ động lỗ tấn lâm phàm liếc nhìn lại thấy được lâm thiên thiên tuyệt mỹ dáng người không có bất kỳ cái gì nam nhân sẽ ở nữ sinh xinh đẹp dáng người trước mặt không có bất kỳ cái gì phản ứng đây là trên sinh lý phản ứng cùng còn lại không có quan hệ thời đại này thì liền hòa thượng bên người đều là mang theo một nữ nhân Cũng có thể để nữ nhân này tại dưới người hắn thét lên. Lâm Phàm cũng không phải cố ý muốn nhìn. Ai bảo Lâm Thiên Thiên mặt thành dạng này liền đến gian phòng của hắn. Không chút suy nghĩ. Lâm Phàm liền biết. Lâm Thiên Thiên đây là muốn đến người giả bị đụng. Qua nhiều năm như vậy. Lâm Phàm gặp được rất chủ động nữ sinh. Giống Lâm Thiên Thiên như thế chủ động nữ sinh còn là lần đầu tiên gặp. Dù sao liền hắn áo khoác của hắn đều đã không mặc. Chỉ còn lại đơn bạc nổi y Phía trên một cái Phía dưới cũng có một cái Lâm Phạm ca ca Kỳ thật nhìn đến ngươi diễn khánh dư niên Thời điểm ta liền đã thích ngươi Ngươi phóc người thật vô cùng đẹp trai Làm bữa tối cũng ăn ngon như vậy Ngươi có thể hay không Thỏa mãn ta một cái yêu cầu nho nhỏ Ta không cần ngươi phụ trách Cái gì đều không cần tâm Chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng ta yêu cầu này Ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đều là ta chủ động. Ma lại, ta còn là lần đầu tiên." Lâm Thiên Thiên nói ra, làm bộ đáng thương nhìn về phía Lâm Phàm, gương mặt chỗ còn có một số ửng đỏ. Nếu như đổi một người tại loại này dù hoạt trước mặt cơ hồ là rất khó ngăn cản. Lâm Thiên Thiên thật sự là người bình thường à? Không, nàng cũng không phải là. Nàng chỉ là mặt ngoài tại như vậy nói. Trên thực tế chỉ cần lâm phàm dây vào nàng một chút cái kia nàng về sau thì khẳng định quấn lên lâm phàm nàng muốn cho lâm phàm đối nàng cái kia cũng là thật tâm thành ý vạn nhất nàng mang thai lên cái kia lâm phàm đời này cũng đừng nghĩ vung kéo nàng nếu như muốn hất ra nàng ít nhất cũng phải cho nàng một số lớn tài sản nói thí dụ như mấy chục triệu Thậm chí hơn trăm triệu nàng tin tưởng Lâm Phàm sẽ vì bảo chủ thanh danh của mình. Mà xuất ra nhiều tiền như vậy. Đang tìm Lâm Phàm thời điểm. Lâm Thiên Thiên đương nhiên sẽ không nói như vậy. lồ ra rất vô tội. Giống như cũng là rất la thích Lâm Phàm một dạng. Đối mặt với nữ nhân như vậy, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Nếu như là 10 năm trước hắn, khi đó chính vào tuổi dậy thì khả năng liền sẽ bị lừa rồi. hiện ở đây, lâm phàm đối với cô nữ sinh này căn bản không có chút nào hứng thú. đến mức nữ sinh này muốn làm gì, lâm phàm cũng đều sẽ không đáp ứng. lâm phàm chỉ chỉ trên đầu camera. tuy nhiên đây là biệt thự, nhưng ở trong biệt thự cũng là có camera. nhất là lâm phàm gian phòng, camera đồ vật bên trong là tuyệt đối tư mật, chỉ có lâm phàm mới có quyền hạn xem xét. Vì này nữ sinh đối với ngươi ra thích ta biểu thị rất cảm tạ Nhưng là Ta không phải người như vậy Xin ngươi cũng không muốn nghĩ ta là là người như vậy Ta để nghĩ ngươi Xin tự trọng Vì chiếu cố mặt mũi của ngươi Ngươi sự tình vừa rồi Ta có thể coi như không có phát sinh Ngươi về sau cũng là muội mũi ta đồng học Ta cái gì cũng sẽ không nói ra ngoài Hiện tại mấy ngươi lập tức trở về phòng ngủ. Ngày mai rời đi nơi này, bằng không mà nói, hiện tại chỉ cần ta đè xuống điện thoại di động điện thoại, nơi này bất động sản liền sẽ lập lập tức tới, đồng thời cũng sẽ liên hệ cảnh sát. Ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều có camera giám có thể ghi chép. Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm ca ca, ta thật không cần ngươi phụ trách, cũng chỉ là ta thích ngươi. lâm thiên thiên như cũ không muốn từ bỏ im ngay lâm phàm nói ra thậm chí đều không có lại đi nhìn lâm thiên thiên nữ sinh cần phải tự trọng nữ sinh lần thứ nhất cần phải cho người mình thương nhất cho chính mình lão công tương lai mà không phải tùy tiện gặp phải một cách la thích người thì giao ra lâm phàm nói ra ngươi muốn tiền có thể chính mình đi kiếm muốn danh lợi Có thể chính mình đi dốc sức làm. Dựa vào hai tay của mình. Ta cũng không hy vọng ngươi đi hướng bàng môn đường tà đạo. Nhân sinh một khi đi lệch ra. Hủy lại là ngươi cả một đời. Chỉ có đi hướng chính đạo. Đường mới là ánh sáng và bằng phẳng. Ngươi rõ chưa lâm phàm ánh mắt ngưng trọng. Mở miệng nói ra. Minh bạch lâm phàm ca ca cám ơn ngươi là ta sai rồi. Ta sai rồi. Còn xin ngươi đừng đem chuyện nào nói cho ngứ thi cũng đừng nói cho bạn học của ta. Về sau, ta sẽ không còn như vậy. Lâm Thiên Thiên bị nói mặt đỏ tới mang tay cúi đầu xuống. Nàng xác thực từng có loại kia ý nghĩ, muốn động một số ý đồ xấu. Thân là nữ sinh, loại chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một đầu gần đường. Nhưng là Lâm phàm nói những lời này thật sâu xúc động đến Lâm Thiên Thiên nội tâm. Đây chính là thần tượng của nàng. Lâm Phàm sao từ giờ khắc này. Lâm Phàm tại Lâm Thiên Thiên tâm lý biến đến càng cao hơn đại một chút. Thần tượng của nàng từ nay về sau cũng là Lâm Phàm cũng đã không thể cải biến. Dù là Lâm Phàm cự tuyệt Lâm Thiên Thiên, ngược lại tại Lâm Thiên Thiên trong lòng nhiều càng nhiều hảo cảm. Về sau, Lâm Thiên Thiên thì về đi ngủ. Hết thảy đều làm bộ chưa từng xảy ra. Tại Lâm Thiên Thiên đi về sau... Lâm Phàm cũng đóng cửa lại, im lặng mở ra Hạ Uyển Thu ảnh chụp. Lâm Phàm lắc đầu, hiện tại nữ sinh không biết đều là nghĩ như thế nào. Còn tốt vừa mới làm chuyện này không phải Hạ Uyển Thu. Nếu như Hạ Uyển Thu cũng mặc thành dạng này, đi đến Lâm Phàm trước mặt. Dù là Lâm Phàm thì là chân chính ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân. Tại mình thích nữ sinh trước mặt. cũng không có khả năng chịu nổi a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 121 ngươi hôn một chút. Liền hết đau ngày thứ hai rời giường. Lâm Phàm như thường lệ tiến hành đánh dấu. Ta còn cũng không tin, lần này cũng ký không ra đồ tốt sao? Lâm Phàm ngồi dậy, lần này có chút nghiêm túc. Cái hệ thống này công năng cũng quá vô nghĩa, đều thăng cấp thành hay. Không, không hoàn thành hệ thống hệ thống nhiệm vụ cũng là ký không ra đồ tốt. nhiệm vụ này hệ thống cho cũng rất vô nghĩa nào có dễ dàng như vậy đổi tới hạ huyền thu đeo đổi nữ sinh đến tiến hành theo chất lượng cũng không thể cuống cuồng không đến thích hợp thời gian liền xem như đổi tới sau cùng cũng rất khó cùng đi xuống đi đinh đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thang thần nhất phẩm biệt thự mô hình một tòa hệ thống âm thanh vang lên kết quả là tại lâm phàm trên giường xuất hiện một tòa rất nhỏ thang thần nhất phẩm biệt thự mô hình lâm phàm nhìn lấy trên giường biệt thự mô hình cảm giác nhân sinh có chút không thích đã nói xong thang thần nhất phẩm biệt thự đâu đến miệng vịt cứ như vậy bay đáng giận hệ thống lâm phàm quyết định cũng không bao giờ tin tưởng cái hệ thống này nếu như chờ lấy dựa vào hệ thống phát tài vậy nhưng chậm rãi chờ đi Lâm Phàm đoán chừng đều có thể đi bán băng hồng trà cùng vui vẻ, thuận tiện còn có thể bán biệt thự mô hình. Lần sau sẽ không phải đánh dấu ra một cái xe phê ra di mô hình á, xem ra muốn kiếm tiền. Còn phải dựa vào chính mình. Dựa vào cách này phá hệ thống, Lâm Phàm cảm giác đời này ngược lại sẽ biến đến càng ngày càng nghèo. Lâm Phàm rất tức giận. Muốn không phải đánh dấu dạng này một cách khác thử mô hình. cũng sẽ không nói là nó là phá hệ thống phải biết thang thần nhất phẩm biệt thự đều là muốn hơn 10 triệu cất bước thậm chí có thể là hơn trăm triệu cất bước biệt thự cái này rất sống là để cho ngươi biết có người tặng cho ngươi 100 triệu tiền mặt xmbabu ê tệ một nguyên nơ dơ Tỷ. 8,6 phẩy sáu tỷ xmbabu tệ lâm phàm có chút bất đắc dĩ hệ thống tại một Không thời điểm vẫn tương đối đáng tin, hiện tại thăng cấp thành hay Không ngược lại có chút không đáng tin cậy. Bất quá cái này cũng cũng không ảnh hưởng lâm phàm cuộc sống bây giờ. Hắn là đầu bếp là biên kịch đại sư, âm nhạc thiên phú đỉnh phong, vẫn là đạo diễn, sẽ còn diễn kỹ. Hiện tại lâm phàm, cho dù không cần hệ thống, cũng sống vậy có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chẳng qua nếu như hoàn thành đuổi tới hạ uyển thu nhiệm vụ này về sau. Lâm Phạm cũng không biết có thể đánh dấu vật gì tốt Nói không chừng Chỉ phải hoàn thành một lần nhiệm vụ Có thể đánh dấu đồ vật Liền sẽ xa lớn xa hơn những thứ này phổ thông xe sang trọng biệt thự Lâm Phàm tại hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất thời điểm Trực tiếp đạt được hơn 3 tỷ khoa kỹ cao ốt 7 tầng Cũng triệt để để Lâm Phàm thoát khỏi nghèo khổ sinh hoạt Tại không có thăng cấp hệ thống trước đó Lâm Phạm thẻ ngân hàng bên trong chỉ có hơn 2 triệu, xác thực rất nghèo Hiện tại tốt xấu có hơn 80 triệu, cũng là cái thứ hai hệ thống nhiệm vụ tương đối khó hoàn thành Hôm nay là chủ nhật, vừa phản công ty cũng nghỉ nghỉ ngơi Lâm Phạm chính trong nhà, mỗi ngày làm việc một chút, ngẫu nhiên ngủ một chút, chơi chơi game. Hiện tại Lâm Phạm, sinh hoạt yêu nguyên qua rất là nhàn nhã Viết xong kịch bản về sau Lâm Phàm liền mở ra máy tính Chơi một người anh hùng liên minh Trực tiếp dây đoạt ra su ô Sau đó không tám kết thúc trò chơi Nhân sinh khoái lạc cũng là đơn giản như vậy Lâm Phàm chơi một chút trò chơi Cảm thấy không có có ý gì thì đi ngủ Đợi đến chạng vạn tối thời điểm Lâm Phàm cùng Lâm Ngữ Thi chính cùng một chỗ xem tivi Nhìn vừa vặn là cùng ngày truyền ra Khánh Dư Niên Lâm ngữ thi nhìn một chút, thì tựa vào lâm phàm trên bờ vai. Lâm phàm vốn là muốn động một chút, bất quá vẫn là được rồi, ai bảo nàng là mình thân mũi đây. Thân mũi mũi dựa dựa bà vai cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hai cái nữ hải tử đi đến. Bởi vì hạ Uyển thu cũng thường xuyên đến nơi này, cho nên gác cổng hệ thống cũng sẽ để hạ Uyển thu tiến đến. Mà Lam Ba loan cửa tiểu khu bảo an thì càng không cần phải nói Những người an ninh này trong mắt chỉ có hâm mộ Bọn họ biết Hạ Nguyễn Thu cùng Tô Tiểu Vũ thường xuyên đến tìm Lâm Phàm Thế nhưng là lại có thể như thế nào đây trong mắt bọn hắn Lâm Phàm cũng là thần tượng Loại chuyện này cũng sớm đã thành thói quen Đương nhiên ngôi sao lớn đi tới nơi này tìm Lâm Phàm Cũng là Lâm Phàm tư ẩn những người an ninh này cũng sẽ không đem những tin tức này để lộ ra đi. hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đều đến lâm phàm trong nhà. hạ uyển thu đang muốn cho lâm phàm một kinh hỉ. trong lòng nàng còn ôm lấy một bé đáng yêu mèo con. chính là lâm phàm trong biệt thự nuôi mèo con. tên là thu thu. thu thu lại cọ sát hạ uyển thu ở ngực. hạ uyển thu nhẹ nhàng vỗ vỗ mèo con đầu. đợi đến hạ uyển thu đẩy cửa ra thời điểm. vừa hay nhìn thấy lâm phàm cùng lâm ngữ thi cùng một chỗ lâm ngữ thi chính tựa vào lâm phàm trên bờ vai một mặt đắm chìm trong phim truyền hình bên trong dáng vẻ thấy cảnh này thời điểm hạ Uyển thu thần sắc thay đổi nàng mỹ mắt đều có chút đỏ lên nàng cũng không nhận ra lâm ngữ thi nàng coi là lâm phàm thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm cùng những nữ sinh khác đều lăn lộn ở cùng một chỗ Đang lúc Hạ Uyển Thu muốn nói gì thời điểm một bên Tô Tiểu Vũ mở miệng trước. Sư phụ đại nhân. Chúng ta đều tới. Còn nhìn cái gì truyền hình đâu Tô Tiểu Vũ thè lưới. Nàng não mạch kín thì cùng Hạ Uyển Thu không giống nhau lắm. Hạ Uyển Thu phản ứng đầu tiên là ăn dấm Tô Tiểu Vũ phản ứng đầu tiên là hô lâm phàm tới. Tô Tiểu Vũ cỡ nào thông minh. Nếu như Hạ Uyển Thu không nói một lời liền đi. tình cảm của hai người nói không chừng thì tan vỡ. Nàng trước hô Lâm Phàm. Vạn nhất chuyện này thật sự có hiểu lầm. Lâm Phàm cũng có thể kịp phản ứng, cấp tốc làm ra giải thích. Dù sao cái thế giới này đều là coi trọng chế độ một vợ một chồng, bất luận cái gì vượt quá giới hạn hành động, tại người yêu trong mắt đều là nhìn không quen. Lâm Phàm nghe được Tô Tiểu Vũ thanh âm, lập tức quay đầu. phía sau lưng có chút phát lạnh vừa mới lâm ngữ thi là dựa vào trên vai của hắn lâm phàm có thể cảm giác được nếu như hắn không nhanh chóng làm ra lời giải thích chỉ sợ meo meo thì giận thật ạ lâm phàm cùng hạ uyển thu ánh mắt đối mặt chỉ là một ánh mắt lâm phàm liền biết hạ uyển thu đã tức giận mà lại là loại rất chi là nghiêm trọng hống không tốt lúc này lâm phàm cầu sinh dục bạo dạ trực tiếp thì chạy tới chủ động sắt hạ uyển thu tay uyển thu nàng là thân muội muội của ta đang học năm thứ hai đại học được nghỉ hè tới nơi này ở ở một cái gọi là lâm ngữ thi hơn nữa còn là fan của ngươi hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên còn chưa kịp phản ứng liền bị lâm phàm dắt dừng tay sau đó lâm phàm một trận giải thích về sau Hạ Uyển Thu còn làm sao lại tức giận cặn bã Ta lại không có sinh khí Đối với ta giải thích làm gì Hạ Uyển Thu nhẹ nói nói Bị Lâm Phàm nắm tay Trong lúc nhất thời có chút không tránh thoát Ta biết ngươi không có sinh khí Nhưng là ta cũng muốn giải thích rõ ràng Ta là trong sạch Lâm Phàm mỉm cười Nói rất chân thành Hắn đương nhiên cũng phải cho Hạ Uyển Thu lối thoát Biết rồi biết rồi Ngươi là trong sạch Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm mạnh như vậy cầu sinh dục, phúc vẩy cười một tiếng. "Vậy bây giờ có thể thả ta ra tay à?" "Mỗi lần nhìn thấy ta thì khi dễ ta. Thối Lâm Phàm, thật không muốn để ý đến ngươi." Hạ Uyển Thu chu cách miệng nhỏ nhắn, cổ tay của nàng đều có chút đỏ lên. Lâm Phàm vừa mới tình thế cấp bách, sợ Hạ Uyển Thu thật hiểu lầm, người một lấy lúc gấp, liền không có bình tĩnh như vậy. Thật xin lỗi, không có làm đau ngươi đi." Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu đỏ bừng cổ tay, có chút đau lòng. "Đau Hạ Uyển Thu càng ủy phớt. Đánh ta." Lâm Phàm nói ra. "Meo meo ta cũng không phải bạo lực cuồng, thế nhưng là cổ tay vẫn là rất đau. Ngươi hôn một chút, liền hết đau." Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm biểu lộ, không khỏi lộ ra rất ngọt nụ cười. nàng cũng không thể vẫn luôn không cho lâm phàm chiếm tiện nghi không phải vậy lâm phàm tên ngô ngốc này thật cùng người khác cùng một chỗ làm sao bây giờ nghe hạ uyển thu nói ra lâm phàm cảm giác đại não có chút trống không hôn một chút liền hết đau sao cái này còn làm sao có thể nhìn được lúc này lâm phàm thì ôm lấy hạ uyển thu nắm ở nàng eo thon chi ấm lên môi của nàng ngô hạ uyển thu khuôn mặt đỏ bừng bị lâm phàm đột nhiên xuất hiện hôn chiếm đoạt thân thể hết thảy toàn thân cao thấp đều tựa như tia trước chảy qua trong đầu trống sống nàng có chút tức giận tên ngu ngốc này lâm phàm hôn lộn chỗ a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 122 nàng sâu quá đẹp làm sao bây giờ an lai chờ tô tiểu vũ cùng lâm ngữ thi đều đã sợ ngây người lâm phàm cũng quá bá khí đi Trực tiếp đối với Hạ Uyển Thu cũng là một trận cưỡng hôn. Hạ Uyển Thu thế nhưng là ngôi sao lớn. Bao nhiêu người đều ra thích nữ hải tử. Nàng fan số lượng chung vào một chỗ đều có hơn 90 triệu. Tiếp cận 100 triệu. Bao nhiêu nam ngôi sao muốn cùng Hạ Uyển Thu hợp tác một bộ phim truyền hình. Nếu như có thể cùng Hạ Uyển Thu đập hôn khí vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là qua nhiều năm như vậy. Hạ Uyển Thu cũng chỉ đập qua một lần cảm tình hí. Vẫn là cùng Lâm Phàm cùng một chỗ diễn Khánh Dư Niên. Diễn bộ này kịch bên trong. Hạ Uyển Thu màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Còn có nàng cá nhân nụ hôn đầu tiên. Đều cho Lâm Phàm Dù sao đó là diễn ký, cho dù lại nhiều fan nhìn đến cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ phát sinh là tại trong hiện thực A. lâm phàm liền trực tiếp đem hạ uyển thu cho cứng hôn cái này muốn là truyền đi vô số fan đều sẽ điên cuồng đến lúc đó tới chém lâm phàm cũng là hơn trăm triệu đại quân lâm phàm đem bọn hắn yêu mến nhất nữ thần đè vào cửa in môi của nàng thối lâm phàm cặn bã cặn bã chỉ biết khi dễ người lần này thật không để ý tới ngươi hạ uyển thu ngoát miệng ra vừa định hướng trốn đi liền bị lâm phàm kéo tay hừ làm gì không đi nhà ngươi ta muốn về nhà hạ uyển thu hôn mặt đỏ bừng vốn là muốn tại lâm phàm trong nhà ăn tiệc kết quả đầu tiên là nhìn đến lâm Ngư thi tựa vào lâm phàm trên bờ vai ngay sau đó lâm phàm lại đem nàng cho hôn tay của ngươi còn đau không lâm phàm hỏi thận trọng nhìn lấy hạ uyển thu còn tại đỏ cổ tay đau ngươi tên ngu ngốc này hôn lộn chỗ lại một lần hạ uyển thu ủy phất nói tô tiểu vũ ở một bên mở to hai mắt nhìn muộn thu tỉ tỉ có thể là bao nhiêu người cảm nhận bên trong nữ thần a đây là nói cái gì hổ lang chi từ lại muốn lâm phàm lại một lần nàng vốn chính là cầu cầu hiện tại vẫn là một cách độc thân cầu kết quả lâm phàm cùng hạ uyển thu cùng một chỗ cho cầu cầu nhét thức ăn cho chó nàng vốn chính là cầu cầu Còn muốn một mực ăn thức ăn cho chó. Tô Tiểu Vũ ở một bên cảm giác thành trống không bối cảnh. Rốt cục nàng cũng cảm nhận được hứa dương cảm giác. Hai người tú ăn ái căn bản không quản chung quanh có hay không những người khác. Lâm phàm cùng Hạ uyển Thu còn không có chân chính cùng một chỗ. cái này muốn là cùng một chỗ. Tại trên đường cách công khai tú ăn ái. Tất nhiên sẽ bị không ít truyền thông cùng ba ba gia vỗ xuống đến truyền bá đến võng thượng. Đến lúc đó quan viên tuyên. Ngược lại thì sẽ không có người nói Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu. Nhưng là hai người bọn họ khắp nơi tán phát thức ăn cho chó. Đầy đủ đem võng thượng đám phen hâm mộ toàn bộ đều nhồi vào thức ăn cho chó. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu đáng thương. Mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ủy khuất. Tay của nàng còn bị Lâm Phàm nắm. Lâm Phàm trong lòng ấm áp. Cũng không phải hắn chịu không được. mấu chốt là hạ uyển thu dáng vẻ quá có lực sát thương a coi như có thể đứng vững lâm phàm cũng không muốn đỉnh meo meo đang ở trước mắt người nào có thể nhìn được không đi mò hai thanh lâm phàm nhẹ nhàng nắm hạ uyển thu tay đem cổ tay của nàng sắt đến trước mắt sau đó lâm phàm nhẹ nhàng hôn xuống lạnh buốt mà ấm áp hạnh phúc lại tràn ngập tư nhuận hôn hạ uyển thu trắng như tuyết cánh tay Lâm Phàm cảm giác sống tại hôn một bé đáng yêu tiểu thiên sứ một dạng. Còn đau không Lâm Phàm lại hỏi Không đau ta lại nhiều thân vài cái Lâm Phàm mỉm cười nói thuận tiện lại rắc hạ Uyển thu một cái tay khác Ngao âu ngao ô sư phụ Uyển thu tỉ tỉ Các ngươi hai cái tú ăn ái Cũng không muốn khi dễ cầu cầu Cầu cầu hết sức đi Lại khi dễ cầu cầu cầu cầu liền muốn cắn người tô tiểu vũ nói ra nhìn lấy tô tiểu vũ như cái tiểu manh chó sáng vẻ lâm phàm cùng hạ uyển thu đồng loạt nở một nụ cười quan nhân không cần thân a tha thứ ngươi hạ uyển thu cười nói tự nhiên gương mặt ừng đỏ còn có chút ngượng ngùng nàng nhẹ nhàng thu tay về đối với lâm phàm hơi hơi hành lễ thì cùng cổ đại tiểu thư khoe các một dạng đáng giận nữ nhân lâm phàm thật có chút không chống nổi trên thế giới tại sao có thể có nữ nhân như vậy á Xăm ba câu lại thêm mấy cái biểu lộ liền có thể để ý chí lực mạnh như vậy lâm phàm đều có chút khó có thể chịu đựng nếu như không phải chung quanh còn có thân muội muội cùng cầu cầu tại lâm phàm đã sớm đem hạ Uyển thu giải quyết tại chỗ 5 năm không lỗ ba năm huyết kiếm lời nếu là lúc trước lâm phàm Hoàn toàn chính xác là như vậy. Hiện tại lâm phàm có thần đồng dạng diễn kỹ. Nương tử không đau liền tốt. Lâm phàm cười một tiếng. Hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên trung đẳng xù lông chừng một cách lâm phàm. Lâm phàm thế mà họp nàng còn gọi nàng là nương tử, nàng cái gì thời điểm là lâm phàm nương tử. Hạ uyển thu cũng sẽ không chịu thua. Lập tức bình phục lại tâm tình đến. Nở nụ cười xinh đẹp. trên gương mặt ngượng ngùng sâu hơn quan nhân nên đi ạ không phải vậy phu nhân nhìn đến phải tức giận lâm phàm ánh mắt khẽ giật mình tốt ngươi cái hạ uyển thu thế mà đem phu nhân đều rời ra ngoài diễn ký bảo dạp hạ uyển thu đem chính mình diễn thành giống như tại cùng lâm phàm vụng trộm cùng một chỗ dáng vẻ lâm phàm tiến lên một bước nói rất chân thành như thế vừa vặn đem phu nhân cưỡng chế di rời về sau ngươi chính là của ta nương tử hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ nghiêng mặt qua hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng nói một câu u vinh quy quy mơ vậy tối nay quan nhân không cần đi Xong, lâm phàm triệt để không chống nổi đây cũng không phải là diễn kỹ có thể khống chế vấn đề đây là phản ứng sinh lý a Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu hai người đều là diễn ký phái Hai người không có đối lời kịch Cũng không có mặc cổ trang y phục Hoàn toàn dựa vào hiện trường phát huy thì diễn dạng này một màn kịch Hạ Uyển Thu không có bại, Lâm Phàm đã thua Lại diễn tiếp, lều nhỏ đều muốn chi lăng đi lên Cách này nếu như bị Hạ Uyển Thu thấy được Còn không phải về sau đều một mực bị nàng đè ớt gia đình địa vị tuyệt không thể thua lâm phàm thế tất yếu tại trên cao nhất. Hạ Uyển Thu chỉ có thể ở hắn phía dưới. Không phải vậy gia đình địa vị đều lộn xộn. Cách này nhìn như là một trận diễn xuất. Trên thực tế là đối gia đình địa vị tranh đoạt. Càng thêm quyết định về sau người nào ở phía trên. Người nào ở phía dưới. Tại như vậy nguy cơ thời khắc dưới. Lâm phàm quyết định. không thèm đếm rỉa tại nàng dâu trước mặt muốn tranh đoạt gia đình địa vị vẫn là đến không sĩ diện mới được nương tử cái kia hiện tại chúng ta thì nhập động phòng đi lâm phàm cười một tiếng nắm hạ uyển thu tay liền muốn hướng trong phòng đi tốt hạ uyển thu nhất tiếu huyên thành chung quanh thiên địa đều dường như vì thế dừng lại chỉ là nàng một cách nụ cười để lâm phàm lần nữa cảm nhận được lực sát thương Đây chính là Hạ Uyển Thu chân chính bộ dáng ạc cười rộ lên đẹp mắt như vậy Đi con mẹ nó gia đình địa vị Ai trên ai dưới không đều là giống nhau sao dù sao cảm giác đều không kém là bao nhiêu Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu muốn cùng Hạ Uyển Thu tranh đấu nhìn tới vẫn là quá khó khăn Hạ Uyển Thu diễn ký rất tốt lớn lên cũng xinh đẹp như vậy Coi như hắn muốn nhận thua cũng muốn nhận thua có chút niềm tin nàng dâu ta thua lâm phàm nói ra nhìn lấy hạ uyển thu thở dài hắn đã lấy ra đòn sát thủ sau cùng nhập động phòng kết quả hạ uyển thu một cách nụ cười thì hoàn mỹ hóa giải. nàng dâu quá đẹp làm sao bây giờ ăn lai chờ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không năm chương 123 vung thức ăn cho chó Cậu cẩu đều muốn ăn no rồi hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm khuôn mặt đỏ mừng. meo meo lại nói là vợ ngươi ta thì cắn ngươi meo meo cắn người rất hung lâm phàm lắc đầu rốt cục nở một nụ cười nàng dâu xem ra là ngươi thua hạ uyển thu dậm chân tức giận lâm phàm dắt hạ uyển thu tay lần nữa nhẹ nhàng hôn lên ôn nhu cười một tiếng nói không đau đi về sau ta sẽ chú ý, không làm đau ngươi, cho nên, là ta sai rồi. Lâm phàm cười nói, tại nàng dâu trước mặt nhận thua cũng không có việc gì, cùng lắm thì về sau meo meo ở trên hắn tại hạ, hạ uyển thu nhìn đến lâm phàm dáng vẻ, nhạt nhạt một cười, môi đỏ nhẹ nhàng điểm tới lâm phàm gương mặt, vừa chạm vào tức thì, không, là ta sai rồi. Ta không cần phải trách oan ngươi. Nhìn ngươi biểu hiện tốt. Cho ngươi cách khen thưởng lâm phàm cảm giác nhân sinh đều dường như đạt tới đỉnh phong. Trên thế giới tại sao có thể có tốt như vậy meo meo a? Tại người yêu cãi nhau thời điểm bình thường đều muốn nam sinh chủ động nhận thua hống nữ sinh mới có thể quay về tại tốt. Lâm phàm chủ động nhận lầm về sau, hạ Huyền thu trả lại cho lâm phàm một cách khen thưởng, nàng cũng chủ động nhận lỗi. Mà lại trước mắt nữ sinh là ngọt như vậy, như thế ấm áp. Nàng thỉnh thoảng sẽ cùng lâm phàm bão tố diễn ký, có thể nàng đối lâm phàm xưng hô vĩnh viễn là quan nhân. Quan nhân tại cổ đại hàm nghĩa rất đơn giản, là phu quân ý tứ. Nhất niệm phu quân cả đời phu quân. Đồng dạng nữ hài tử cùng nam sinh bão tố diễn ký. Làm sao lại nói ngọt như vậy đâu nếu như không có nhớ lầm. Đây là Hạ Uyển Thu lần thứ nhất chủ động hôn hắn. Lâm Phàm cảm giác nhân sinh đều biến đến sắc thái rực rỡ. Có meo meo cô gái như vậy cũng quá hạnh phúc. Trước đó hôn nàng là bởi vì muốn quay phim. Tất cả mọi người sẽ không làm lỡ biết. Đây là Quang Minh chính đại hôn hí. Về sau hôn nàng là bởi vì Lâm Phàm hiểu lầm Hạ Uyển Thu ý tứ. Thế nhưng là hạ uyển thu cho tới bây giờ đều không có thật sự tức giận qua. Mỗi lần đều là ngượng ngùng. giả già tức giận. Làm bộ muốn cắn lâm phàm. Hiện tại làm hắn hướng nàng nhận lầm thời điểm. Nàng không chỉ có không có sống nữ hài tử khác một dạng. Ngược lại trả lại cho lâm phàm một cái ngọt ngào hôn. Đến nơi này dù là lâm phàm yêu đương tình thương là không cũng có thể xác định một chuyện. Mèo mèo là thích hắn chỉ có tại mình thích trước mặt nam sinh Mèo mèo mới có thể là cái dạng này Không tin có thể đi đường cách tùy tiện tìm sinh đẹp nữ sinh hôn một chút Nhìn một chút đối phương là phản ứng gì Nếu như đẹp trai đến cực hạn, Nói không chừng hai người ở giữa còn sẽ phát sinh một số cố sự Nếu như xấu Nói không chừng lại biến thành sự cố Đương nhiên muốn là đối phương còn có bạn trai lời nói Vậy mình ít nhất cũng phải đi một lần bệnh viện Nữ sinh là có thể tùy tiện hôn sao không Nhưng là lâm phàm bên người meo meo là có thể Cứ việc còn không có cùng một chỗ Thế nhưng là nụ hôn đầu của nàng Lần thứ nhất sắt tay Lần thứ nhất chủ động thân người khác Đều là lâm phàm Meo meo nguyên lai cũng sống vậy ra thích hắn Lâm phàm đạt được dạng này tin tức về sau Rốt cuộc lộ ra một tia tiêu tan nụ cười từ giờ trở đi lâm phàm là thật yên tâm một ngày nào đó sẽ cua nàng vào tay sau đó sùng ái nàng cùng nàng cùng một chỗ tại làng giải trí tú ăn ái cùng một chỗ sáng sớm rời giường ăn điểm tâm buổi trưa nhẹ nhàng ôm nàng eo cùng một chỗ làm bữa trưa Chẳng vạng tối thời điểm cùng nàng dắt tay làm bạn đi tại bờ biển Lúc buổi tối, cởi quần áo của nàng, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Tương lai sinh hoạt nguyên lai là tốt đẹp như vậy. Meo meo hạ Uyển thu trắng như tuyết hai tay tại Lâm Phàm trước mặt nhẹ nhàng lung lay thản nhiên cười nói, nàng nhìn thấy Lâm Phàm dáng vẻ cũng giống vậy xác định một sự thật. Lâm Phàm bên người có nhiều như vậy ưu tú nữ sinh, cao trung đại học thời điểm có hoa khôi hoa khôi lớp Bây giờ còn có tô tiểu vũ cùng lâm tính tính dạng này đại mỹ nữ. Thế nhưng là lâm phàm đối nàng vĩnh viễn là không giống nhau, nàng hôn một chút lâm phàm, lâm phàm thì ngẩn người. Nguyên lai like cách này đầu gỗ lâm phàm cũng là thích nàng. Hạ uyển thu trong lòng, không biết đến cỡ nào vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình chỉ là một cách bình thường nữ hài tử. Cứ việc có ngôi sao lớn vầng sáng. Thế nhưng là bên người một sản ưu tú nữ sinh cũng không ít. Lâm Phàm nhìn nàng thời điểm vĩnh viễn là như vậy không giống bình thường. Lâm Phàm sẽ chăm chú nhìn nàng xuyên mỗi bộ y phục sáng vẻ, sẽ còn lặng lẽ chụp ảnh. Nàng mặc váy ngắn cùng quần cột thời điểm có trắng như tuyết hai chân, Lâm Phàm trung quy nhiều ở phía trên rừng lại vài lần. Đến mức những nữ sinh khác, Lâm Phàm xưa nay không nhìn nhiều. Làm nhà đầu tư buộc nàng lúc uống rượu. là hắn đứng ra bảo hộ nàng khi đó lâm phàm quả thực là đẹp trai nổ bóng lưng của hắn thật sâu khắc ở hạ uyển thu trong ấp chỉ có hắn độc nhất vô nhị chỉ có hắn cũng là đủ rồi muốn ăn cái gì làm cho ngươi lâm phàm cười một tiếng nói ăn cái gì không quan trọng a chỉ cần là ngươi làm liền tốt hạ uyển thu nói ra nhìn đến hai người còn tại tú ăn ái Tô Tiểu Vũ nhìn không nổi nữa. Nàng cách này tẩu tẩu đều muốn bị nhồi vào thức ăn cho chó ngao ô ngao ô. Sư phụ, ta muốn ăn đồ nướng ăn hết đồ nướng lại đi vận động. Tô Tiểu Vũ nói ra. Đối với hai người vung thức ăn cho chó chuyện này, Tô Tiểu Vũ cũng chỉ có thể đi quen thuộc. Nàng rốt cuộc cảm nhận được một tia hứa dương tâm tình. Muốn nhớ ngày đó hứa dương bị vung thức ăn cho chó thời điểm. Là cô độc dường nào. bất lực, đáng thương, tràn đầy u ám nhân sinh. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu liếc nhau, khoa tay một cách làm nướng cá nhỏ thủ thế Hạ Uyển Thu gương mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu một cái, xoay người qua. Tô Tiểu Vũ, Lâm ngữ thi, Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cho dù không nói gì cũng có thể cho các nàng nhét thức, ăn cho chó. nhất là lâm ngữ thi từ khi hạ uyển thu tiến đến về sau lâm ngữ thi thì cảm giác mình dường như bị xem nhẹ nàng thế nhưng là lâm phàm thân muội muội thế nhưng là nàng ca ca lâm phàm trong mắt chỉ có hạ uyển thu đi không để ý đến bọn họ hừ tô tiểu vũ đi tới lâm ngữ thi bên người nói ra trọng sắc nhẹ muội không để ý tới ngươi lâm ngữ thi cũng đối lâm phàm liếc mắt bộ dáng rất tức giận lâm phàm mỉm cười nói mang các ngươi đi bờ biển ăn đồ nương tiệc lâm ngữ thi ánh mắt sáng lên nàng vốn là tức giận thế nhưng là nghe nói có thể ăn lâm phàm làm tiệc lập tức thì không tức giận chỉ nếu là bởi vì nàng cách này mấy cái thiên tài biết lâm phàm chủ nghệ quả thực là quá thần đủ loại đồ ăn thường ngày tôm hùm bảo ngư hải sản vẫn là đơn giản cơm chiên trứng mì tương đen lâm phàm đều có thể làm ăn cực kỳ ngon bây giờ còn có thể ăn vào lâm phàm làm đồ nướng quả thực là quá đẹp đến mức trọng sắc nhẹ mỗi loại chuyện này lâm ngữ thi mới không quan tâm muốn là lâm phàm thật có thể cùng hạ uyển thu cùng một chỗ cái kia lâm ngữ thi về sau đều có thể nhìn thấy hạ uyển thu dạng này đại minh tinh cho nên vì lâm phàm chung thân hạnh phúc lâm ngữ thi đã quyết định nhất định muốn giúp lão ca đổi tới Hạ Uyển Thu Hạ Uyển Thu thế nhưng là làng giải trí bên trong ngôi sao lớn cũng là Lâm ngữ Thi sùng bái thần tượng làm Lâm Phàm bằng hữu còn không tốt lắm nếu như có thể bị Lâm Phàm lấy về nhà cuộc sống sau này đó mới gọi hạnh phúc bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 124 Lâm Phàm xuất hiện phòng trực tiếp đại hỏa tại chỗ còn có Uyển Thu tỷ tỷ Ngươi nói ta còn không được ăn cơm chiều đâu Liền bị các ngươi chất đầy thức ăn cho chó Ồ ồ, Cái này cơm tối cũng không cần ăn Còn không có ăn thì no bụng ác Tô tiểu vũ ủy khuất nói Tiểu vũ Ngươi cũng có thể cùng lâm phàm bão tố diễn ký a. Hạ Uyển thu nói ra Tô tiểu vũ lắc đầu Ta mới không cần đâu Không phải vậy Uyển thu bị tỉ ánh mắt Nhưng là sẽ giết người Tại một bên khác Lâm ngữ thi thấy được hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ, ánh mắt bên trong chỉ có chút kinh thán. Nàng tuy nhiên cũng rất xinh đẹp. Nhan chỉ cũng có 90 điểm trở lên. Thế nhưng là 90 điểm trở lên nhan chỉ. Cũng là có khác biệt. Thân hình của nàng không tệ. Hình thể cũng rất tốt. Nhưng là cùng trước mắt hai cái đại minh tinh so sánh. Vẫn là muốn kém không ít. Hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ sáng người, dung mạo. khí chất đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Các nàng còn không có xuyên qua rất quần áo đẹp, cũng không có chính thức xuất hiện tại người xem trước mặt. Các nàng bây giờ thì là sinh hoạt bên trong hai cái nữ hài tử, hoàn toàn trang điểm, liền đã có thể miêu sát một mảng lớn. Nếu như một chút hóa trang điểm, lại chuẩn bị ánh sáng, sau đó lại dùng một số hiện đại lọc chính các loại thủ đoạn. nói hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đều là tiên nữ hạ phàm cũng không đủ hạ uyển thu tỉ tỉ tô tiểu vũ tỉ tỉ các ngươi thật xinh đẹp nha lâm ngữ thi đi tới trong mắt chỉ có một vệt kinh thán nàng hôm nay rốt cuộc gặp được thần tượng của mình hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ nàng muốn nói một câu lão ca thực ngưu không chỉ có cùng hạ uyển thu quan hệ tốt như vậy liền nàng dâu cũng kêu lên Hiện tại cùng Tô Tiểu Vũ quan hệ cũng siêu tốt. Muốn là đều có thể truy đến. Lâm ngữ Thi hì hì cười một tiếng cũng là tại cái này chế độ một vợ một chồng trong xã hội không quá hiện thực. Cái gì chế độ một vợ một chồng muốn là hậu cung có thể tốt bao nhiêu. Lâm ngữ Thi tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng cũng có thể nhìn ra. Lâm phàm trong mắt. Cũng chỉ có hạ uyển thu một người. Đây chính là trong vòng giải trí mặt hai cái siêu cấp xinh đẹp đại minh tinh ta gọi Lâm Ngữ Thi Là Lâm phàm thân muội muội Sự tình vừa rồi bỏ qua cho A Ta chính là Không cẩn thận dựa vào đi Lâm Ngữ Thi nói ra sợ Hạ Uyển Thu thật hiểu lầm Nếu như vậy nàng về sau còn thế nào nhìn thấy Hạ Uyển Thu dạng này đại minh tinh Không sao không tức giận Hạ Uyển Thu kéo qua Lâm Ngữ Thi thối lâm phàm muội muội xinh đẹp như vậy cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ làm đại minh tinh tô tiểu Vũ cũng nhẹ gật đầu Ngao ô vậy sau này chúng ta cũng là hảo tỉ muội ai khi dễ ngươi ta thì thả chó chó cắn hắn sau đó ba nữ hài tử ngay tại biệt thự bên trong nói chuyện phiếm đi các nàng ba cái cũng rất có cộng đồng đề tài chờ đến khi trạng vạng tối mặt trời chiều ngã về tây Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Phàm đều đi tới cách bờ biển chỗ không xa. Bờ biển còn có rất nhiều người, bởi vì nơi này là Lam Ba Loan tiểu thu, mà Lâm Phàm cùng những thứ này tiểu khúc bên trong người quan hệ đều rất tốt. Những người này cũng sẽ không vây quanh ở Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ bên người. Dù sao cấp cao trong cư xá thường xuyên có thể đụng phải ngôi sao, ngược lại là cũng không có gì. tại cách cách bờ biển chỗ không xa, lâm phàm nhấc lên một cái vỉ nướng, chung quanh có công cụ. hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ cũng ở một bên trợ thủ, tô tiểu vũ cũng sớm đã thèm ăn, ăn một số đồ nướng cũng không có việc gì. lúc buổi tối lại đi đoán luyện thân thể, dù sao lâm phàm trong nhà cũng có phòng tập thể hình. lâm ngữ thi là một cái sinh viên năm thứ hai, lúc bình thường còn ra thích trực tiếp. Nàng hôm nay cũng sống vậy tại bờ biển mở ra trực tiếp. Nàng trực tiếp nhìn cũng không có nhiều người. Người xem rất ít. Đây là bởi vì Lâm Ngữ Thi trực tiếp phong cách duy nhất quan hệ. Nàng bình thường ra thích phủi phủi cầm. Niệm niệm thơ. Còn có trực tiếp học tập. Ghi chép nàng học tập thời điểm bộ dáng. Hôm nay Lâm Ngữ Thi mở một cách ngoài trời trực tiếp. Nàng cũng sẽ không đi tận lực đập hạ huyền thu cùng tô tiểu vũ hai người Cũng là muốn ghi chép một chút hôm nay phát sinh một ít chuyện Trực tiếp 2 phút đồng hồ, không có người xem tiến đến nhìn Trực tiếp 10 phút đồng hồ, rốt cuộc có 10 cái người xem Trực tiếp nửa giờ, có trên trăm cái người xem, đây đều là lâm ngữ thi cố định phen 666.666, 666, dẫn chương trình chân thật là dễ nhìn Người dẫn chương trình lớn lên thật xinh đẹp Đưa dẫn chương trình một chút que huyền quang Hát một bài có được hay không dẫn chương trình Ngươi đây là tại bờ biển giống như đây là một cái cấp cao tiểu khu đi Kỳ quái người dẫn chương trình xinh đẹp như vậy Tại sao không ai nhìn đâu Lâm Ngữ Thi nói ra Hôm nay cùng ta ca tại bờ biển ăn đồ nướng Vốn là không muốn trực tiếp Bất quá vẫn là cho mọi người mở ngoài trời trực tiếp đi Mọi người có lễ vật có thể tùy tiện đưa một chút Lâm Phàm hoàn toàn chính xác có tiền Bất quá Lâm Ngữ Thi lúc bình thường vẫn là sẽ đi làm gia giáo cùng kiêm chức công tác ngẫu nhiên cũng sẽ mở trực tiếp Còn có thể cầm tới rất nhiều học bổng Nàng bây giờ hoàn toàn chính xác rất ưu tú Đại học thời điểm đều đã kinh tế độc lập Đang nghe Lâm Ngữ Thi nói về sau Lâm Phàm đi tới Lại trực tiếp đâu Lâm Phàm hỏi nhìn về phía lâm ngữ thi thuận tiện còn nhìn thoáng qua lâm ngữ thi điện thoại di động ốm kính u Vinh quy quy mơ a cả dù sao cũng không có nhiều người nhìn ngươi đi làm đồ nướng đi ta liền tùy tiện trực tiếp một chút lâm ngữ thi nói ra được lâm phàm cười nhạt một tiếng mặc kệ lâm ngữ thi làm trực tiếp làm thế nào Cái này cũng đều là chính nàng kinh tế độc lập một loại phương thức, chỉ cần không phạm pháp, Lâm Phàm cũng sẽ không can thiệp. Lâm Phàm chỉ là xuất hiện vài giây đồng hồ, phòng trực tiếp mấy trăm người xem, lại là đồng thời đều nổ lật ra đi ra. Ngọa Tảo, Đại Minh tinh Lâm Phàm Lâm Phàm là dẫn chương trình thân sáu mươi 66, 666666, ta chỉ là đến xem cái mỹ nữ đôi chân xài trực tiếp. vậy mà tại nơi này thấy được đại minh tinh dẫn chương trình chúng ta lại nhìn một chút lâm phàm có được hay không lâm phàm siêu cấp đẹp trai diễn ký cũng siêu tốt hắn nhưng là chân chính đại minh tinh a rất nhiều phòng trực tiếp người xem toàn bộ đều mừng lên lâm phàm xuất hiện để lâm ngữ thi phòng trực tiếp nhân khí nhanh chóng tăng lên Lâm ngữ thi nhẹ gật đầu đem ốm kính nhắm ngay lâm phàm, lâm phàm tại làm đồ nướng sáng vẻ. Sau đó, bất quá 2 phút đồng hồ. Lâm ngữ thi phòng trực tiếp. Chân chính nổ ngay từ đầu chỉ là hơn 100 cái người xem. Về sau lập tức biến thành mấy trăm người xem. Mấy ngàn cái người xem. Không đến 10 phút đồng hồ. Lâm ngữ thi phòng trực tiếp. Liền đá sông tới hơn vạn người xem mà đùa cá phòng trực tiếp nhiệt độ Cũng đang không ngừng gia tăng Lâm Phàm xuất hiện ở phòng trực tiếp bên trong Ngay tại nghiêm túc làm đồ nướng Lâm Phàm Vẫn là đẹp trai như vậy Đám fan hâm mộ có thể theo phòng trực tiếp Các cái góc độ đi xem Lâm Phàm Tại tiến đến mấy chục ngàn người xem về sau Còn không có đình chỉ Lần lượt có fan cùng người xem vọt vào Không đến 20 phút lâm ngữ thi phòng trực tiếp liền vọt vào tới mấy trăm ngàn fan đồng thời còn đang kéo dài tính tăng trưởng internet xã hội phía trên tin tức tốc độ khuyết tán quá nhanh liền lâm ngữ thi cũng không nghĩ tới lâm phàm xuất hiện tại phòng trực tiếp hình ảnh thời gian cũng không dài nàng chỉ là dùng di động vỗ vỗ lâm phàm kết quả nàng phòng trực tiếp Thì triệt để phát hỏa bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 125 cái gì gọi là chân chính âm thanh tự nhiên Lâm ngữ thi hoàn toàn bị trước mắt nhiều như vậy không bình luận cho sợ ngây người nàng lão ca Lâm Phàm cũng quá phát hỏa đi chỉ là tím phòng trực tiếp ốm kính phía trên xuất hiện trong chốc lát thì có nhiều như vậy người xem vô số không bình luận xuất hiện ở Lâm ngữ thi phòng trực tiếp bên trong à, à, à. Lâm Phàm làm đồ nướng dáng vẻ làm sao cũng có thể đẹp trai như vậy. Nghe nói hắn là đầu bếp sư, làm tiệc cực kỳ tốt ăn cái chủng loại kia. Chân gà thịt, dây sỏ sâu nướng, nướng khoai tây, nướng tinh bột mì, hương cô. Sao có thể ăn ngon như vậy à Nhìn Lâm Phàm thủ pháp liền biết hắn là cao thủ Lâm Phàm. Lâm Phàm. Lâm Phàm. Lâm Phàm dẫn chương trình hình ảnh có thể hay không đừng lại nhắm ngay ngươi tuy nhiên ngươi lớn lên xác thực xinh đẹp nhưng là chúng ta muốn nhìn lâm phàm van cầu ngươi lại để cho chúng ta nhìn xem lâm phàm có được hay không ngay sau đó là vô số lễ vật khen thưởng nho nhỏ diễm linh cơ đưa cho lâm ngữ thi một không máy bay Lâm Phàm Tiểu Phen hâm mộ đưa cho Lâm ngữ Thi một phát siêu cấp hỏa tiến yêu ngươi một vạn năm đưa cho Lâm ngữ Thi 10 phát siêu cấp hỏa tiến có thể mối có thể ngọt có thể tắm tiểu manh mối đưa cho Lâm ngữ Thi 20 phát siêu cấp hỏa tiến ngay từ đầu còn có thể thấy có người đưa máy bay. Lại sau này mặt đã không nhìn thấy đám fan hâm mộ tặng máy bay. Chỉnh cái màn ảnh phía trên toàn bộ đều là siêu cấp hỏa tiến. Lâm ngữ Thi cách này mới cảm nhận được fan lực lượng. hiện tại lâm phàm nhân khí vốn là cao như vậy lại xuất hiện ở đùa cá trực tiếp trên bình đài không biết có bao nhiêu phen muốn đến nhìn lâm phàm cả ta thì truyền bá một chút ngươi phòng trực tiếp thì triệt để phát hỏa. làm sao bây giờ lâm ngữ thi đang muốn phải đóng lại phòng trực tiếp có thể nàng hiện tại cũng không dám làm như thế Dù sao nhiều như vậy fan vọt vào tin tức này khẳng định sẽ xông lên mic vô bờ lúc từ khóa hot Vốn chỉ là một cách đơn giản ngoài trời trực tiếp, hiện tại đã biến thành đại minh tinh trực tiếp hiện trường. Lâm phàm cười một tiếng, nhận lấy Lâm Ngữ Thi điện thoại di động, nói thật sao vậy liền giao cho ta đi. Lâm Ngữ Thi hoàn toàn bị nhiều như vậy fan nhiệt tình cho sợ ngây người. Một phát siêu cấp hỏa tiễn là 2.000 khối. Mà 20 phát siêu cấp hỏa tiến cũng là 40.000 khối Lúc này mới trực tiếp không đầy nửa canh giờ Thì đã nhận được 50 phát siêu cấp hỏa tiến Nói cách khác Nhiều như vậy siêu cấp hỏa tiến cùng nhau đã có ngàn lễ vật nửa giờ Thẳng tiếp thu được ngàn lễ vật Đây chính là nàng ca ca lâm phàm phen lực ngưng tụ Đồng thời mấy người xem còn đang không ngừng hiện lên tiến đến làm lâm phàm tiếp nhận phòng trực tiếp thời điểm một trương tuấn lãng dung nhăn xuất hiện ở phòng trực tiếp trong bức tranh sau đó vô số fan triệt để điên cuồng đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai lâm phàm chân nhân cảm giác so tại trên tv đều muốn đẹp trai hơn a lâm phàm lâm phàm lâm phàm lâm phàm lâm phàm lâm phàm ta yêu ngươi lâm phàm Chúng ta muốn nghe ngươi ca hát Thì hát một bài có được hay không ta cũng muốn nghe ngươi ca hát. Lâm Phàm thế nhưng là ca thần. Chân chính đại ca thần Lâm Phàm nhìn lấy fan nhiệt tình như vậy. Nhích miệng mỉm cười. Hắn cũng không quá muốn cho fan đưa nhiều như vậy lễ vật. Dù sao hắn so những thứ này fan có tiền nhiều hơn. Các vị. Mọi người cũng không cần soát nhiều như vậy lễ vật. Tâm ý ta đã nhận được. Hôm nay là mỗi mỗi ta mở trực tiếp. không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người xem tiến đến hôm nay trực tiếp tất cả ít lời đều dùng tới làm công ít lâm phàm cười nói chính là lâm phàm câu nói này để phòng trực tiếp tất cả người xem đã triệt để rung động đây chính là bọn họ ra thích thần tượng bọn họ ra thích đại minh tinh tam quan rất chính coi như mở trực tiếp cũng sẽ không muốn đi vơ vét của cải trực tiếp tất cả ít lời toàn bộ làm công ít Lâm Phạm mới làm đại minh tinh bao lâu. Chỉ là biểu diễn một bộ phim truyền hình. Chính mình cũng khẳng định không có kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng là Lâm Phạm lại nguyện ý làm ra chuyện như vậy. Để phòng trực tiếp đám fan hâm mộ càng thêm nhiệt tình. Nguyên lai like tặng lễ vật còn không nhiều. Tại Lâm Phạm nói ra những lời này về sau. Đám fan hâm mộ càng thêm điên cuồng tặng quà. Toàn màn màn siêu cấp hỏa tiến Không đến vài phút lại thu 50 không hỏa tiến. Lâm phàm thở dài. Những thứ này phen cũng quá nhiệt tình đi. Trước đó hắn còn nói qua. Đẹp trai có thể coi như ăn cơm à. Hiện tại xem ra. Đẹp trai xác thực sống như có thể làm cơm ăn. Mọi người nhiệt tình như vậy. Ta liền đến hát một bài ca đi. Bài hát này tên. Gọi là tỏ tình khí cầu. Nếu như ngươi có người thích. Muốn đi tỏ tình. Có thể đến họp một chút bài hát này Lâm Phàm cười một tiếng, hắn giọng một cái Lâm Phàm cũng sẽ không bạc đãi mình đám phen hâm mộ Hắn có thần cấp âm nhạc thiên phú Đến cho fan hâm mộ của mình nhóm hát một bài cũng có thể Thanh âm không linh vang lên Lâm Phàm tại phòng trực tiếp tiến hành thanh sướng bài hát này Sông sen mở mở trái cà phê tay ta một chén nhấm nháp ngươi mỹ ngươi nói ngươi có chút khó hồi ức để cho ta biết khó mà lui lễ vật không cần trọn đắt nhất chỉ cần hương tạ lá sủng nắm giữ ngươi thì nắm giữ toàn thế giới làm lâm phàm kêu tới đây thời điểm toàn bộ phòng trực tiếp khán giả đều đã sợ ngây người cũng không phải là tất cả lâm phàm phen đều nghe qua lâm phàm ca hát khi bọn hắn nghe được lâm phàm tiếng ca lúc còn có bài hát này tên cùng lời bài hát để tất cả phòng trực tiếp người xem đều hoan hô lên Im tay nam thần ca hát sao có thể dễ nghe như vậy a bài hát này hát quả thực là quá tốt rồi ta cũng muốn đi cùng ta ngồi cùng bàn tỏ tình sao có thể có dễ nghe như vậy ca ta còn là lần đầu tiên nghe được bài hát này lâm phàm thật là ca thần a lâm phàm về sau thì là thần tượng của ta hát ca quả thực là tuyệt khóc khóc ta cho tới bây giờ không nghe thấy qua dễ nghe như vậy ca phòng trực tiếp khán giả nghe được lâm phàm hát ca về sau đều nhắm mắt lại cảm thụ được cái này một vài bức mỹ hào hình ảnh lâm phàm dùng ca thần vì bọn họ buộc vòng quanh một cái ngọt ngào tràng cảnh nam nữ sinh ở giữa ngọt ngào yêu đương nhất là lâm phàm tiếng ca vốn là êm tay tại phòng trực tiếp hát xong chỉnh bài hát về sau không biết có bao nhiêu fan đã tại phòng trực tiếp trước mặt hét lên. Nếu như đây là một ca nhạc hội, như vậy tất cả fan đều sẽ vì Lâm Phàm thét lên cùng gieo họ. Cùng một thời gian, Lâm Phàm tại trực tiếp tin tức cũng nhanh chóng lên Mixo mở lúc từ khóa ho. Trước đó Lâm Phàm là dựa vào lấy diễn ký lừa, mà lần này, Lâm Phàm dựa vào hắn tiếng ca, lại lần nữa chinh phục tất cả đám fan hâm mộ. nghe được lâm phàm bài hát này về sau lâm ngữ thi cũng sợ ngây người nguyên lai like nàng ca ca lâm phàm ca hát là dễ nghe như vậy cái nào sợ sẽ là ca thần cũng hát chính là cái này mức độ a nàng cũng nghe qua tứ đại thiên vương ca còn có rất nhiều ngày sau viết ca mặc dù tốt nghe tại lâm ngữ thi trong mắt cho dù là tứ đại thiên vương cùng thiên hậu ca hát cũng so ra kém lâm phàm Tô Tiểu Vũ đã thành thói quen nghe Lâm Phàm tiếng ca. Hạ Uyển Thu nghe được Lâm Phàm tiếng ca lúc, nàng đi tới Lâm Phàm bên người, đôi mắt đẹp bên trong đã sợ ngây người. Lâm Phàm hát bài hát này, nàng còn là lần đầu tiên nghe được, thật, rất êm tai a. Đợi đến Lâm Phàm hát xong bài hát này về sau. Phòng trực tiếp bên trong người xem. Đã có hơn một triệu mà những thứ này người xem. Toàn bộ đều hãm tại lâm phàm trong tiếng ca. Còn có không ít fan đều không kiềm hãm được đắm chìm trong lâm phàm hát bài hát này bên trong. Không có nhạc đệm, không có phối nhạc, thậm chí không có bài hát này bản gốc. Lâm phàm dọn bãi một ca khúc. Không có bất kỳ cái gì phụ trợ. Lại làm cho phòng trực tiếp bên trong tất cả fan. Tại lâm phàm trong thanh âm. Đều kiệt để mê mẩn. Lâm Phàm hát không phải phổ thông ca khúc quả thực thì là có thể mê mê hoạt lòng người âm thanh tự nhiên. Hát xong bài hát này về sau, phòng trực tiếp bên trong Lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Không ít phen toàn bộ đều vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía phòng trực tiếp bên trong Lâm Phàm Bọn họ còn không có nghe đủ. Thế nhưng là Lâm Phàm đã đều hát xong. Sau đó, toàn bộ phòng trực tiếp. Bởi vì Lâm Phàm thanh sướng cách này một bài ca khúc. triệt triệt để để xôi trào bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 126 một bài ca khúc đấu âm đại hỏa chấn động giới ca hát lâm ngữ thi phòng trực tiếp bên trong không bình luận dày đặc cơ hồ liền màn hình đều đã không thấy được tốt dễ nghe tiếng ca a trời ạ ta cảm giác lỗ tai của ta đã mang thai tại sao có thể có dễ nghe như vậy tình ca cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngọc như vậy tình ca Nghe Lâm Phàm nói bài hát này tên là tỏ tình khí cầu, Lâm Phàm ca thần thật sự là tuyệt. Không nói. Ta đã khóc. Ta trước kia vẫn cho là Lâm Phàm chỉ có diễn ký tốt. Hiện tại mới phát hiện Lâm Phàm ca hát cũng tốt. Dạng này tiểu ca ca nếu có thể làm bạn trai của ta liền tốt. Trên lầu nói người bạn trai kia đừng đi. Ta muốn cho ta nam thần sinh con làm Lâm Phàm ở nơi đó yên lặng thanh sướng thời điểm. xung quanh trong bất chi bất xác đã tụ tập rất nhiều lam ba loan tiểu khu cư dân. Những cư dân này tố chất đều rất tốt. Nghe được lâm phàm ca thần lúc, đều không kiềm hãm được ngốc tại chỗ đó. Hưởng thụ lấy lâm phàm mang cho tiếng ca của bọn họ. Tất cả mọi người đắm chìm trong một cái không có gì sánh kịp âm nhạc thế giới bên trong. Mọi người ánh mắt bên trong. Có một tia khó có thể tin. Bởi vì lâm phàm tiếng ca cũng quá êm tai. Thanh âm như vậy. Dạng này từ khúc. Còn có dạng này tiếng ca ý cảnh. Đem người đưa tới một cái thế giới kỳ diệu bên trong. Tại lâm phàm hát xong bài hát này về sau. Lâm ngữ thi thép to. Cả. Người hát quá êm tai. Ta còn là lần đầu tiên nghe được dễ nghe như vậy ca đây. Tô Tiểu Vũ cùng Hạ uyển Thu đứng chung một chỗ. cũng không có tại phòng trực tiếp ra kính. Hai cái nữ hải tử trong mắt cũng chỉ có thật sâu kinh thán. Lâm Phàm, thật là toàn năng sao biên kịch đại sư. Thần cấp đạo diễn, sẽ còn hiểu hậu kỳ chế tác cùng phối nhạc. Diễn kỹ càng là không thể bắt bẻ. Hiện tại liền tiếng ca đều như thế xung động lòng người. Tại Lâm Phàm hát xong bài hát này về sau, đối với phòng trực tiếp người xem mỉm cười. Vậy chúng ta hôm nay trực tiếp thì tới đây. Còn mời mọi người nhiều quan tâm kỹ càng tác phẩm của chúng ta Khánh Dư Niên. Qua một thời gian ngắn Khánh Dư Niên cũng muốn đại kết cục. Lâm phàm cười nói còn không quên cho tác phẩm của mình tuyên truyền một đợt. Tại Lâm phàm sau khi nói xong, phòng trực tiếp người xem lại lần nữa gieo hò một mảnh. tiếng ca sắc thực êm tay nhưng là phòng trực tiếp đám phen hâm mộ càng thêm ra thích truy khánh dư niên bộ này phim truyền hình nội dung cốt truyện càng về sau nhìn càng có thể thu hút ánh mắt người ta khánh dư niên bộ này phim truyền hình tại fan trong lòng thật sự là quá hoàn mỹ bên trong nội dung cốt truyện để bọn hắn muốn ngừng mà không được mấu chốt là bộ này phim truyền hình còn có lâm phàm đẹp trai như vậy nam chính lâm phàm diễn kỹ nhan chỉ toàn bộ đều chinh phục người xem. Tại đóng lại phòng trực tiếp không lâu về sau. Một đầu mixo bờ lúc từ khóa ho. Nhanh chóng vọt tới hàng đầu lâm phàm ca hát có quá nhiều fan vừa mới nghe được lâm phàm tiếng ca. Còn có người quay bình phong. truyền đến mixo bờ lúc phía trên. Chỉ có đơn giản bốn chữ. Nhưng là tại mixo bờ lúc dưới đáy. Đã có gần 300.000 điểm tán. Còn có hơn 80.000 bình luận. Ta dọc cách ngoan ngoãn a Ta nam thần ca hát làm sao còn dễ nghe như vậy. Bài này tỏ tình khí cầu thật sự là tuyệt. Yêu yêu. Lâm phàm quả thực thì là thần tượng của ta phòng trực tiếp đều như thế phát hỏa. Muốn là mở ca nhạc hội. Lúc đó chàng chỉ sợ đều không ngồi được chúng ta nhiều như vậy phen. Lâm phàm tiếng nói thật sự là quá êm tay. Đến mức nghe được hắn tiếng nói. Lão nương vừa mới còn nhìn không được đi nhà vệ sinh. Làm sao lại chỉ có một ca khúc á? Lâm Phàm lại kêu mấy cái bài hát tốt bao nhiêu. Dạng này ta liền có thể mỗi ngày nghe Lâm Phàm tiếng ca ngủ. Tối nay không ngủ được. Lâm Phàm ca ca ca hát dễ nghe như vậy. Người ta không ngủ được. Ai có thể đến bồi bồi người ta? Lâm Phàm mở ra bình luận nở một nụ cười. Hắn cũng cũng sẽ không đi quá chú trọng ca hát con đường này. Chỉ là tại phòng trực tiếp cho khán giả hát một bài. Cho đám phen hâm mộ phát một phát phúc lợi. Tuy nhiên Lâm Phàm muốn kiếm tiền nhiều hơn bất quá cũng sẽ không muốn đám phen hâm mộ khen thưởng. Lấy Lâm Phàm hiện tại năng lực làm biên kịch đại sư đánh ra cái này đến cái khác tốt tác phẩm mới là chính đạo. Nghĩ tới đây. Lâm Phàm phát một đầu mic vô bờ lúc. hôm nay trực tiếp tất cả ít lời toàn bộ đều dùng về công ít quyên tặng cho bần khốn địa phu lão nhân cùng tiểu hài tử cảm ơn mọi người còn mời tiếp tục chú ý tác phẩm của ta khánh dư niên vừa mới phát một đầu mic xô bờ lúc trong nháy mắt thì có trên trăm đầu hơn ngàn điều bình luận a a phàm ca phát mic bờ lúc phàm ca khúc hát của ngươi thần quá êm tai diễn ký cũng tốt Nhân phẩm còn như thế tốt. Quyên tặng công ích. Cho ngươi điểm cách thật to tán thuần người qua đường một cái. Cho tới bây giờ chưa có xem phim truyền hình. Thì hướng về phía Phạm ca Quyên tặng công ích sự kiện này. Hôm nay đối Phạm ca đường chuyển phấn. Ngay lập tức đi hướng viên nhìn Khánh Dư Niên. Lâm Phạm là đẹp trai nhất. Lâm Phạm tại phát xong mix vô lúc về sau. Thì cùng Hạ Nguyễn Thu. Tô Tiểu Vũ. Lâm ngữ thi về tới trong nhà Tiến hành nhiều người vận động Vừa vặn trong nhà máy tập thể hình vẫn là rất nhiều Hai cách nữ hải tử đều là đại minh tinh Đã ăn xong đồ nướng khẳng định phải vận động giảm béo Lâm Phàm bình thường cũng ra thích vận động Vừa vặn có thể mượn nhờ vận động để tiêu hóa Tại Lâm Phàm thời điểm không biết Lâm Phàm hát bài hát này còn đang nhanh chóng truyền bá Trong lúc bất chi bất giác Lâm Phạm ca hát video Thì đã đến mixover lúc từ khóa hot hạng một lại một cái mixover lúc từ khóa hot hạng một dựa vào bài hát này Lại để cho Lâm Phạm nhiều trăm ngàn fan chú ý ngay sau đó Lâm Phạm hát bài hát này Trả lại đấu âm Đấu âm là một nhà ngắn video công ty bên trong có rất nhiều video Mà tại đấu âm bên trong đã có rất nhiều Lâm Phạm ca hát video Cơ hồ mỗi một cái video phía dưới đều có 3-40 vạn điểm tán, còn có mấy chục ngàn điều bình luận. Bình luận phía dưới đều là thuần một sắc tốt bình luận. ngọa tảo Tiểu ca ca ca hát thật là dễ nghe. Có người biết cái này tiểu ca ca phương thức liên lạc sao trên lầu. Trong nhà quá nét quơ à. Đây chính là đại minh tinh lâm phàm. Phàm ca lớn lên thật là đẹp trai. Ca hát cũng mê người như vậy. ta đã bị mê chặt làm sao bây giờ yêu yêu lâm phàm lâm phàm lâm phàm đấu âm phía trên toàn bộ đều là phàm ca phàm ca chính là ta nam thần bài hát này thật sự là tuyệt trách không được phàm ca là kim bài biên dịch. viết lời bài hát cũng tốt như vậy không đến nửa ngày lâm phàm tại phòng trực tiếp ca hát video liền đã tại đấu âm phía trên bão lửa Cái này một ca khúc trực tiếp trùng kích đến đấu âm phía trên vô số người xem. Thậm chí trở thành rất nhiều người mỗi ngày đi ngủ trước đều muốn nghe âm nhạc. Tại đấu âm công ty bên trong. Vận doanh bộ quản lý nhìn lấy đấu âm phía trên dạng này số liệu đã triệt triệt để để sợ ngây người. Ngọa tảo Lâm phàm hát một ca khúc. Ngươi biết Lâm phàm hát bài hát này tại đấu âm bên trên có như thế nào nhiệt độ à? Chỉ là nửa ngày. Tại đấu âm phía trên đã có 600 triệu xem lượng. Liên quan đến người sử dụng vượt qua 20 triệu quả thực là tuyệt á. Chúng ta đấu âm công ty hoa đại lực quảng bá vận doanh video. Còn không có lâm phàm một ca khúc lời hại. Lâm phàm hát bài hát không chỉ có cảm giác động nhân tâm. Lời bài hát ý cảnh. Lại thêm lâm phàm bản thân nhan chỉ cùng tiếng nói. Đã để không biết bao nhiêu người xem cũng vì đó sợ hãi than. Phải biết. Đây vẫn chỉ là lâm phàm thanh sướng một ca khúc mà thôi, cũng không có đi qua quá nhiều quảng bá. Nửa ngày thì đã có sáng này nhiệt độ cùng quy mô. Nếu như tiến hành quảng bá, cái kia lâm phàm hát bài hát này, chỉ sợ đem về trở thành giới ca hát phía trên hiện tượng cấp ca khúc nói không chừng. Bài hát này sẽ chấn động toàn bộ giới ca hát bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử năm chương 127 tranh đoạt âm nhạc bản quyền. Lâm Phàm lại phát lúc này. Đấu âm người phụ trách quản lý liền đắc liên hệ Lâm Phàm Lâm Phàm dạng này đại minh tinh ở đâu đều là lưu lượng. Hiện tại ngắn video bình đài có rất nhiều. Tỉ như có đấu âm. Có nhanh chân các loại ngắn video bình đài. Các cái địa phương đều là tồn tại cạnh tranh. Mà ngắn video bình đài cần cạnh tranh hạt tâm. Cái kia chính là hấp dẫn người xem, hấp dẫn lưu lượng. Nếu như có thể cùng Đại Minh Tinh hợp tác, nhất định có thể mang đến không ít lưu lượng. Lâm Phàm một ca khúc búc lửa toàn bộ đấu âm. Đấu âm tương quan công tác nhân viên chỉ có tràn đầy kinh thán. Đừng nói là những cái kia đám phen hâm mộ. Thì liền đấu âm công ty rất nhiều công tác nhân viên. Đều đã triệt để bái phục. Tại sao có thể có ca hát dễ nghe như vậy người A? Mấu chốt là Lâm Phàm vẫn là một cái diễn viên. Đồng thời cũng là một cách biên dịch Đang diễn ký phía trên cùng biên dịch năng lực lên đều là đăng phong tạo cực Hiện tại Lâm Phàm tùy tiện hát một ca khúc toàn bộ mạng lưới thì triệt để nổi giận lên Nói không chừng, hiện nay thế kỷ 21 đời mới đại minh tinh thuộc về Lâm Phàm Lâm Phàm sợ rằng sẽ trở thành thế kỷ 21 cấp tốt quật khởi một cái ngôi sao lớn Đấu âm nhìn vô cùng chuẩn cho nên dự định trực tiếp liên hệ lâm phàm, lôi kéo lâm phàm. Nếu như bây giờ không kéo long, về sau muốn kéo khép, độ khó kia thì lớn rất nhiều. Lâm tiên sinh ngày khỏe chứ? Ta là đấu âm công ty người phụ trách. Hiện tại có một việc muốn cùng ngài thương lượng. Ngài diễn kỹ. Còn có ngài tiếng ca toàn bộ đều chinh phục người xem. Ngài lại là đại minh tinh. Cho nên chúng ta đấu âm công ty chân thành mời ngài. Vào ở đấu âm. Công tác nhân viên rất lễ phép nói ra. Lâm Phàm đương nhiên cũng biết vào ở đấu âm là có ý gì. Rất nhiều ngôi sao lớn cũng sẽ ở đấu âm bên trong có một cái tài khoản. ngẫu nhiên còn có thể cùng phen chuyển động cùng nhau. Đương nhiên cái này cũng sẽ không ảnh hưởng ngôi sao tự thân bất cứ chuyện gì. Chỉ là đấu âm hấp dẫn người sử dụng một loại thủ đoạn. Có thể cân nhắc Lâm Phạm nói ra Vậy thì tốt quá Lâm tiên sinh Chúng ta định cho ngài vào ở ký kết phí là 1,2 triệu một năm Ngài thấy thế nào Cũng sẽ không đối với ngài công tác có bất kỳ hạn chế Chỉ cần cho ngài một cái tài khoản Ngài có thời gian tuyên bố mấy cái video là có thể Công tác nhân viên nói ra Có thể hợp đồng phát cho ta xem một chút Lâm Phạm nói ra Vào ở đấu âm ngược lại là cũng không tệ Một phương diện có thể tuyên truyền tác phẩm của hắn Một phương diện khác 1,2 triệu ký kết phí cũng rất tốt Lâm phàm không thiếu tiền Nhưng là có thể kiếm tiền lời nói tự nhiên là càng tốt hơn Lâm Tiên Sinh Còn có một việc Thì là của Ngài tỏ tình phí cầu bài hát này Là Ngài hoàn toàn bản gốc sao nếu như là Công ty của chúng ta muốn muốn mua lại ngày bài hát này độc nhất vô nhị bản quyền Giá tiền ngày có thể mở Đấu âm công tác nhân viên nói ra Lâm Phàm nghe vậy Hắn biết đấu âm đối với âm nhạc bản quyền sự tình cũng không quá coi trọng Là ta bản gốc Bất quá độc nhất vô nhị bản quyền không bán ngươi có thể mua bài hát này quyền sử dụng 200 ngàn một năm Nếu như có thể mà nói thì ký kết đi Đem âm nhạc bản quyền bán cho đấu âm. Ngược lại không có tác dụng gì. Dù sao đây cũng là lâm phàm tiện tay sáng tác một ca khúc. Không bằng bán cho xí Nga khá hơn một chút. xí Nga âm nhạc quy mô hóa trình độ, muốn so đấu âm mạnh rất nhiều. La thích nghe âm nhạc cũng đại đa số đều sẽ đi xí Nga âm nhạc nghe còn có me ti xe lao các loại. Được rồi. Công tác nhân viên trầm tư một chút về sau. vẫn là quyết định đồng ý xuống tới Tại xế chiều ký xong hợp đồng về sau lâm phàm trong thẻ ngân hàng đã vào chương mục một triệu ngay sau đó xí nga âm nhạc công tác nhân viên cũng liên hệ đến lâm phàm lâm tiên sinh chúng ta muốn mua ngài bài hát này độc nhất vô nhị bản quyền đồng thời hứa hẹn giúp ngài quảng bá bài hát này hậu kỳ bài hát này sạc ít lời sẽ cho ngài tiến hành làm Bài hát này độc nhất vô nhị bản quyền đại khái là 300 ngàn một bài. Ngày nhìn có thể tiếp nhận sao sĩ sí Nga âm nhạc công tác nhân viên hỏi. 300 ngàn một ca khúc giá cả ta cảm giác không quá được. Bài hát này ta tin tưởng có thể cho sĩ sí Nga âm nhạc mang đến càng nhiều ít lợi. Cho nên đề nghị của ta là tăng giá. Lâm phàm gật đầu. Được rồi, Lâm tiên sinh, vậy chúng ta suy nghĩ thêm một chút, có kết quả sẽ liên hệ ngài. Xí Nga âm nhạc công tác nhân viên mở miệng nói ra. Vẫn còn chưa qua bao lâu, Lâm phàm lại nhận được khác một công ty điện thoại. Công ty này là Neti Xe Lao. Tại quảng bá cùng tuyên truyền âm nhạc phương diện cũng là rất chuyên nghiệp. Có rất mạnh chuyên nghiệp năng lực. Nắm giữ to lớn người sử dụng cơ sở. Cũng không nhất định so Xí Nga kém. Lâm Tiên Sinh xin hỏi ngài độc. Nhất vô nhị bản quyền vẫn còn chứ. Chúng ta biết sĩ Nga âm nhạc đát liên là qua ngài. Nếu như còn không có ký kết mà nói. Có thể suy tính một chút công ty của chúng ta. Công ty của chúng ta hứa hẹn. Sẽ cho ngài dùng tối đỉnh cấp tư nguyên đến quảng bá bài hát này. Đồng thời cũng sẽ có rất không thể làm thu nhập. Bài hát này bản quyền. Chúng ta nguyện ý ra giá một triệu mua lại nghe ti xe lao công tác nhân viên nói ra. Ngôn từ bên trong còn có một số khẩn thiết chi ý. Một triệu một ca khúc bản quyền phí dùng thả tại người bình thường trên thân căn bản là không dám tưởng tượng. Người bình thường nếu như ca viết tốt. Những thứ này lớn âm nhạc công ty cũng nhiều nhất cho mấy chục ngàn khối bản quyền phí. Thì là cực hạn. Nhưng là lâm phàm hoàn toàn không giống. Sĩ Nga Âm nhạc vốn còn nghĩ một chút ép một chút giá cả nhưng là nghe ti xe lao công tác nhân viên cũng không ngốc bọn họ muốn ép giá người là người nào đây chính là Lâm Phàm A Lâm Phàm hiện tại fan thì đã có hơn 10 triệu đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu hiện tại một ca khúc bản quyền phí liền đáng giá một triệu là tương đương hiếm thấy cho dù là một số phi thường nổi danh ca sĩ một ca khúc bản quyền phí có thể có mấy trăm ngàn thì vô cùng không tầm thường nhưng là nè ti xe lao công ty xem trọng là lâm phàm đến tiếp sau tiềm lực lâm phàm là một cái siêu cấp minh tinh diễn ký tương đối tốt mà lại tiếng ca cũng phi thường tốt sự phát triển của tương lai tiềm lực tương đối lớn về sau vạn nhất lâm phàm có hơn trăm triệu phen Nếu như nhiều như vậy fan dù là có 3 phần đến chống đỡ lâm phàm bài hát này Sẽ là như thế nào tình huống chí ít cũng sẽ có lấy 30 triệu fan tràn vào nghe ti xe lao Cái này sẽ là to lớn lưu lượng nếu như 30 triệu fan Mỗi người ra một khối tiền Sẽ là bao nhiêu tiền 30 triệu phân đến lâm phàm trong tay Chí ít đều có 15 triệu mọi người đều biết Một ca khúc giá cả không thể nào là một khối tiền Nếu như là năm phối tiền một ca khúc Cái kia 30 triệu phấn trúc khả năng liền sẽ sáng tạo ra 150 triệu thu nhập Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu Nếu như lâm phàm tương lai lại có còn lại ca khúc Vậy nhất định sẽ ưu tiên cùng nghe ti xe lao cân nhắc Cho nên nghe ti xe lao âm nhạc lần này là thực tình thành ý muốn kéo áp sát lâm phàm Lôi kéo lâm phàm tiền đề Cũng là xuất ra cao nhất báo giá để lâm phàm nhìn đến nè ti xe lao âm nhạc thành ý lại nói một cách khác đây chính là nè ti xe lao âm nhạc lão bản nhìn xa trông rồng ánh mắt bọn họ tin tưởng lâm phàm về sau sẽ phát triển càng tốt hơn dù là hiện tại dùng nhiều tiền mua lại bài hát này bản quyền có thể lôi kéo đến lâm phàm cũng đáng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không năm chương 128 trăm xí nga âm nhạc quyết tâm lôi kéo lâm phàm lâm phàm nghe về sau đúng là có chút tâm động một ca khúc liền có thể bán đi giá trị một triệu bản quyền nhưng mà này còn chỉ là một ca khúc bản quyền nếu như đến tiếp sau vận doanh thỏa đáng lại thêm nghe đi xe lao âm nhạc công ty đại lực quảng bá sau cùng sẽ có cao hơn làm thu nhập khoản này làm thu nhập tuyệt đối tương đương có thể nhìn cái này còn chỉ là một ca khúc Nếu có rất nhiều ca khúc, như vậy nhiều như vậy ca khúc là đủ kiếm lời rất nhiều tiền. Không nói làm thu nhập, chỉ nói độc nhất vô nhị bản quyền phí sụng. Một ca khúc một triệu, mười bài hát cũng là mười triệu. Nếu như là một trăm bài ca, cái kia chính là một trăm triệu một trăm triệu. Là đủ là vô số người cả một đời ngưỡng vọng tài phú. Mà Lâm Phàm viết một ca khúc thời gian, xa xa ít hơn so với viết một cái kịch bản thời gian. Tâm động trung quy là tâm động. Hiện tại Lâm Phàm còn không có rất mong muốn tiến vào giới âm nhạc bên trong, làm một cái ngôi sao ca nhạc. Hắn hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là muốn tại trong vòng giải trí đứng vững gót chân. Viết xong kịch bản, diễn tốt phim truyền hình, đánh ra một cái tốt tác phẩm. Mới có thể tốt hơn bảo hộ hạ huyền thu. Một triệu một ca khúc giá cả cũng tạm được. Bất quá Lâm phàm hiện tại cũng còn không có thời gian đi ký hợp đồng. Như vậy đi, ta ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Lâm phàm mỉm cười nói. Nếu như ngày mai đã suy nghĩ kỹ. Ta liền đi cùng nghe đi xe lao công ty chính thức ký hợp đồng. Bán ra bài hát này độc nhất vô nhị bản quyền. Được rồi tốt. lâm tiên sinh chúng ta đợi hậu ngày tin tức tốt nghe ti xe lao công tác nhân viên mặt mỉm cười trong điện thoại nói ra cho dù là lâm phàm không có trực tiếp đáp ứng nghe ti xe lao công tác nhân viên cũng không dám lộ ra cái gì biểu tình không vui một ca khúc một triệu giá cả xác thực thực tương đương cao nhưng nhìn đấu âm liền biết nửa ngày thời gian Lâm Phàm bài hát này liền đang mít phô bờ lúc từ khóa hoa trèo lên đỉnh. Đấu âm bảo đỏ. Ngay sau đó, Lâm Phàm bị đấu âm công tác nhân viên chính thức mời vào ở đấu âm. Sau đó xí Nga âm nhạc công ty cùng nghe ti xe lao âm nhạc công ty. Đồng thời đều liên hệ Lâm Phàm Tranh đoạt bản quyền. Hiện tại Lâm Phàm có cao như vậy nhiệt độ. Coi như bài hát này bản quyền phí rất cao. Cái kia cũng có thể sáng tạo ra không ít thu nhập, mang đến không ít lưu lượng. Dù sao hiện tại âm nhạc công ty hạt tâm ngay tại ở lưu lượng. Muốn lưu lượng tiền đề, nhất định phải là công ty có rất nhiều ưu tú tác phẩm, mới khả năng hấp dẫn đến người xem, bồi dưỡng người xem dính tính. Mà Lâm phàm bài hát này, chính có thể đưa đến hiệu quả như vậy tại Lâm phàm cự tuyệt sĩ Nga âm nhạc hợp tác mời về sau. Xí Nga âm nhạc nội bộ. Vận doanh bộ bộ trưởng vô cùng nóng vội. Muốn muốn liên lạc với Xí Nga âm nhạc người phụ trách lão tổng. Xí Nga là một nhà đại công ty. Phía dưới có vô cùng tỉ mỉ phân công cùng khác biệt bộ môn. Mà Xí Nga âm nhạc bên trong cũng có người phụ trách quản lý. Cần cùng còn lại bộ phận cạnh tranh với nhau. Cộng đồng phát triển. Đến cuối năm thời điểm. Mỗi cái bộ môn đều sẽ đi khảo hạt cùng so sánh bi tích hiệu chỉ tiêu Đơn giản tới nói cũng là xí nghiệp lấy được lợi nhuận Vào đi Xí Nga âm nhạc phụ trách thanh âm của người vang lên Trần Tổng vẫn là cùng lâm phàm thương nhị độc nhất vô nhị bản quyền sự kiện kia Vận doanh bộ bộ trưởng nói ra Tiểu lưu Không phải nói xong chưa 300 ngàn một bài bản quyền phí Chẳng lẽ Lâm Phàm không nguyện ý sao Trần tổng mở miệng nói ra. Vận doanh bộ bộ trưởng mở miệng nói ra. Đúng vậy, Lâm Phàm cũng không nguyện ý cùng chúng ta ký độc nhất vô nhị bản quyền. Trần tổng, Lâm Phàm bài này tỏ tình khí cầu kêu đích thật là tương đối tốt nghe. Đồng thời Lâm Phàm cũng không phải là một người bình thường. Hắn nhưng là một cái nắm giữ hơn 10 triệu fan ngôi sao. Dựa vào một bộ phim thì đại hồng đại tử sau này tiền độ bất khả hạn lượng a nói không chừng lại là đời mới đại minh tinh trần tổng ngài biết không lâm phàm bài này tỏ tình khí cầu tại đấu âm đã triệt để nổi giận cơ hồ mỗi 10 cách trong video thì có hắn một hai cách video mà lại mỗi cách video phía dưới bình luận đều có một ngàn trở lên điểm tán càng là đạt tới bảy tám chục vạn cách này vẹn vẹn chỉ là nửa ngày số liệu Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là lâm phàm tại vào ở đấu âm ngôi sao tài khoản về sau. Ngắn ngủi nửa ngày. Hắn liền đã vọt tới ngôi sao bảng hạng 10. Điểm nóng bảng người thứ hai, Phải biết. Đấu âm có thể là có hơn 700 cái đại minh tinh. Rất nhiều người nhân khí cùng nhiệt độ đều giá cao không hả. Thế nhưng là lâm phàm lại có thể vọt thẳng đến phía trước đi. Là đủ nói rõ. Lâm phàm sức ảnh hưởng Không đơn giản Bài này tỏ tình khí cầu sức ảnh hưởng Một dạng rất cường đại Nếu như chúng ta có thể cùng Lâm phàm ký độc nhất vô nhị bản quyền lời nói Về sau sẽ có không tưởng tượng nổi ít lời vận doanh bộ bộ trưởng nói ra Xí Nga âm nhạc người phụ trách Trần Tổng mở ra điện thoại di động Nhìn một chút đấu âm ngôi sao bảng Hạng một Lâm Khả Hân 11 triệu sức ảnh hưởng Hạng 2, Sở Giao Giao, 5 triệu sức ảnh hưởng. Hạng 3, Hứa Dương, 43,3 triệu sức ảnh hưởng. Hạng 4, Hạ Quyển Thu, 4,3 triệu sức ảnh hưởng. Hạng 9, Tô Tiểu Vũ, 3,83 vạn sức ảnh hưởng. Hạng 10, Lâm Phàm, 3,82 triệu sức ảnh hưởng. Đấu âm cùng sở hữu hai cái bảng danh sách. Một cái là ngôi sao bảng. Một cái khác là điểm nóng bảng. điểm nóng bảng cũng tương đương với một số tin tức thời sự cùng xã hội điểm nóng tại đấu âm điểm nóng trên bảng lâm khả hân tin tức chiếm cứ hạng một có 12 triệu nhiệt độ mà lâm phàm tỏ tình khí cầu chiếm cứ người thứ hai có 11,90 triệu nhiệt độ tại điểm nóng trên bảng lâm phàm tỏ tình khí cầu vẹn vẹn kém mười ngàn nhiệt độ liền có thể đuổi kịp hạng một lâm khả hân cái này đã đầy đủ đa chứng minh lâm phàm sức ảnh hưởng đã đến tương đương mức đáng sợ đừng nhìn tại minh tinh trên bảng tuy nhiên không cao nhưng là trên bảng danh sách đều không ngoại lệ đều là đại minh tinh chỉ có lâm phàm mới xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt chỉ có một gần hai tháng vào ở đấu âm càng là chỉ có nửa ngày dạng này nhiệt độ là đủ nói rõ lâm phàm hiện tại sáng tạo thành tích Là những người khác xa xa làm không được Trần Tổng cũng cảm nhận được thật sâu chấn kinh. Lâm Phàm nhân khí cùng nhiệt độ kéo lên cũng quá nhanh. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm phía trên từ khóa hoa tốc độ đã vượt qua tất cả ngôi sao. Có giải trí công ty vì dưới cờ nghệ sĩ. Sẽ đi mua từ khóa hoa. Thế nhưng là Lâm Phàm hoàn toàn không giống. Hắn là hoàn toàn dựa vào thực lực của mình trèo lên đỉnh Mic bờ lúc tử khóa hoa bảng. Hiện tại đấu âm bảo đỏ cũng là như thế. Một trận nho nhỏ trực tiếp. Lại chuyển hóa làm một trận một triệu người âm nhạc thịnh yến một bài ca khúc. Để lâm phàm đứng ở cao độ trước đó chưa từng có phía trên. Tiểu lưu. Ta nói cho ngươi. Trước đó là ta bận quá. Không có thời gian nghiêm túc phân tích. Cho nên coi thường lâm phàm. Hiện tại ta muốn đối ngươi biểu thị chân thành xin lỗi. Hiện tại cho ngươi một cách nhiệm vụ. Không tiếc bất cứ giá nào Lôi kéo lâm phàm Muốn bắt lại lâm phàm bài hát này bản quyền Xí Nga âm nhạc Trần Tổng đánh nhịp quyết định Nhìn đến lâm phàm có lớn như vậy tiềm lực về sau Xí Nga âm nhạc đại lão bản đã đối lâm phàm hoàn toàn đổi cách nhìn Lâm phàm bài hát này lại thêm lâm phàm bản thân nhân khí cùng Nhiệt độ có thể lôi kéo đến lâm phàm đối xí Nga âm nhạc có trợ giúp tương đối lớn đây chính là một cách công ty đại lão bản khí độ, không lại bởi vì một ít nguyên nhân thì tự động hàng chí biến đến keo kiệt, không bỏ được suất tiền, làm một cách đại lão bản, cách kia suất thủ thời điểm thì muốn suất thủ, tại xã hội này muốn đi ngược dòng nước nhất định phải nắm lấy cơ hội quả quyết suất thủ lâm phàm. Chính là để sĩ Nga âm nhạc công ty vượt qua còn lại âm nhạc công ty tuyệt hảo cơ hội vận doanh bộ bộ trưởng nói ra. Trần Tổng, nè xe lao âm nhạc công tác nhân viên hôm nay đắt liên hệ lâm phàm. Nghe nói ra giá không thấp, giống như đắt hơn một triệu. Trần Tổng lúc này đứng lên, nhìn về phía vận doanh bộ bộ trưởng. Tiểu Lưu, nè ti xe lao âm nhạc ra giá một triệu, chúng ta xí Nga âm nhạc liền muốn ra giá 1,5 triệu. Nepi xe lao âm nhạc nếu như ra giá 1,5 triệu, chúng ta thì ra giá 2 triệu Nhớ kỹ ta nói câu nói kia Không tiếc bất cứ giá nào Đều muốn mua lại Lâm phàm bài hát này bản quyền Cái này không chỉ là một ca khúc bản quyền Càng thêm có thể quan hệ đến chúng ta cùng Lâm phàm tương lai hợp tác Cho nên ca khúc thứ nhất Rất là trọng yếu Trần Tổng nói ra Nhìn lấy Trần Tổng quyết tâm, vận xoanh bộ bộ trưởng tiểu lưu nhẹ gật đầu còn có chút cuồng hì. Có lão bản câu nói này, hắn muốn xuất giá lôi kéo lâm phàm thì có phấn khích. Đã nghe ti xe lao âm nhạc ra giá 1 triệu. Như vậy, xí Nga âm nhạc. liền trực tiếp xuất ra sau cùng đại sát khí. Trực tiếp để nghe ti xe lao âm nhạc từ bỏ tranh đoạt. Xí Nga âm nhạc. Nguyện ý ra giá 2 triệu. Mua Lâm phàm một ca khúc bản quyền bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử năm chương 129 2,4 triệu ký kết phí tới sổ. Độc nhất vô nhị bản quyền bán ra giữa hồ biệt thự bên trong. Lâm phàm ngay tại viết kịch bản bên trong, vừa vặn nhận được Sĩ Nga Vận Doanh Bộ Bộ trưởng gọi điện thoại tới. Lâm tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Sĩ Nga âm nhạc Vận Doanh Bộ Bộ trưởng Tiểu Lưu. Rất xin lỗi muộn như vậy quấy dày ngài. Công ty của chúng ta hôm nay lỗ mãn đối với ngài biểu thị ái náy. Chúng ta nguyện ý dùng 2 triệu giá cả. Mua súng ngài bộ này tỏ tình khí cầu độc nhất vô nhị bản quyền. Từ nay về sau. Xí Nga buổi hóa nhạc đại lực quảng bá cùng vận doanh ngài bài hát này. Không biết ngài nhìn phải chăng có thể hài lòng. Nếu như có thể đầy ý. Ta nguyện ý hiện tại liền đến tìm ngài ký kết. Vận doanh bộ bộ trưởng tiểu lưu nói ra. Ngươi chờ một chút Có cái tin phát đi qua nghe ti xe lao âm nhạc công tác nhân viên vừa mới cho ta nói Nói là nghe ti xe lao âm nhạc nguyện ý ra giá 2,1 triệu giá cả Lâm Phàm cười khổ nói Hắn cũng không phải là muốn hai nhà công ty lên ảo ảo giá cả Hai nhà công ty lên ảo ảo giá cả đối với hắn chỉ có chỗ tốt Chỉ là Lâm Phàm vừa vừa lấy được xí nga âm nhạc điện thoại Lập tức liền lại nhận được nghe ti xe lao âm nhạc công tác nhân viên tin tức Hai nhà công ty vì tranh đoạt hắn bài hát này âm nhạc bản quyền Đồng thời cũng là vì lôi kéo hắn Bắt đầu càng không ngừng tăng giá Một triệu một ca khúc bản quyền phí đã là rất cao giá tiền Hai triệu một ca khúc bản quyền phí đã là giá trên trời hiện tại hai nhà cho giá cả vẫn còn tiếp tục tăng lên Nè xe lao âm nhạc công tác nhân viên cũng bấm lâm phàm que chát điện thoại. Lâm tiên sinh, chúc ta xí nga âm nhạc nguyện ý xuất ra 2,15 triệu giá cả. Không, lâm tiên sinh, chúc ta nè ti xe lao âm nhạc nguyện ý xuất ra 2,2 triệu giá cả. 2,25 triệu. Lâm tiên sinh, chúc ta xí nga âm nhạc nguyện ý xuất ra 2,4 triệu tới mua ngày bản quyền. Chỉ cần ngày gật đầu. Ta hiện tại thì có thể đi tìm ngài ký kết. Vận doanh bộ bộ trưởng Tiểu Lưu nói ra. Rốt cục tại giá cả lên tới 2,4 triệu về sau, Navy xe lao âm nhạc vẫn là từ bỏ lần này tranh đoạt. 2,4 triệu đắt là giá trên trời bên trong giá trên trời. Đó cũng không phải ký kết phí, chỉ là một ca khúc độc nhất vô nhị bản quyền phí dụng mà thôi. Có thể ta cho ngươi phát cái địa chỉ, ngươi đến cùng ta nói một tiếng. Ta để bảo an thả ngươi tiến đến." Lâm Phạm nói ra, cười nhạt một tiếng, liền hắn cũng không nghĩ tới một ca khúc có thể bán đi 2.4 triệu, ngược lại là cũng không tệ. "Được rồi, Lâm tiên sinh, ngày sau đó qua Lâm tiên sinh, nguyên lai like ngài chỗ ở là tại Lam Ba Loan tiểu khu, đây chính là một cái cấp cao tiểu khu a." Vận doanh bộ bộ trưởng tiểu Lưu gương mặt kinh thán. "Lam Ba Loan tiểu khu giá cả Dù là tiểu lưu là sĩ Nga âm nhạc vận doanh bộ bộ trưởng Lương một năm mấy trăm ngàn cái chủng loại kia Cũng mua không nổi lam ba loan tiểu thu nhà à, Tiểu lưu lương một năm mới năm trăm ngàn Tại không ăn không uống tình huống dưới Muốn mua lam ba loan tiểu thu 20 triệu nhà Cũng chí ít cần 40 năm trên đường chú ý an toàn Tới thông báo ta Lâm phàm trong điện thoại nói ra Được rồi, lập tức xuất phát. Vận doanh bộ bộ trưởng tiểu lưu cung kính gật đầu. Lập tức lái lên chính mình bơ. Mơ. Vinh. Mở hướng về phía lâm phàm chỗ ở. Chờ đến Lam Ba Loan tiểu thư về sau tiểu lưu gương mặt rung động. Lam Ba Loan tiểu thư, Cao ốt san sát. xanh sạch hóa ưu mỹ. Bảo an đầy đủ. Nơi này còn có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu động vật. Thật sự là đẹp không sao tả xiết thế giới. Tiểu lưu chỉ cảm giác có chút hâm mộ. Đây chính là đại minh tinh sinh hoạt thế giới sao cùng bọn hắn dạng này người bình thường. Hoàn toàn khác biệt. Chờ tiểu lưu tiếp tục đi vào bên trong đến lâm phàm hộ tâm biệt thự phủ cận lúc càng là mở to hai mắt nhìn. Cái này con mẹ nó. Thế nhưng là hơn 200 triệu giữa hộ biệt thự A. Lại tiến vào trong đi tiểu lưu còn chứng kiến lâm phàm nhà để xe. Bên trong có Bugatti Kynixet Uane, Zonzoi Kulinan. Trong gaza hai chiếc xe thể thao đều là hơn ước hạn lượng khoản. Nhìn nhìn lại hắn bơ. Mơ. Vinh. Tiểu lưu đành phải thở dài. Hắn chỉ có một loại cảm giác. Hoa 2,4 triệu chiếm được lâm phàm đối xí Nga âm nhạc hảo cảm. đáng giá dù sao lâm phàm thế nhưng là người không thiếu tiền a dù là lâm phàm là ngôi sao cũng hiếm lời không được nhiều tiền như vậy đi mà lâm phàm có thể ở giữa hồ biệt thự mở ra hơn ức xe đua chỉ có thể nói rõ lâm phàm bản thân thì đầy đủ có tiền làm ngôi sao chỉ là nhân tiện nghề phụ trên thế giới tại sao có thể có người lợi hại như vậy có tiền có phòng có xe biết diễn kịch biết ca hát người còn rất xài đẹp trai như vậy mấu chốt là còn có thể cầm đến đại minh tinh hạ Uyển thu nổ hôn đầu tiên nhìn nhìn lại ta quả thực cũng là một cách nghèo bức tiểu lưu cảm thán một tiếng đi tới lâm phàm biệt thự cửa gõ cửa một cái vào đi lâm phàm sau khi nói xong thuận điện thoại di động chỉ lệnh giữa hồ biệt thự cửa lớn đã tự động mở ra hiện tại lâm phàm là tọa này giữa hồ biệt thự chủ nhân mà lại tại hộ tâm trong biệt thự cũng vận dụng một số hiện đại công nghệ cao tỉ như tròng đen phân biệt còn có rất nhiều phục vụ người máy thì liền quét dọn vệ sinh cũng có người máy làm thay đương nhiên có nhiều chỗ quét dọn không được lâm phàm cũng sẽ tìm bất động sản nhân viên qua đến giúp đỡ dù sao bất động sản cách nào mùi tử hạ nhiễm nhiễm Người cũng thẳng tỉ mỉ. Lâm tiên sinh, phòng của ngài. Thật to lớn tiểu lưu nói ra. Trên mặt lấy nụ cười. Đi đến. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi lâm phàm dạng này đại minh tinh. Haha, <cười> nhà lại lớn, cũng chính là một cái chỗ ở mà thôi, có lớn hay không không quan trọng. Hợp đồng đều nghĩ xong chưa lâm phàm hỏi, ngồi ở trên ghế lon U, V, Quy, Quy, Mơ, nghĩ tốt. Tiểu Lưu có chút khẩn trương, lấy ra hợp đồng, đứng ở Lâm Phàm trước mặt. Tại trong nhà của ta không cần câu nệ như vậy. Ngồi đi. Ta xem một chút hợp đồng. Không có vấn đề liền có thể ký. Lâm Phàm nói ra. Cám ơn Phàm ca. Tiểu Lưu đối Lâm Phàm xưng hô, đã phát sinh một chút biến hóa. Trước đó là phi thường tôn chính Lâm Phàm hiện tại là đúng Lâm Phàm cảm giác được từ đáy lòng bội phục. Đây chính là lâm phàm bố cục Lâm phàm địa vị không biết so với hắn cao hơn bao nhiêu Nhưng ở trước mặt hắn Lại làm cho hắn không cảm giác được loại kia khoảng cách cảm giác Trước kia tiểu lưu tại đối mặt mỗi cái thương nghiệp lão đại thời điểm Đều phải cúi đầu khom lưng Cho dù trong công ty cũng là như vậy Nếu như không phải là vì sinh tồn Ai nguyện ý hướng người khác cúi đầu thế nhưng là tại lâm phàm bên người tiểu lưu cảm giác mình nhận lấy tôn trọng xưng hô cũng không tự chủ được cải biến lâm phàm đối với hắn rất tốt hắn cũng sẽ tốt hơn đối lâm phàm sau khi trở về nhất định sẽ an bài xong xuôi thật tốt quảng bá lâm phàm bài hát này hợp đồng không có vấn đề gì ta ký xong muốn hay không uống chén trà lại đi lâm phàm mỉm cười nói đem một phần hợp đồng cho tiểu lưu chính mình cũng bảo lưu lại một phần hợp đồng phàm ca hợp tác vui vẻ sắc trời cũng đã chậm cũng không cần uống trà tiểu lưu nhận lấy hợp đồng cùng lâm phàm nắm tay lòng tràn đầy hoan hỉ cùng dạng này người hợp tác tâm lý sẽ rất thư sướng mà tại tiểu lưu đi hơn nửa giờ về sau lâm phàm thẻ ngân hàng phía trên Cũng chính thức nhận được sĩ Nga âm nhạc công ty chuyển khoản tin tức 2,4 triệu ký kết phí. Chính thức chuyển đến lâm phàm thẻ ngân hàng lên bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 05 chương 130 người là vợ ta ngày số đuôi 6.115 thẻ tiết kiệm 7. Ngày 31-22 giờ 3 phút thu hoạt được chuyển khoản nơ. Dơ. Tỷ. 2 triệu 400 ngàn nguyên. Không kỳ hạn số dư còn lại 84 triệu. 24 nguyên kiến thiết ngân hàng tôn kính lâm tiên sinh bản hành đã tự động vì ngày thăng cấp làm trí tôn viên bạc kim khách hàng nếu như ngài có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể liên hệ công tác nhân viên chúng ta sẽ có chuyên chúc phục vụ khách hàng nhân viên vì ngày 24 giờ chuyên phục vụ kiến thiết ngân hàng tại nhận được hai cái tin nhắn ngắn về sau lâm phàm cũng rốt cuộc nở một nụ cười Hiện tại hắn đã có hơn 84 triệu tiền mặt tiền tiết kiệm. Nhiều như vậy tiền tiết kiệm đương nhiên có thể có được kiến thiết ngân hàng coi trọng. Nếu như hắn đi kiến thiết ngân hàng, tiếp đãi ít nhất đều là chủ tịch cấp bậc nhân vật. Lâm Phàm tắm rửa xong, nằm ở trên giường yên lặng ấm mở đấu âm. Hắn chú ý tới đấu âm ngôi sao bảng danh sách hạng một là Lâm Khả Hân, 11 triệu sức ảnh hưởng. Mà hứa dương chỉ có 433 sức. Ảnh hưởng hạ Uyển thu cũng chỉ có 4,3 triệu sức ảnh hưởng. Tô tiểu vũ còn tại hạng 9 chỉ có 3,83 triệu sức ảnh hưởng. Hạng một lâm khả hân không biết hất ra phía sau bao nhiêu người. Còn có người thứ hai sở giao giao. Nhân khí cũng cũng rất cao. Bất quá lâm phàm cũng không có tại nguyệt hoa nghe nói qua các nàng. Lúc này. Lâm Phàm thì cho Hạ Uyển Thu phát que chat tin tức. Lâm Phàm, Hạ Uyển Thu, Hạ Uyển Thu, meo meo ta ở đây. Lâm Phàm, đang ngủ chưa Hạ Uyển Thu, ngươi là đần độn à, ngủ còn thế nào cho ngươi phát tin tức. Lâm Phàm, không có ngủ mà nói vừa vặn. Đột kích tra cương vị Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm, cũng là muốn cùng ngươi mở video trò chuyện chút. Hạ Uyển Thu, ngươi chờ chút a, ta hiện tại chỉ mặc cái kia quần lót. chờ ta xuyên qua quần thèm thùng. Phi thường gơ. Lâm Phàm kỳ thật không mặt cũng có thể. Hạ Uyển Thu, hừ, không muốn thối Lâm Phàm, chỉ biết khi dễ ta ủy khuất. Phi thường gơ. Chờ Hạ Uyển Thu làm tốt về sau, Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu mở ra video. Hạ Uyển Thu dáng vẻ vẫn là xinh đẹp như vậy. Xem ra nàng mới vừa vặn tẩy xong tóc, còn chưa kịp thổi tóc. thì cùng lâm phàm mở video vừa mới hạ uyển thu chỉ sợ thật là chỉ mặc áo lót như thế video lên cũng không tiện xinh đẹp như vậy nữ hài ngay tại lâm phàm trước mặt lâm phàm rực rỡ cười một tiếng nàng dâu thật là dễ nhìn vóc người này có chút chịu không được a hung nhìn cái gì đấy hạ uyển thu chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra uyển thu ngươi biết lâm khả hân à Ta xem nàng tại đấu âm phía trên sức ảnh hưởng rất cao, nhiệt độ cũng rất cao." Lâm Phàm nói ra. "Biết nha. Lâm Khả Hân thế nhưng là siêu cấp đại minh tinh đâu. Nàng khi còn bé liền chụp rất nhiều phim truyền hình, rất nhiều người đều thích nàng. Về sau nàng lên Bắc Ảnh, ở trường trong lúc đó cũng đập hai bộ phim truyền hình, đều là đại hỏa. Gần nhất nàng theo Bắc Ảnh tốt nghiệp, có rất nhiều người đều chờ mong nàng tác phẩm mới đây hạ uyển thu nháy nháy mắt u V, quy quy mơ ta đã biết lâm phàm gật đầu biết cái gì có muốn hay không muốn nàng que chat ta thế nhưng là có a hạ uyển thu cười tủm tỉm nhìn lấy lâm phàm không muốn lâm phàm rực rỡ cười một tiếng rất có cầu sinh dục lâm khả hân nhiệt độ rất cao nhìn tuổi tác sống như mới chỉ có 20 tuổi Ký xào của nàng cũng rất tốt. Xem ra sau này lại thêm một cách đối thủ cạnh tranh. Lâm Phàm cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, tại sao là đối thủ cạnh tranh hạ Uyển thu hỏi. Lâm Phàm cười một tiếng. Nói. Ta muốn ngươi thành là chân chính đại minh tinh. Siêu hoa tất cả người. Nói như vậy. Thì không ai có thể khi dễ ngươi nữa. Một bộ khánh dư niên. Trợ giúp Hạ Uyển Thu tăng lên rất nhiều nhiệt độ, nhưng là chỉ dựa vào một bộ phim truyền hình còn chưa đủ. Muốn muốn trợ giúp nàng, Lâm Phàm cũng cần tại trong vòng giải trí mặt đứng vững gót chân từng bước một biến đến càng mạnh. Cũng là thời điểm viết ra mới kịch bản quay chụp mới phim truyền hình. Hạ Uyển Thu lắc đầu, khuôn mặt ửng đỏ, nở nụ cười xinh đẹp. Ngoại trừ ngươi, cũng sẽ không có người khi dễ ta. Đến mức trở thành lợi hại nhất loại kia đại minh tinh. Còn kém xa lắm à. Những chuyện kia ta đều không để ý. Ta quan tâm sự tình, Chỉ có một cái. Lâm phàm theo bản năng hỏi. Là cái gì Hạ uyển Thu nói nghiêm túc. Ta thích diễn xuất. Ta thích diễn xuất tốt tác phẩm cho người xem nhìn. Thế nhưng là ta càng ra thích ăn ngươi làm tiệc. Cùng với ngươi chơi. chỉ cần chúng ta rất vui vẻ khoái lạc liền tốt, đến mức đại minh kinh. không quan trọng ác. Lâm phàm nhẹ gật đầu nhìn lấy trong ốm kính hạ uyển thu cảm giác được một số đau lòng. Hạ uyển thu diễn ký tuyệt đối không so lâm khả hân kém. Nàng nhan chỉ tại làng giải trí bên trong tuyệt đối là số một số hay. Lâm phàm cũng nhìn lâm khả hân ảnh chụp. tuy nhiên nhan chỉ có 95 phân trở lên. Tối đa cũng cũng là so lâm tính tính càng đẹp một chút. Mà hạ Uyển thu nhiệt độ so ra kém lâm khả hân. Là bởi vì hạ Uyển thu qua nhiều năm như vậy. Cứ tuyệt rất nhiều tác phẩm. Không có đi đập rất nhiều cảm tình hí. Hạ Uyển thu mặc dù là đại minh tinh, bất quá đại minh tinh ở giữa cũng có được chinh lệch rất lớn. chinh lệch lớn như vậy cũng không phải là một bộ tác phẩm liền có thể nhẹ nhóm siêu việt. Lâm Khả Hân có fan cơ sở càng nhiều, fan thủ chúng càng rộng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Phàm quyết tâm. Hắn nhất định sẽ viết ra tốt hơn kịch bản cùng Hạ Uyển Thu đánh ra tác phẩm hay hơn. Hiện tại vừa mới vừa vào làng giải trí, cũng chỉ là một cái khởi điểm mà thôi, con đường tiếp theo còn rất dài. Tại cùng Hạ Uyển Thu video nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Phàm không khỏi có chút nhìn ngây người. Cô gái như vậy... Vì hắn 3 năm không đập hôn hí. Không đập cảm tình. Hạ uyển thu ở trước mặt hắn đáng yêu như thế. Đặc biệt như vậy. Lâm Phàm có lý do gì không đi chân quý đâu Lâm Phàm Cô vợ trẻ. Hạ uyển thu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hạ uyển thu khuôn mặt đỏ lên. Hàm răng khẽ cắn. Trừng mắt liếc Lâm Phàm Nắm lấy gối ôm. rất hung dáng vẻ, bị lừa rồi. Hừ, ai là ngươi nàng dâu? Lâm Phàm cười một tiếng, ngươi đều đáp ứng, cửa hôn sự này không thể đổi ý. Ta thế nhưng là có video chứng cớ. Hạ Uyển Thu mặt càng đỏ hơn. Ngươi vô sỉ, Lâm Phàm cười càng sáng lạn hơn. Vậy ngươi đây coi như là thừa nhận là vợ ta sao? Hạ Uyển Thu đỏ mặt nói ra, còn có chút ngượng ngùng. Hừ, không muốn ai sẽ thừa nhận là vợ ngươi không để ý tới ngươi ta treo lâm phàm không được hạ uyển thu ngươi là người xấu lâm phàm ở trước mặt ngươi mới là người xấu tại trước mặt người khác đều là người tốt hạ uyển thu hạ uyển thu ngủ a lâm phàm lâm phàm uyển thu ngày mai dẫn ngươi đi chơi ăn tiệc hạ uyển thu u v quy quy mơ lâm phàm vậy ngươi cúp trước video đi. hạ uyển thu không, ngươi trước treo. lâm phàm thế nhưng là có chút không nỡ. hạ uyển thu gương mặt đỏ bừng, nhẹ nói nói. quan nhân, vậy ta treo a. ngủ ngon. mu a súp giòn ngọt thanh âm tiến nhập lâm phàm trong ấp. lâm phàm có chút kích động, hắn meo meo, sao có thể đáng yêu như thế a. Lâm Phạm đã quyết định, sớm muộn cũng có một ngày muốn đem meo Meo đuổi tới tay. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 131 một bài ca khúc, mới đỉnh phong tại cùng Hạ Uyển Thu video còn về sau. Lâm Phạm nhìn lấy Hạ Uyển Thu ảnh chân dung, có chút tức giận. Đáng giận nữ nhân, cái này còn để hắn làm sao ngủ a? Biến thành người khác, lại làm sao có thể chịu nổi Hạ Uyển Thu ngọt như vậy thế công. Lâm Phạm nhìn không được đi tắm rửa một cái về sau, mới chật vật ngủ thiếp đi. Dưới tình huống bình thường, Lâm Phàm đối những nữ sinh khác là không có cảm giác gì. Duy chỉ có Hạ Uyển Thu. Đáng giận meo meo. Đợi đến có một ngày tránh thức cùng một chỗ thời điểm, đến lúc đó cũng là Hạ Uyển Thu chịu không được thế công của hắn. Hiện tại Hạ Uyển Thu làm sao đối với hắn? Chờ đến ngày đó... Lâm Phạm cũng để cho hạ Uyển thu thật tốt nếm thử chịu không được mùi vị đó. Ngày thứ hai, Lâm Phàm như thường lệ rời giường đánh dấu, lần này trực tiếp đánh dấu một bình nước khoáng. Lâm Phàm cảm giác nhân sinh có chút không thích mở ra tủ lạnh trong tủ lạnh đã có dòng giã 20 bình nước khoáng. Còn có 18 bình Coca Cola, 16 bình băng hồng trà, 23 bình nhịp đập. Nhà người ta hệ thống đều là đánh dấu nổ banh trời đồ vật. Lâm Phàm hệ thống cũng chỉ có thể đánh dấu nước khoáng. Đây đắt là thứ 20 bình nước khoáng. Tốt xấu nhịp đập còn có 4 khối tiền một bình. Nước khoáng chỉ cần một khối một bình A. Hệ thống càng ngày càng không đáng tin cậy. Lâm Phàm tại sao khi rời giường, lần này đi hắn nhà hàng nhỏ công tác. Đến mức công ty Lâm Phàm cũng không cần tùy thời đều đi, hắn ở công ty có địa vị siêu nhiên. Chờ đến nhà hàng nhỏ về sau, đã có một nhóm lớn fan đang đợi Lâm Phàm Nhà hàng nhỏ đã đóng cửa thời gian rất lâu, vẫn có một ít fan nguyện ý ở nơi đó mỗi ngày chờ đợi. À à Lâm Phàm tiểu ca ca đến rồi Phàm ca thật là đẹp trai. Phàm ca lần này mở thế nhưng là ghi nick xét ô nè, ta giọt cái ngoan ngoãn à! Thật là Phàm ca! Phàm ca không quay phim à! Thế mà đến nhà hàng nhỏ cho chúng ta làm bữa tiệc lớn Lâm Phàm nhìn lấy nhiều như vậy nhiệt tình phen. Ngược lại là rực rỡ cười một tiếng. Đi vào nhà bếp về sau, bận rộn hai giờ, Lâm Phàm có hơn 6.000 đồng tiền buôn bán thu nhập. Nơi này mặc dù là làm đồ ăn thường ngày, thế nhưng là đám fan hâm mộ đều không ngoại lệ đều điểm rất đắt tiệc Đang bận rộn còn về sau, Lâm Phàm cảm giác mình làm đồ ăn năng lực lại có không ít tăng lên. Ngược lại là những cái kia đám phen hâm mộ, liên tục kinh thán Bởi vì lâm phàm làm tiệc cũng giống như nhau ăn ngon Bất luận đắt cỡ nào tiệc, vẫn là rẻ nhất cơm chiên trứng Tại lâm phàm trong tay đều là một đạo tuyệt đối mỹ vị Dạng này tiệc, lại có nào phen sẽ không thích chứ phàm ca ngươi làm tiệc ăn ngon thật Nhất là chén này cơm chiên trứng Tuy nhiên ta ăn không nổi còn lại quý đồ vật Thế nhưng là chén này cơm chiên trứng cũng ăn quá ngon. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy tôm hùm? So với cái kia tiệc đứng cùng hải sản trong tiệm ăn ngon nhiều lắm. Phàm ca ngưu bức ta ăn vào phàm ca thân thủ làm cho ta tiệc. Phàm ca sao có thể đẹp trai như vậy? Bất luận từ góc độ nào đập hình của hắn. Đều là như thế không có thể bắt bẻ. Lâm phàm. Lâm phàm. lâm phàm rất nhiều fan đều tại chăm chú ăn lâm phàm làm tiệc toàn bộ trong nhà hàng nhỏ đã ngồi đầy khách hàng còn có không ít khách hàng ở ngoài cửa tự phát bày xong cái bàn bắt đầu ăn tiệc hôm nay lâm phàm một ngày đều tương đối buông lỏng vẫn đều tại mở quán ăn mở 3 giờ về sau rất nhiều fan đều đã bị lâm phàm chiết phục bất quá những thứ này phen tố chất rất cao không có đuổi theo lâm phàm muốn chụp ảnh chung cùng ký tên Ngược lại là có một cái fan. Download xí Nga âm nhạc phần mềm. Thán phục một tiếng. phàm ca tỏ tình khí cầu lên xí Nga âm nhạc ta muốn download nghe ca nhạc. Còn muốn cho phàm ca đánh bảng thật đó a. Ta cũng phát hiện bài hát này. Trước đó muốn nghe phàm ca hát tỏ tình khí cầu. Còn muốn đi bờ lúc phía trên tìm video. Hiện tại xí Nga âm nhạc trực tiếp thì có. Không cần quan tâm nhiều, Lót lại nói. Phạm ca hát cũng quá êm tai đi, ta cảm giác lỗ tai đều muốn mang, thai. A a a, ta muốn cho Phạm ca đánh bảng, bài hát này sao có thể êm tai đến tình trạng như vậy? Đây là cái gì tiếng nói a? Quả thực là tuyệt. Chân chính tuyệt đông đảo phen mở miệng nói ra. Tại Lâm Phàm trong nhà hàng. Vừa ăn Lâm Phàm làm tiệc. Đi một bên nghe Lâm Phàm ca. tại lâm phàm bận rộn 3 giờ dưới về sau nhà hàng nhỏ nguyên liệu nấu ăn cũng toàn bộ đều làm xong các vị hôm nay chỉ tới đây thôi cảm tạ mọi người đối với ta ủng hộ cũng vô cùng cảm tạ mọi người ủng hộ ta ca khúc lần sau gặp lại lâm phàm mỉm cười ngồi lên ghi ních ô oane rời đi nhà hàng nhỏ làm lâm phàm rời đi về sau mọi người còn có chút tiếc nuối khác a phàm ca cách này liền đi ta còn muốn cùng phàm ca tâm sự đây đúng vậy a phàm ca làm tiệc thật ăn quá ngon đi ta còn không ăn được đây ngồi xổm một đợt lâm phàm về sau định kỳ tới nơi này trông coi nói không chừng lâm phàm ngày nào tâm tình tốt liền có thể cho chúng ta làm bữa tiệc lớn ta nếu có thể có như vậy xuất khí lại như thế sẽ làm cơm bạn trai liền tốt 3 giờ dưới, Lâm Phàm nhà hàng nhỏ có 13 ngàn khối buôn bán ngạch. Đây vẫn chỉ là một cái nhà hàng nhỏ. Nếu như đem nhà hàng nhỏ cải tạo thành phòng ăn lớn, lại thêm Lâm Phàm nhãn hiểu hiệu ứng. Chỉ sợ một ngày liền có thể có mấy trăm ngàn buôn bán ngạch nếu như lại hướng các cách địa phương mở chi nhánh. Như vậy Lâm Phàm dưới cờ quán ăn. Không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Những vật này Lâm Phàm cũng đều tính qua. hắn chia đôi nhiều như vậy quán ăn cũng không quá cảm thấy hứng thú tuy nhiên làm tiệc thật là tốt ăn nhưng là lâm phàm cũng không phải là quá quan tâm tiền có tiền hay không không trọng yếu trọng yếu là mỗi ngày đều có thể qua được vui vẻ tại một ngày này bên trong có rất nhiều fan đều phát hiện lâm phàm ca khúc tỏ tình khí cầu chính thức tại xí nga âm nhạc ăn lai bài này tại đấu âm đỏ thấm ca khúc Ở trên sĩ Nga âm nhạc về sau. Đồng dạng hấp dẫn đến rất nhiều yêu quý âm nhạc người nghe tốt bình luận. Bài này tỏ tình khí cầu. Tại sĩ Nga âm nhạc. Triệt triệt để để phát hỏa ngọa tào Đây là cái gì thần tiên ca khúc á? Đại minh tinh lâm phàm hát bài hát này à? Quả thực là tuyệt kinh ngạc kinh ngạc. Lâm phàm bài hát này. Tiếng nói mê người như vậy. Như thế đặc biệt. mà tại xí nga âm nhạc bên trong lâm phàm bài này tỏ tình khí cầu muốn đao lót cao phẩm chất phiên bản cần thanh toán ba nguyên có rất nhiều âm nhạc đều là miễn phí bất quá lâm phàm bài hát này lại là hoàn toàn khác biệt rất nhiều ca khúc cũng cần thu phí thì cùng tiểu thuyết muốn thu phí một dạng đều là bản quyền ý thức thể hiện Coi như cần phải bỏ tiền, lâm phàm bài hát này tại thời gian một ngày thì có 300 ngàn download lượng. Điều này có ý vì gì? Chỉ dùng thời gian một ngày, một ca khúc, thì đã kiếm được 900 ngàn xí nga âm nhạc công tác nhân viên. Đều đã sợ ngây người. Cho dù là chuyên nghiệp ngôi sao ca nhạc gia An Bơn. Muốn một ca khúc dùng một ngày thì kiếm được 900 ngàn. Cũng là tuyệt không có khả năng. cách này là đủ nói rõ lâm phàm bài hát này quả thực là quá hỏa lên xí nga âm nhạc về sau lại đem lâm phàm bài này tỏ tình khí cầu đẩy hướng mới đỉnh phong bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 132 bảng danh sách đệ nhất chu thiên vương chấn kinh lâm phàm một bài tỏ tình khí cầu cầm xuống tuyệt hảo thành tích ngày thứ hai lâm phàm còn thuận tiện cũng thâu nhất niệm cả đời khúc chủ đề Cách này hai bài ca đều là hắn bản gốc. Mà tại hai bài ca đồng thời đều lên xí Nga âm nhạc về sau đồng thời đều nổi giận. Tại thời gian một ngày bên trong, hai bài ca khúc cùng nhau trực tiếp kiếm lời 1,3 triệu. Đương nhiên một bài ca khúc mới vừa mới ban bố thời điểm. Ngay từ đầu mức tiêu thụ khẳng định sẽ cao. Đằng sau chậm rãi sẽ thấp. Nhưng là lâm phàm bài hát này lại là hoàn toàn khác biệt. hai bài ca, nhiệt thế tăng lên. xí nga âm nhạc bên trong công tác nhân viên càng là gương mặt rung động. ngọa tào. đây cũng quá phản nhân loại quy tắc đi. lâm phàm cái này hai bài ca. mức tiêu thụ còn tại tăng lên. dĩ nhiên thẳng đến tại tăng đám fan hâm mộ nhiệt tình đều quá cao. không chỉ có như thế. lâm phàm cái này hai bài ca tại xí nga âm nhạc tăng vọt bảng. nóng ca bảng. Ca khúc mới bảng bài danh Đều đang kéo dài không ngừng tăng lên Thậm chí đã vượt qua một chút chuyên nghiệp ca sĩ Lâm phàm cũng quá mạnh đi Hắn hát cái này hai bài ca xác thực êm tay Nhưng không nghĩ tới Cái này hai bài ca trên số liệu tăng lại nhanh như vậy Công tác nhân viên nói ra Vận doanh bộ bộ trưởng Tiểu Lưu nở một nụ cười Nói Cái này hai bài ca nhất định muốn thật tốt Vận doanh lâm phàm ca hát mức độ ta hỏi qua công nghiệp chuyên nghiệp nhân viên hoàn toàn không thua gì bất kỳ chức nghiệp ca sĩ không có nói không khoa trương nếu như lâm phàm không phải đại minh tinh muốn đi ngôi sao ca nhạc con đường này như vậy lâm phàm cũng sẽ trở thành một cái chân chính thiên vương cử tinh trên người hắn tiềm lực vô cùng nhưng là đáng tiếc Bất quá chỉ có cái này hai bài ca, nếu như vận doanh thỏa đáng cũng có thể có phi thường cao ít lợi. Lâm phàm lấy hai bài ca. Không chỉ có Lâm phàm phen tăng thêm chống đỡ. Đồng thời còn có chúng ta chính mình người sử dụng. Là đủ đem bài hát này chân chính quảng bá ra ngoài. Vận doanh bộ bộ trưởng Tiểu Lưu cười nói. Toàn bộ sĩ Nga âm nhạc đều đang toàn lực quảng bá Lâm phàm cái này hai bài ca khúc. Đây hết thầy cũng đều phải quy công cho Lâm Phàm ca khúc chất lượng. Cái này hai bài ca khúc. Đã trở thành ca khúc vàng tại xí Nga âm nhạc đại lực quảng bá phía dưới. Lâm Phàm cái này hai bài ca khúc. Cũng để cho càng ngày càng nhiều người biết. Không chỉ có như thế còn lại một lần xông lên mic bờ lúc từ khóa ho. Lâm Phàm hai bài ca khúc ngày lẻ tiêu thụ tại chỗ lượng đạt tới 1,5 triệu. Sáng tạo ra hoa ngữ giới âm nhạc hạng ba làm đầu này từ khóa hoa vọt tới hàng đầu thời điểm Tất cả mọi người thật sự rõ ràng sợ ngây người Hoa ngữ giới âm nhạc có vô số ngôi sao ca nhạc còn có tứ đại thiên vương có ngày sau bọn người Những người này hát ca không biết có bao nhiêu ca khúc đã sớm nổi tiếng Mà ngày lẻ tiêu thụ tại chỗ lượng có thể đạt tới 1,5 triệu Cái này hai bài ca đắt vọt tới hạng ba Nhất là lâm phàm bài này tỏ tình khí cầu. Nói cách khác, lâm phàm bài hát này, đã vọt tới hàng đầu tại hoa ngữ giới âm nhạc bên trong. Lâm phàm dựa vào bài hát này, vọt tới trước ba. Một cách tại giới âm nhạc hoàn toàn tân nhân, nhưng lại có thành tích như vậy, là đủ dùng kỳ tích để hình dung. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm phàm cái tên này cũng bắt đầu chân chính tiến nhập hoa ngữ giới âm nhạc trong tầm mắt Ngưu bức bờ lớt. Ai bảo phàm ca bài hát này có thể hát dễ nghe như vậy Các huyên đệ Đi xí nga âm nhạc đánh bảng Giúp phàm ca vọt tới ca khúc mới bảng phía trước Lên lên lên Phàm ca hát êm tay Chống đỡ phàm ca là cần phải tại sao có thể có dễ nghe như vậy ca Không nói Ta cũng đi nạp tiền đánh bảng. Không phải liền là nạp điểm tiền. Cái này tính là gì? Chống đỡ phàm ca đúng vậy a. Nhìn Khánh Dư Niên ta thì vọt lên viên. Có thể nghe được phàm ca hát ca. Lại hướng một lần viên thì thế nào? Đủ loại bình luận, bao phủ tại mixô bờ lúc bên trong. Xí Nga âm nhạc bảng danh sách cùng sở hữu tăng vọt bảng, nóng ca bảng, ca khúc mới bảng, lưu hành chỉ số bảng. Mà mỗi một bài ca phía trước ship hàng thứ nhất Đều là hoa ngữ giới âm nhạc tứ đại thiên vương bên trong chu thiên vương Toàn tên gọi là chu thiên biển Mà chu thiên biển bài này mùa thu gió Cũng là nhận lấy vô số người tốt bình luận Không sai mà tử lâm phàm tỏ tình khí cầu lên xí nga âm nhạc về sau Tăng vọt bảng Nóng ca bảng Ca khúc mới bảng Còn có lưu hành chỉ số bảng Tỏ tình khí cầu bài danh đều đang nhanh chóng tăng lên Đến lúc buổi tối Lâm phàm tỏ tình khí cầu Tại tứ đại trên bảng danh sách Đều đã vọt tới người thứ hai lại qua một đêm Tại 12 giờ trưa chun thời điểm Tỏ tình khí cầu chính thức xông lên xí Nga âm nhạc bảng danh sách hạng một tăng vọt bảng hạng một Nóng ca bảng hạng một Ca khúc mới bảng hạng một Lưu hành chỉ số bảng hạng 1 toàn diện nhìn ép chu thiên vương ca khúc mới mùa thu gió phàm ca sông lên hạng một phàm ca ngưu bức bài hát này quả thực cũng là tin mừng người nào nghe người nào lỗ tai liền sẽ mang thai nào có tiếng nói dễ nghe như vậy người a hâm mộ ta cũng tốt muốn có giảng này tiếng nói lâm phàm ca thần quả thực cũng là quá thần kỳ thì nói như vậy có thể vọt tới hạng một cũng không đủ Đây chính là Phạm ca ca hát thực lực chân chính ạ Phạm ca trong lòng ta cũng là một cách đại ca sĩ xí Nga âm nhạc công ty. Tất cả công tác nhân viên nhìn lấy tỏ tình khí cầu số liệu đều là có chút hoài nghi nhân sinh. Dạng này số liệu cũng tăng thật là đáng sợ đi. Lúc này mới chỉ dùng hai ngày dưới thời gian. Lâm Phạm tỏ tình khí cầu. liền vọt tới tứ đại bảng danh sách hạng một. Lực áp Chu Thiên Vương ca khúc mới Chu Thiên Vương địa vị tại hoa ngữ giới âm nhạc bên trong không cần phải nói. Có thể nói là hoa ngữ giới âm nhạc bên trong cực kỳ trọng yếu nhân vật. Hắn mỗi bài ca khúc mới, mỗi một cái ca nhạc hội đều có đông đảo fan chống đỡ. Thế nhưng là tài xí Nga âm nhạc phía trên tứ đại bảng danh sách đều bị lâm phàm bài hát này áp chế xuống. Cùng một thời gian chính đang nghỉ ngơi Chu Thiên Vương cũng là đạt được tin tức này. trợ lý nói ra tinh hải ca có cái gọi là lâm phàm người hắn hát tỏ tình khí cầu đồng thời trèo lên đỉnh xí nga âm nhạc tứ đại đứng đầu bảng thực lực rất mạnh chúng ta muốn hay không dùng chút thủ đoạn vận doanh một chút đoạt lại chúng ta bài hát này ngay vàng chu tinh hải nghe vậy nguyên bản ngay tại mê man hắn mở mắt cho tới nay chu tinh hải đều là độc cô cầu bại cái chủng loại kia thân là chu thiên vương. Hắn đã không biết hát bao nhiêu nổi danh ca khúc. nghe tới lâm phàm ca khúc mới toàn diện siêu qua hắn thời điểm chu hưng biển không khỏi cảm nhận được một tia chấn kinh. lúc này chu tinh hải liền xuống lại lâm phàm tỏ tình khí cầu tại sao khi nghe xong chu tinh hải con ngươi chừng. lớn đứng lên. bài hát này. hát có thể thực là không tồi a. bất luận là nhạc điểm. lời bài hát. ý cảnh. vẫn là chỉnh bài hát ở giữa giai điệu cùng lâm phàm đầu nhập bài hát này cảm tình kêu đi ra hiệu quả đều quá êm tay chúng ta không cần dùng những thủ đoạn nào lấy thực lực của ta cũng khinh thường tại dùng những cái kia không chính quy thủ đoạn bài này tỏ tình khí cầu có thể vượt qua ta ca khúc mới là lâm phàm dựa vào chính mình thực lực thắng tới hắn bài hát này cũng là cần phải như thế lửa. Chu Kinh Hải liên tiếp tán thưởng không thôi Để một bên trợ lý đều có chút nghe mộng Ở trước mặt nàng thế nhưng là dậm chân một cách liền có thể để hoa ngữ giới âm nhạc chấn động Chu Thiên Vương Chu Thiên Vương cái gì thời điểm Độ cao đánh giá qua một nhân vật như vậy hắn đối lâm phàm tán thành Đã khó lộ rõ trên mặt lâm phàm bài hát này Vậy mà cũng đã nhận được Chu Thiên Vương tán thành bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 133 hứa dương ta làm sao lại thảm như vậy nghĩ tới đây. Chu Thiên Vương mở ra bờ Tại bờ phía trên chú ý đến Lâm Phàm. Không chỉ có như thế, Chu Thiên Vương còn tự thân biên tập một đầu bờ Block. Để nhị mọi người đi nghe một chút Lâm Phàm bài này tỏ tình khí cầu. Hát thật sự là tương đối tốt nghe. hoa ngữ giới âm nhạc bên trong có thể xuất hiện lâm phàm nhân vật như vậy, ta cảm giác được thật cao hứng. chờ tới khi nào mở ca nhạc hội, ta muốn mời một chút lâm phàm. không biết ngươi có nguyện ý hay không lâm phàm. làm mic phô bờ lúc một phát, lập tức liền có hàng trăm hàng ngàn điều bình luận. chu thiên vương vậy mà phát mic phô bờ lúc phàm ca bài hát này là tương đối tốt nghe a. Thế nhưng là liền Chu Thiên Vương đều như thế đánh giá Phàm Ca tác phẩm không? Yêu yêu trời ạ! Chu Thiên Vương lại muốn mời Phàm Ca cùng đi tham gia ca nhạc hội. Đến lúc đó nhất định đi mua vé Phàm Ca về sau cũng phải trở thành một cách đại ca sĩ. Có thể cùng Chu Thiên Vương cùng một chỗ hợp tác. Phàm Ca thật lợi hại mà Lâm Phàm khi nhìn đến tin tức về sau. Cũng là tại Chu Thiên Vương Mixo Bờ Lúc phát xuống một đầu bình luận. lần sau mở ca nhạc hội nhớ đến mời ta a ta mời ngươi ăn cơm lâm phàm phát bình luận về sau chu thiên vương cũng cấp tốc trở về một cách bình luận không có vấn đề nghe nói ngươi vẫn là đầu bếp sư hát ha, ha đến lúc đó ta có thể được thật tốt nhấm nháp nhấm nháp sau đó cứ như vậy lâm phàm cùng chu thiên vương lẫn nhau chú ý một cách là làng giải trí đại minh tinh Một cách khác là hoa ngữ giới âm nhạc bên trong Chu Thiên Vương. Hai cách vốn là dựng không liên quan hệ thế nào. Nhưng là do ở lâm phàm xuất chúng năng lực. Còn có tỏ tình khí cầu bài hát này hát thật sự là quá tốt nghe. Chu Thiên Vương đối lâm phàm tương đương coi trọng. Chỉ có hiểu âm nhạc người mới có thể biết âm nhạc độ khó khăn. Tỏ tình khí cầu tuy nhiên nghe đơn giản. Cũng rất dễ dàng kêu. Nhưng có thể sáng tác ra dạng này ca khúc Không có có nhất định nổi tình cùng năng lực lại làm sao có thể làm đến Chu Thiên Vương tự nhiên là đã nhìn ra lâm phàm trong thân thể âm nhạc thiên phú Không phải thường nhân có thể bằng tồn tại Như vậy cũng tốt do chỉ có ngươi là họa sĩ Mới có thể biết van vô Bi cắt xô họa đến tột cùng vẽ đến cỡ nào tốt Nếu như ngươi là nhà vật lý học Ngươi liền biết anh sờ tanh đến tột cùng có cỡ nào vĩ đại Chu Thiên Vương tương đương coi trọng Lâm Phàm Dạng này đối âm nhạc tế bào tương đương mẫn cảm Lâm Phàm Chu Thiên Vương lại làm sao có thể sẽ không có hứng thú Mà lại Lâm Phàm làm tiệc ăn thật ngon Toàn bộ mạng lưới công nhận Chu Thiên Vương cũng đã sớm muốn nếm thử Lâm Phàm làm bữa tiệc lớn Cho dù là ngôi sao cũng giống vậy thích ăn tiệc nếu như không thích ăn đó nhất định là tiệc làm không tốt ăn cùng lúc đó khác một tin tức cũng xông lên microso mở lúc từ khóa ho cái kia chính là khánh dư niên sẽ phải phát ra đại kết cục mà khánh dư niên đại kết cục sẽ tại 10 giờ tối tại thích kỳ tin tức nhảy nghề phía trên đồng bộ đổi mới nhanh nhanh nhanh khánh dư niên đại kết cục Tối nay ta muốn trông coi nhìn đại kết cuộc còn có Tô Tiểu Vũ cũng ra sân. Tô Tiểu Vũ dáng vẻ thật xinh đẹp a, Giống như nàng vai diễn nhân vật gọi là hải đường đó đó. Tại phim bên trong võ công cao cường. Tô Tiểu Vũ dáng người tốt như vậy. Người cũng lớn đến xinh đẹp như vậy. Tại phim bên trong tranh đấu chàng cảnh quả thực là quá đẹp. Lòng ta đều muốn hóa. Đúng vậy a, Lâm Tính Tính vai diễn nhân vật cũng coi như không tệ. Còn có Hạ Uyển Thu, Hạ Uyển Thu vai diễn nữ chính mới gọi là đẹp mắt đây. À, à. Tối nay thì đại kết cục, Lâm Phàm nhất định cực kỳ đẹp trai. Nhìn đại kết cục so sánh ca hát phía dưới, càng nhiều người xem vẫn là càng thêm ưa thích Lâm Phàm đập phim truyền hình. Khánh dư niên Mà tại buổi tối hôm nay Đại kết Cục liền muốn chính thức truyền ra Trên xa salon Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu ngồi cùng nhau Còn có Tô Tiểu Vũ Lâm Tính Tính Cùng Lâm Ngữ Thi Đều vây tại một chỗ nhìn Đại kết Cục Ba nữ sinh rất hiểu chuyện trực tiếp đem vị trí đều nhường cho Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu Sau đó Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu liền dựa vào càng ngày càng gần hai người mặc dù là tại xem tivi phim loại này trong lúc lơ đáng tiểu động tác vẫn là tại vung thức ăn cho chó a đáng nhắc tới chính là hứa dương cũng tại lâm phàm trong nhà xem tivi phim nhất là làm hứa dương nhìn đến lâm phàm cùng hạ uyển thu tình đầu ý hợp mắt đi mày lại dáng vẻ lúc vẫn là cảm giác được có chút xuyên tim hắn liền đến nhìn cái phim truyền hình đại kết cục làm sao còn như thế thảm đâu nga ô hứa dương ngươi đến chỗ của ta nhìn không nên bị uyển thu tỉ tỉ cùng sư phụ đại nhân thức ăn cho chó ảnh hưởng tới tô tiểu vũ đáng yêu cười một tiếng nhìn về phía hạ uyển thu tốt à hứa dương cảm thán một tiếng vẫn tránh không được muốn nhìn hạ uyển thu liếc một chút làm hắn nhìn đến hạ uyển thu thỉnh thoảng phúc vậy cười một tiếng sau đó đánh lâm phàm hai lần Cũng cảm giác đây chính là nhân sinh chinh lịch ác. Nhìn xem Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ thời điểm cỡ nào vui vẻ. Hạ Uyển Thu duy nhất đánh qua nam sinh cũng là Lâm Phàm mỗi ngày đều muốn nện Lâm Phàm ở ngực. Tô Tiểu Vũ mặc lấy váy ngắn chân khép lại cùng một chỗ cũng là xinh đẹp dị thường. Hứa Dương nhìn thoáng qua Tô Tiểu Vũ mới phát hiện. Nguyên lai Tiểu Vũ cũng là đẹp mắt như vậy á. Đợi đến Hứa Dương còn muốn nhìn thời điểm, Tô Tiểu Vũ đã đắp lên một cái chăn lông. Hứa Dương. Hắn chẳng phải nhìn cái chân thế mà còn bị Tô Tiểu Vũ cho phát hiện vẫn là tại yên tính bên người tương đối tốt. Hứa Dương vẫn là yên lặng ngồi đến lâm tính tính bên người. Lâm tính tính nhìn đến Hứa Dương tới thời điểm. Khuôn mặt có chút ửng đỏ. Chỉ là hướng về phía Hứa Dương cười một tiếng. Mà lại Lâm Tính Tính cũng là đôi chân xài, nàng cũng không có sống tô tiểu vũ một sảng tại trên đùi đắp cái tấm thảm. Hứa dương, muốn hay không uống nước Lâm Tính Tính hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ cùng uống hứa dương nhìn về phía Lâm Tính Tính. Đừng ác, Ngươi uống liền tốt, ta đi cho ngươi rót nước. Lâm Tính Tính nói ra. Nhìn lấy Lâm Tính Tính bưng nước đến trước mặt mình. Hứa dương cảm giác nhân sinh không khỏi lại khôi phục mấy phần hào quang. Nhìn xem, vẫn là yên tĩnh đối với hắn tốt nhất. Đến mức tô tiểu vũ cái kia tiểu manh chó, còn không cho hắn nhìn đôi chân xài, Hạ Uyển thu thì lại càng không cần phải nói. Từ khi sau khi đi vào, hạ Uyển thu đều không có cùng hứa dương bắt chuyện qua. Đó cũng không phải nàng không lễ phép, mà chính là nàng một mực tại cùng lâm phàm nói chuyện. lâm phàm cùng hạ uyển thu trong lúc lơ đãng tung ra tới thức ăn cho chó để hứa dương có chút hoài nghi nhân sinh nhìn lấy yên tính vừa dài lại trắng hai chân hứa dương không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc vẫn là tại yên tính bên người tốt nhất khắp nơi vung thức ăn cho chó cầu cầu đều không địa phương sống tô tiểu vũ đậu đen giao muốn nói đa dạng này vẫn là làm đến sư phụ đại nhân bên người đi tô tiểu vũ ngồi đến lâm phàm bên người Trong lúc lơ đãng liền đem tấm thảm lấy ra Lộ ra trắng như tuyết mảnh khảnh hai chân Không thể không nói Tô tiểu vũ sáng người cũng là tuyệt Tuy nhiên ngực hơi nhỏ Nhưng là địa phương khác sáng người quản lý lại thật là tốt Tuy nhiên tô tiểu vũ là cách ăn hàng Nhưng nàng bình thường đều là ra thích ăn dưa leo Chối tiêu loại vật này Lúc bình thường tô tiểu vũ đều sẽ chuẩn bị những thứ này hoa quả rau xanh đến dùng Tại Lâm Phàm bên người, Tô Tiểu Vũ thì không tận lực ngăn trở chính mình đôi chân xài Hứa dương yên lặng nhìn một chút tấm thảm, hắn cảm nhận được nhân sinh trinh lịch. Bị Hạ Uyển Thu nhét thức ăn cho chó coi như xong, thì liền Tô Tiểu Vũ đều đối với hắn khác biệt đãi ngộ. Hắn làm sao lại? Thảm như vậy à bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không năm chương 134 Hạ Uyển Thu đỏ mặt. Nàng có phải hay không quá chủ động rồi hạ Uyển thu nhìn lấy lâm phàm. U, v, quy quy, mơ, lâm phàm rực rỡ cười một tiếng, nhìn bên cạnh nữ hài. Thối lâm phàm, ngươi cách ta quá gần ác. Hạ Uyển thu ủy khuất nói. Khuôn mặt ửng đỏ. Vốn là ghế sofa rất lớn. Nàng ngồi tại nơi hẻo lánh. Lâm phàm an vị tại bên cạnh nàng. "Cái này trên ghế salon không phải nhiều người sao?" Lâm Phàm cười nói. "Thế nhưng là ta luôn cảm giác ngươi đang khi dễ ta." Hạ Uyển Thu nói ra. Lâm Phàm gõ gõ Hạ Uyển Thu đầu, nói đi, ta làm sao khi dễ ngươi? Hạ Uyển Thu nghe vậy, chừng Lâm Phàm liếc một chút, trực tiếp một ngụm nhỏ cắn đi lên. A o meo meo hung lên, cũng sẽ cắn người. lâm phàm đều cách nàng gần như vậy còn không gọi khi dễ nàng vạn nhất đợi lát nữa có cái kinh khủng tràn cảnh cái gì lâm phàm lại bổ nhào vào trên người nàng tại hạ uyển thu trong mắt lâm phàm chính là như vậy người xấu lâm phàm bị cắn vô cùng đau vội vàng nhận thua nhà mình nuôi meo meo làm sao còn có thể cắn người thu thu lâm phàm nhẹ nói nói nhìn về phía hạ uyển thu Hung hạ uyển thu trung đẳng xù lông. Cảnh giác nhìn về phía lâm phàm. Lâm phàm cái gì thời điểm đối nàng xưng hô đều phát sinh biến hóa. Kêu buồn nôn như vậy và thân mật. Muốn ăn rau xanh xa lát à tối nay làm một cái. Càng ăn ngon hơn. Lâm phàm cười một tiếng. U, v, quy quy, mơ, hạ uyển thu nhẹ gật đầu. Muốn cách khen thưởng mới có thể đi lấy cho ngươi rau xanh xa lát. Lâm phàm nói ra nhẹ nhàng đem mặt đưa tới Hạ Uyển thu gương mặt đỏ bừng Nàng còn giống như không phải lâm phàm bạn gái Cái gì thời điểm lâm phàm thì như thế được voi đòi tiên Nghĩ tới đây hạ Uyển thu dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cách lâm phàm Thối lâm phàm đều như vậy Ngươi còn muốn khen thưởng vô sỉ Hạ Uyển thu nhẹ nói nói Không có khen thưởng à Vậy tự ta muốn một cái Lâm Phàm liền muốn áp sát tới. Không được Hạ Uyển Thu mặt bá đỏ lên. Nàng nói một câu nói, để Lâm Phàm càng không chống nổi. Nếu như Hạ Uyển Thu nói không được, không muốn, là bình thường. Thế nhưng là nàng nói một câu, nhiều người đây. Sau đó Hạ Uyển Thu thì rút về cách đầu nhỏ thanh âm êm ái vang lên. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Có chút nhìn không được. Cách này chẳng phải là mang ý nghĩa. chỉ cần ít người thời điểm liền có thể muốn thưởng sao chính là như vậy tiểu động tác để hứa dương xem ở trong mắt hứa dương dù sao vẫn là ra thích hạ uyển thu hắn cũng là chuyên tình người cứ việc thối lui ra khỏi tranh đoạn muốn trực tiếp trong lòng quên hạ uyển thu vẫn còn có chút khó khăn hứa dương vốn là chỉ là muốn đến lâm phàm trong nhà nhấm nháp một chút tiệc liền thấy lâm phàm cùng hạ uyển thu những thứ này tiểu động tác hứa dương cảm giác thế giới đều biến thành màu xám cứ việc bên người còn có cách đại mỹ nữ lâm phàm nhìn lấy cô bé trước mắt cảm giác toàn thân đều phản phất có được một cỗ thu nóng cái này cũng cũng không trách hắn lâm phàm cũng không sắc nhưng là tài xinh đẹp như vậy meo meo trước mặt thật sự có một số chịu không được a mà lại hạ uyển thu hôm nay mặc y phục cũng cùng tô tiểu vũ một dạng đều là váy ngắn lộ ra tinh tế trắng như tuyết đôi chân dài thân hình của nàng là hoàn mỹ so tô tiểu vũ còn muốn càng tốt hơn đầy đặn chập trùng mẫu ngực còn có mảnh khảnh eo thon xinh đẹp suốt chúng dung nhăn còn có như thế hoàn mỹ diễn ký mấu chốt là còn như thế sẽ mì hoặc người muốn ăn rau xanh xa lát đến vung cách mềm mại đi lâm phàm cười nói nhìn lấy hạ uyển thu Hạ quyển thu nháy nháy mắt Làm một cái đáng yêu mèo cào Gương mặt ngượng ngùng Giọng dịu dàng nói ra Mang theo một số thiếu nữ cảm giác Meo meo thanh âm ngọt ngào vang lên Thẳng vào nhân tâm Lâm Phàm cảm giác nhân sinh đều dường như biến đến không giống bình thường Thanh âm như vậy Phối hợp cô gái như vậy Tại Lâm Phàm trước mặt nũng nịu, Quang là như vậy Lâm Phàm đã bái phục không có cách nào nàng dâu thật xinh đẹp chịu không được mấu chốt là lâm phàm muốn cho hạ uyển thu nũng nịu cho nàng ăn rau xanh salad nàng thì thật làm theo đi nha muốn ăn hạ uyển thu hai tay lôi kéo lâm phàm cánh tay nhẹ nói nói u vui quy quy mơ đi lấy cho ngươi lâm phàm cười nói thuận tay cầm lên một cái chăn lông, trùm lên hạ uyển thu đôi chân xài phía trên Chủ yếu là hứa dương cũng ở trên ghế salon ngồi đấy, nếu để cho hứa dương nhìn đến nhiều không tốt. Hứa dương có lâm tính tính sẵn này đại mỹ nữ bồi tiếp là có thể, meo meo là hắn. Đợi đến lâm phàm trở về thời điểm cầm lấy rau xanh xa lát, nhìn lấy hạ uyển thu, rực rỡ cười một tiếng. Sau đó, lâm phàm lại đem vừa mới tròn tại hạ uyển thu đôi chân xài phía trên chăn lông yên lặng hướng cách bụng chỗ đó di động một số... Lộ ra đôi chân xài bộ phận càng nhiều một chút Hạ uyển thu nàng cái gì đều hiểu Nào có trực tiếp như vậy à Muốn nhìn thì cùng nàng nói nha Nàng về sau mỗi ngày đến lâm phàm trong nhà đều có thể xuyên y phục như thế Hoặc là tới lâm phàm trong nhà về sau đổi lại phía trên y phục như thế Nguyên lai like lâm phàm vậy mà cũng vô sỉ như vậy thích xem nữ sinh đôi chân dài còn không muốn để cho những nam sinh khác nhìn đến hạ uyển thu chỉ là giả vờ cái gì cũng không có xảy ra đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm thanh âm êm dịu hỏi muốn xem không nghe được hạ uyển thu thanh âm lâm phàm cố ý cười một tiếng nói nhìn cái gì ta chỉ là sợ ngươi nóng lấy hạ uyển thu nháy nháy mắt cười nói tự nhiên nói ngô ta quả thật có chút nóng ác chỉ thấy hạ uyển thu đem trên người nàng vừa mới hất lên chăn lông lại đi phía trên di động một bộ phận hạ uyển thu đỏ mặt trong nội tâm nàng còn có chút do dự nàng làm như vậy có phải hay không quá chủ động có phải hay không không đủ dục rè a sau đó lâm phàm thấy thế cầm xuống hạ uyển thu trước đó trên người cái kia giày chăn lông Lại lần nữa đổi cách mỏng chăn lông Nhẹ nhàng trùm lên hạ uyển thu đôi chân xài phía trên Hạ uyển thu một hung nhìn lấy lâm phàm Xứng sờ móng heo Đầu gỗ cặn bã hạ uyển thu thấp giọng nói ra Lần này nàng không có chủ động đi lấy mở chăn lông Nàng đều như thế chủ động Lâm phàm còn không lính tình Đắp lên cách này thì không nóng Lâm phàm cười nói Hắn đương nhiên biết lấy ra chăn lông có thể nhìn đến hạ uyển thu đôi chân dài. Nhưng hắn cũng không phải loại người như vậy. Hắn muốn nhìn nhưng không có nghĩa là hắn lại như vậy đi xem. Mà lại trong biệt thự mở ra điều hòa không khí thời gian dài cũng xét lạnh. Dạng này còn có thể phòng ngừa đi hết. Lâm phàm làm người cũng vẫn luôn rất tốt. Hắn cũng rất ít đi xem những nữ sinh khác đôi chân dài. trừ mình ra mèo nhà mèo. nhìn lấy dạng này lâm phàm hạ uyển thu tâm lý ấm áp nàng vẫn luôn biết lâm phàm chính là người như vậy dù là nàng lâm phàm tại trên một cái giường ngủ lâm phàm cũng sẽ không chiếm tiện nghi của nàng tại khánh dư miên đoàn làm phim đập hôn hí thời điểm lâm phàm vốn là có thể cố ý ngơi vài chục lần thậm chí là mấy chục lần chỉ cần đập không tốt hôn hí liền muốn một mực chụp lại Thế nhưng là Lâm Phàm cùng nụ hôn của nàng kịch một lần đã vượt qua. Hắn cho tới bây giờ đều là một người như vậy. Đây cũng là Hạ Uyển Thu đối Lâm Phàm có hảo cảm một trong những nguyên nhân, mà không giống những nam nhân khác một dạng, Trung quy các loại nhìn nữ sinh đôi chân dài. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu, lại cho Hạ Uyển Thu điều chỉnh một chút chăn lông vị trí, nhẹ nói nói, chủ yếu là Nhà ta meo meo quá đẹp đẽ. Không đắp cỏng lông thảm mà nói. Đợi lát nữa đều không có tâm tư nhìn Khánh Dư Niên đại kết cục. Hạ Uyển Thu nghe vậy, gương mặt ửng đỏ, trừng mắt liếc lâm phàm. Lâm phàm coi là Hạ Uyển Thu sẽ tức giận thế nhưng là Hạ Uyển Thu phản ứng, lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hạ Uyển Thu có chút ngượng ngùng. Cúi đầu xuống. Nàng mặt lấy váy. Hai chân khép lại cùng một chỗ. Ngồi xuống thời điểm cũng sẽ không thấy hết Hạ Uyển thu nở nụ cười xinh đẹp Đem trên thân thật mỏng chăn lung toàn bộ đều rời xuống dưới bỏ vào bên cạnh Kỳ thật Cũng không phải là không thể nhìn Ngươi chừng nào thì muốn nhìn Đều có thể á Về sau tổng yếu khắc phục bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không năm chương 135 vạn chúng chú mục Tác phẩm đỉnh cao sinh ra lúc này Hứa Dương vừa vặn từ phía sau lưng đi qua. Hắn cầm lấy một cái chén nhựa, dự định đi lấy uống chút nước. Vừa vặn nghe được hạ uyển thu câu này hổ lang chi từ Cái gì thời điểm muốn nhìn đều có thể. Mà lại về sau tổng yếu khắc phục. Hứa Dương không khỏi cái ly trong tay rơi trên mặt đất, nện vào trên chân đều hồn nhiên không biết. Nguyên lai, lâm phàm cùng hạ uyển thu chạy tới bước này sao cái này con mẹ nó. Hứa Dương cảm giác tâm tình của hắn đã sụp đổ Bất quá, hắn phải cố gắng lên, nỗ lực, phải kiên cường tuyệt đối không thể bị hắc ám thế lực đánh ngã Mẹ nó, hắn tới nơi này là xem tivi tới kết quả bị lấp nhiều như vậy thức ăn cho chó Muốn là phía dưới một bộ phim còn tại một cách đoàn làm phim, vậy làm sao sống a? Hứa Dương cũng có thể nghĩ ra được Lâm Phạm cùng Hạ Uyển thu tránh thức cùng một chỗ quan viên tuyên về sau sẽ làm sao tú ăn ấy. đến lúc đó toàn bộ thế giới chỉ sợ đều biết cái này tình cảm của hai người đến cỡ nào tốt lâm tính tính tiểu chạy tới trợ giúp hứa dương cầm lên cái ly ăn cần hỏi han không có sao chứ hứa dương cười khổ gật đầu một cái không có việc gì lâm tính tính lo lắng nói thế nhưng là ta cảm thấy ngươi sắc mặt không tốt ấy hứa dương nhận lấy cái ly cười cười nói Ta muốn tính tính Lâm tính tính nghe vậy Gương mặt đỏ lên Hứa dương Nhớ nàng sau đó Lâm tính tính quay người Thì ngượng ngùng chạy Một lần nữa về tới tô tiểu vũ bên người Mặt còn có chút chuyến Hứa dương muốn tính tính Có thể nàng không phải liền là tính tính Sao nguyên lai like hứa dương Cách ly rơi mất nguyên nhân Là bởi vì đang nhớ nàng Hứa dương đúng là muốn tính tính Bị lấp nhiều như vậy Thức ăn cho chó ai không muốn yên lặng một chút thế nhưng là hứa dương còn không biết hắn trong lúc lơ đãng một câu đã để nguyên bản thầm mến hắn nữ hài lăn lộn phó ngủ đợi đến hứa dương trở về thời điểm lâm tính tính ngồi ở hứa dương bên người vẫn luôn không nói gì tính tính ngươi thế nào mặt làm sao hồng như vậy phát sốt sao hứa dương sờ lên lâm tính tính cái chán hỏi a ta đi phòng rửa tay Lâm tính tính đứng lên một đường chạy chậm rời đi Nhìn lấy lâm tính tính bóng lưng Hứa dương đậu đen dao muốn nói Ngã bệnh làm sao có thể Tiểu vũ Nơi này có không có thuốc hạ sốt Cho tính tính chuẩn bị một chút thuốc Lại chuẩn bị cho nàng một cách băng khăn mặt Đợi đến hứa dương nhìn về phía tô tiểu vũ thời điểm Phát hiện tô tiểu vũ đã sống cầu cầu một dạng ngủ thiếp đi trong tay còn nắm nửa cây dư leo lâm phàm cùng hạ uyển thu tại tú ăn ái. lâm tính tính đối hứa dương mắt đi mày lại hứa dương nhận lấy người yêu tổ hai người kích thích chỉ có tô tiểu vũ ngủ rất say sư cẩu cẩu thế giới vĩnh viễn cũng là đơn giản như vậy tràn đầy niềm vui thú đến tại cái gì tú ăn ái. nàng đều là cẩu cẩu còn sợ bị nhét thức ăn cho chó có lại nhiều thức ăn cho chó Tô Tiểu Vũ ngao ô một tiếng, liền đem thức ăn cho chó đều ăn. Nếu không phải vì chờ Khánh Dư Niên đại kết cục, Tô Tiểu Vũ đã trở về phòng ngủ thiếp đi. Cầu cầu mỗi ngày sinh hoạt, ăn tiệc, ngủ cảm giác. Còn có xem tivi muốn hỏi Tô Tiểu Vũ dạng này làm sao sinh hoạt, về sau người nào đến nuôi nàng. Nàng xinh đẹp như vậy, còn cần lo lắng không ai dưỡng ạ? Uống chi nàng còn có cách đồng một tí cho mấy trăm triệu tiền tiêu vặt lão ba. Dạng này tiểu phú bà, xinh đẹp, đơn thuần, đáng yêu quả thực cũng là nữ chính đãi ngộ. Lâm phàm đứng lên yên lặng vỗ vỗ hứa dương bà vai tính tính không có sinh bệnh cảm giác là ngươi bị bệnh. Hứa dương. Hứa dương cảm thấy mình tình thương một mực siêu cao. Hắn quan tâm lặng lặng thân thể có vấn đề à. Làm sao có thể là bệnh hắn. Trong lúc nhất thời, hứa dương cảm giác nhân sinh của mình càng thêm không hiểu. Lâm tính tính mặt đều nóng thành như vậy. Ngoại trừ phát sốt còn có thể có khác hứa dương thở dài. Hắn có chút không rõ người bên cạnh. Mọi người đều say ta độc tỉnh. Xem ra tìm cách thời gian phải thật tốt cho Lâm phàm phổ cập khoa học một chút kiến thức y học. Một lát sau về sau, Lâm tính tính trở về, mặt cũng không đỏ. Lúc này hứa dương vỗ vỗ bầu ngực Nói ra Nhìn Ta chính là cảm thấy có chút phát sốt sáng vẻ Tắm một cái mặt cũng liền tốt Thân thể vẫn không thể quá mức mệt nhọc Tính tính ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi Lâm tính tính nhẹ nhàng gật gật đầu trung quy là không nói lời nào Một bên lâm phàm cùng hạ uyển thu yên lặng nhìn hứa dương liếc một chút Hoa nhi này không cứu nổi Hứa dương bình thường ít cũng rất cao. Tình thương cũng không thấp. Nhưng là tại yêu đương phương diện tình thương. Tựa như là số âm. Rốt cuộc, nhanh đến 10 giờ tối. Khánh Dư Niên Đại kết cục cũng muốn phát sóng. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu ngồi cùng nhau, ngồi ở trên ghế salon chuẩn bị xem tivi Đây là hai người bọn họ bộ thứ nhất hợp tác phim truyền hình cũng là Hạ Uyển Thu bộ thứ nhất cảm tình hí. Nhưng là tiếc nối là, bởi vì Khánh Dư Niên toàn tập kịch bản thực sự là quá dài. Đến mức bộ thứ nhất 46 tập còn không có đập tới đại kết cục. Bởi vì đầu tư kinh phí không đủ nguyên nhân cũng không thể đem bộ thứ hai đại kết cục đập xong. Rất nhiều phim truyền hình thậm chí là anime khả năng truyền bá đến một nửa thì kết thúc. Tỷ như Hồng Mèo Lam Thỏ Dũng xả trở về, lại tỷ như Siêu Thần Học Viện Chi Hùng Binh liền. bất quá hôm nay khánh dư niên muốn truyền ra để nhất quý đại kết cục cũng đồng dạng làm cho người đáng để mong chờ đại kết cục ba tập đồng thời truyền ra cách này tập bên trong không chỉ có lâm phàm cùng hứa dương đối thủ diễn còn có lâm phàm cùng tô tiểu vũ phần diễn cũng có lâm phàm cùng hạ uyển thu phân biệt lúc ngọt ngào cùng hôn hí rất nhiều phần diễn dung hợp lại cùng nhau mới khiến cho vô số fan tâm động Tại nhảy nghề cùng thích kỳ, tin tức dưới đáy bình luận dưới đã có không biết bao nhiêu fan tại nhắn lại. A a a, muốn nhìn đại kết cục, đại kết cục làm sao còn không đổi mới a. Ta chỉ là nhìn báo trước thì siêu cấp tâm động. Nhân vật chính cùng nữ chính ngọt ngào hôn hí. Cái này có thể là nhà chúng ta thu thu hôn hí a. Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ phần diễn cũng siêu cấp đáng để mong chờ a. Còn có Lâm Phàm cùng Hứa Dương ở giữa diễn kỹ. Hai người đều là diễn kỹ giới vương giả. Nhanh nhanh nhanh, chờ đổi mới, hạt dưa cùng bia đã chuẩn bị xong. Chờ mong Khánh Dư Niên đại kết cục, chờ mong lâm phàm. Có rất rất nhiều fan canh giữ ở phía trước màn ảnh, chờ đợi lấy 10 giờ tối đến. Khánh Dư Niên truyền ra lâu như vậy. Bởi vì bản quyền ý thức bảo vệ rất đúng chỗ. Cũng không có bất kỳ cái gì đảo bản. vốn là nhảy nghề cùng thích kỳ tin tức muốn đi vượt mức quy định phát nhưng là bị lâm phàm cự tuyệt lâm phàm bất luận thời điểm nào đều bảo trì lấy bản tâm hắn đập phim truyền hình đều là chiếu lên cho người xem nhìn người xem xung cách hội viên như vậy đủ rồi không thật lãng phí người xem tiền như loại này mở hội viên còn muốn phủ ra thu lệ phí sự tình lâm phàm sẽ không làm Tại lâm phàm mãnh liệt phản đối phía dưới. Hai nhà công ty cũng không có đối khánh dư niên bộ này phim truyền hình tiến hành vượt mức quy định phát. Cho nên mãi cho đến buổi tối hôm nay mới phải chính thức phát ra cái này bộ phim đại kết cục. Rốt cục, 10 giờ tối tới. Nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai nhà công ty đồng thời phát ra khánh dư niên đại kết cục. Thậm chí ngay cả Nguyệt Hoa công tác nhân viên. Đạo diễn Lô Bản khai. Nhà sản xuất lưu mố, còn có Lý Tổng, cùng tham diễn mỗi cách đại minh tinh, đều chú ý tới đại kết cục. Bọn họ đều có không hiểu lòng tin, làm khánh dư niên đại kết cục phát ra cho tới khi nào xong thôi. Bộ này phim truyền hình, nhất định có thể sáng tạo Trung Hoa lịch sử phim truyền hình phía trên đỉnh phong một bộ tác phẩm đỉnh cao, tức sẽ sinh ra.